trên 171, chủ tiền chương 171, chủ tiền chờ lão bản nương cầm có cả Coca, Phan Kiến Vi cho Hách Lượng rót một chén, lại hát chính mình rót một chén sau, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta vừa mới cho Tiểu Vượng gọi điện thoại, người nàng còn ở bên ngoài, lần trước bởi vì một nhóm hàng kéo dài thời hạn 2 ngày, nàng ngay tại cho người ta giải thích." "Cái này ta biết, lần trước ta gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng đã nói với ta." Hách Lượng cầm Coca có cả Coca uống một ngụm nói rằng: "Hách Lượng, liên quan tới tiền hàng sự tình, chờ Tiểu Phượng trở về, nàng sẽ cho ngươi làm tốt." "Điểm này ngươi yên tâm." Ngươi bên kia có thể hay không đem những nhân viên kia gọi trở về? Trước tiên đem sản lượng cho đề cao đi lên." Phan Kiến Vĩ cũng uống một ngụm có cạ có lạ nói rằng. Hách Lượng nghe xong Phan Kiến Vĩ nhường hắn đem sản lượng khôi phục lại, biết mình cái này lại thành công, nhưng Hách Lượng suy tư một hồi nói rằng: "Kiến Vĩ ca, không phải ta không muốn đem người gọi trở về, chỉ cần đem khất nợ các nàng tiền lương thanh toán, các nàng vẫn là bằng lòng tới làm. Tiền lương bây giờ đều không lấy được tay các nàng làm sao lại mở làm trở lại a, nếu không ngươi trước tiên đem tiền hàng cho ta kết, ngày mai ta liền cho ngươi khôi phục sản lượng." Cái này Nếu không ngươi đáp ứng trước fan hội kế kế hoạch, cái này đối ngươi cũng không có tổn thất. Chờ tiểu vương số 14 sau khi trở về, chúng ta bàn lại thế nào. Kiến Bica, ngươi trực tiếp cùng ngươi nói rõ à, mấy lần trước ta khả năng ám chỉ không quá rõ ràng, bằng vào ta sản lượng có phải hay không hẳn là có nhà giàu đãi ngộ. Nói cho ngươi mấy lần, ngươi cũng một mực thoái thác giả bộ như nghe không hiểu. Ta bằng lòng sau, có phải hay không đem ta tiền kiếm đưa cho fan mập mạp tình ngươi. Cái này, cái này, hái lượng, có tiền đại gia tranh sao. Ngươi cũng không có tổn thất đúng không? Nghe ca ca một lời quên, ngươi đáp ứng trước xuống tới. Trước tiên đem tiền hàng lấy về, sản lượng khôi phục lại. Việc này về sau có thể lại nói. Ta suy nghĩ một chút, qua mấy ngày ta cho người thêm đàn án." Hách Lượng qua loa nói, nhưng trong lòng Hách Lượng đã làm xuống quyết định, đợi khi tìm được nhà dưới, lập tức đem máy móc trả lại, Cố Vĩ Lực nói không có sai, người của Phan gia tôn đều là giúp mình người. Gia tộc thí nghiệm, điểm này không có cách nào cải biến. Sau khi ăn xong cơm trưa, Phan Kiến Vĩ mang theo Hách Lượng trở lại dù nhà máy, Phan Kiến Vĩ lại đối Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nếu không ta hiện tại cùng ngươi đi Phan hội kế nơi đó, đem chuyện sắp được được, yên tâm, ca ca sẽ không hại ngươi, ngươi còn trẻ, nơi này là đạo đạo, ngươi không hiểu. Kiến Vĩ ca, tính toán, ta vẫn còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Ca liền đi về trước. Hách Lượng lại một lần nữa cự tuyệt nói: "Kia, yeah. vậy ngươi trở về mở chậm một chút, nắm chặt đem sản lượng khôi phục lại. Nhìn xem Hách Lượng rồi đi, Phan Kiến Vĩ lại một lần nữa lấy điện thoại di động ra cho Phan Mỹ Phượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. Tiểu Phượng, vừa mới ta nói với Hách Lượng, Hách Lượng giống như không quá bằng lòng. Việc này làm sao bây giờ a? Hắn nói như thế nào? Hắn nói hắn phải lớn hộ gánh nợ." Lần này cùng ta làm rõ, ta cũng chợt làm không qua đi. Ngươi kế toán cái này thế nào làm, tổ tử ngươi cũng mặc kệ quản. Đừng nói ta kia chỉ dâu, nhưng nàng quản, quản cái gì à, cái kia mập mạp chính là ỷ bảo chị dâu tín nhiệm, mới dám làm này. Ban đêm ta gọi điện thoại lại quên nhủ hết lượng. Hiện tại thật nhiều cầm hàng đều bị Thiên Đường Táng nghiệp cho lôi đi. Lần này đưa đi hàng kéo dài 2 ngày, sau đó hết lượng thật không làm, lần sau khả năng lại muốn trì hoãn một chút thời gian. Phan Kiến Vĩ thở dài một hơi nói rằng, cái này có biện pháp nào, hiện tại ta đại ca đội vãng chuyện khác, cũng không trở lại. Chị dâu ta người kia ngươi cũng biết là như bệnh người. Việc này ta đã biết. Cốc trước, Hách Lượng mở ra xe van, cũng không trở về biệt thị, hơn nữa mở ra xe van đi hai cái nhà cậu bên trong, vay tiền đi. Khi đi ngang qua trên trấn thời điểm, Hách Lượng còn cố ý mua một chút lễ vật, đi vay tiền, cũng không thể tay không đi. Hách Lượng lại trên trấn bộ phận bán sỉ, mua mấy dương sữa bò, bỏ vào xe van đằng sau, mở ra xe van liền hướng lấy nhà cậu mở ra đi. Tại hỏi thăm mấy người sau, Hách Lượng tổng tại tìm chính mình đại cứu cậu nhà chỗ, chủ yếu là nhà cậu chỗ tôn là đại tôn. Hách Lượng đã quên đi đại cứu cậu nhà hiện tại phòng ở chỗ nào, thượng nhất thế đại cứu cậu lẻ 8 năm thời điểm, tại nội thành mua phòng, Hách Lượng liền cũng có tới qua đại cứu cậu trong nhà. Hách Lượng đem xe lái đến đại cứu cậu cổng, để hai Dương Sữa bỏ đi bảo. Còn tốt thời tiết tương đối no mức. Đại cứu cậu đang ở nhà bên trong ngủ trưa, người còn không có ra ngoài. "A sáng, sao ngươi lại tới đây, mẹ ngươi các nàng không có tới sao?" Đại cứu cậu nhìn một chút chỉ có Hách Lượng một người mở miệng hỏi. "Không có tới, chỉ một mình ta." "Đại cứu cậu, mẹ không ở nhà sao? Ông ngoại bà ngoại đâu?" Hách Lượng đặt ở trong tay sữa bò hỏi: "Ông ngoại ngươi đi trong ruộng thả ruộng nước đi, ngươi mợ mang theo ngươi biểu đệ hôm nay về nhà ngoài đi." Đại Cứu cậu tiếng nói vừa dứt, Hách Lượng bà ngoại theo lễ chỉnh đi ra. "A Lượng tới a, lần trước mẹ ngươi cũng không có gì không phải a nói ngươi khi làm được sao? Ngươi tại sao cũng tới?" "Bà ngoại, hôm nay ta nghỉ ngơi." Hách Lượng kêu một tiếng, "Ta cho ngươi đi đổ nước." Hách Lượng bà ngoại tới bếp lò ở giữa đi cho Hách Lượng pha trà. "Hách Lượng, ngươi hôm nay tới có chuyện gì không?" Đại Cứu cậu nhìn xem Hách Lượng mang tới sữa bò, mở miệng hỏi. "Đại Cứu cậu" Hôm nay ta là đến vay tiền, ngươi có thể hay không tiếp hai vạn của ta khối tiền, qua 1 tháng ta liền trả lại ngươi." Đại Cứu Cẩu nghe xong Hách Lượng lời nói, sắc mặt lập tức có chút không vui, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, "Là cha mẹ ngươi để ngươi tới mượn, bọn hắn thế nào chính mình không đến? Không phải mẹ ta bọn hắn để cho ta tới mượn, là chính ta phải dùng." Hách Lượng trả lời, "Ngươi phải dùng, ngươi phải dùng cái gì? A ta còn tưởng rằng ngươi ca muốn kết hôn, muốn đạp phòng ở mẹ ngươi để ngươi tới vay tiền. Đúng rồi, ngươi ca đính hôn ngày nào, ngươi tại sao không có trở về?" Đại Cứu Cẩu lại hỏi, Ta tại Việt thị có chút bận rộn liền không có trở về, đại cứu cậu, ta hiện tại làm ăn, tài chính bên trên ra một chút vấn đề nhỏ, có thể hay không cho ta mượn hai bạn đứng cần cấp, tiền này tối đa 1 tháng liền trả lại ngươi, ta cho ngươi đánh phiếu lợ, lợi tức cũng coi là. Ngươi chờ một chút, ngươi nói ngươi tại làm chuyện làm ăn. Mẹ ngươi không phải nói ngươi tại một công ty chạy nghiệp phụ sao? Thế nào tự mình làm làm ăn? Bà ngoại lúc này cũng đổ một chén nước đi ra, bỏ vào trước mặt Hách Lượng, đối với Hách Lượng hỏi: "A sáng, ngươi công tác có được hay không à? 1 tháng có bao nhiêu tiền lương?" Hách Lượng vẫn không nói gì. Đại cứu cậu đối với bà ngoại nói rằng, "Mẹ, người đi vào trước cũ một lát, ta cùng A Sáng có lời nói." Bà ngoại nghe xong Hách Lượng lời nói, nhìn thoáng qua Đại cứu cậu, liền trở về nàng ngủ lữa xanh. Hiện tại bà ngoại đi theo Đại cứu cậu ăn cơm, ông ngoại đi theo tiểu cứu cậu. Bà ngoại cũng không dám chống lại. "Hách Lượng, nói thật với ta, tiền này ngươi làm gì dùng, ngươi làm chuyện làm ăn gì, việc này cha mẹ ngươi biết sao? Ngươi không nên bị người lừa a." "Ta thật làm ăn, đợi lát nữa ta còn muốn đi tiểu cứu cậu cùng mấy cái A Ji nhà đi một điểm, cam đoan 1 tháng thời gian tuyệt đối trả lại cho các ngươi." Vậy ngươi ngồi trước một hồi a, ta cho ngươi đi ngân hàng lấy tiền. Tuyệt đối không nên đi a, ngươi tiểu Cửu cậu bên kia ta đi cùng hắn nói, tuyệt đối đừng chạy loạn a. Đại Cửu cậu dặn dò một câu, mang dép liền phải ra cửa. Vừa ra đến trước cửa đối với lễ sảnh ngủ bà ngoại hô, "Mẹ, ngươi bồi một chút Hách Lượng, ta đi ra ngoài một chút, đừng cho hắn đi a." Sau khi nói xong, Đại Cửu cậu liền tăng tốc bước chân biến mất tại tầm mắt của Hách Lượng bên trong, Hách Lượng cũng ngồi tiếp bà ngoại trò chuyện giết thời giờ. Hách Lượng tại Đại Cửu cậu nhà đợi có hơn 1 giờ, tại cái này hơn 1 giờ trong lúc đó, Hách Lượng không ngừng nhìn xem ngoài cửa cũng không thấy đại cứu cậu trở về. Nếu như không phải bà ngoại lôi kéo, Hách Lượng đều dự định đi trước mấy cái Azi nhà nhìn xem. Ngay tại Hách Lượng các loại không nhịn được thời điểm, chỉ thấy cổng tới một đám người, trong đó có Hách Lượng cha mẹ cùng Hàn Ca. "Ngươi ở bên ngoài làm cái gì, đi làm lên thời gian rảnh như vậy, không có gặp ngươi cần một phân tiền trở về, thế mà chạy ngươi đại cứu cậu nhà vay tiền tới." Hách Lượng ba ba tiến đại cứu cậu nhà cửa, cầm lên đặt ở phía sau cửa một cái đòn gánh liền muốn đánh tới, bị cái khác mấy cái thân thích cản lại. Chỉ vào Hách Lượng. Mắng. "Hách Lượng, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không ở bên ngoài bị lừa?" Ta gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi, cha mẹ ngươi mới biết được ngươi đến tàng cái này." Đại cứu cậu ngăn đón hách lượng bà bà nói rằng, "Hách lượng xem xét, đây là nhà mình thân thích đều tới, hách lượng đại bá, hai cái túi cứu, cứu, bốn cái aji cùng bốn cái coco tăng thêm dựa cùng cô phụ." Trong đây một phòng toàn người ngăn ở đại cứu cậu nhà nhà chính. Hách lượng hít một hơi nói rằng, "Ta không có bị lừa, ta mở một nhà xưởng nhỏ, chỉ là tài chính xuất hiện vấn đề, ta đến mượn một chút. Ngươi còn mở nhà máy, ngươi gạt người ai chính là lừa thân thích nhà tiện, sau đó nhường trong nhà gọn, lão nhị, ngươi chủ ý này cũng đánh quá tốt rồi." Hách Lượng Đại Ca Hách Tính nói rằng: "Chương 172, nhận rõ chương 172, nhận rõ Hách Lượng mụ mụ nghe xong hắn ca nói như vậy, cảm thấy hắn ca nói rằng giống như có chút đạo lý, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão nhị, ngươi cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không bị người lừa gạt đi làm bán hàng đa cấp? Hiện tại trong thôn thật nhiều người bị lừa đi làm bán hàng đa cấp, gọi điện thoại tới khắp nơi vay tiền, còn lừa gạt thân thích cùng đi." "Không có, ta không có bị lừa đi bán hàng đa cấp, thật là có điểm cần dùng gấp, tiền này ta tối đa 1 tháng liền trả lại cho các ngươi." Hách Lượng nhìn xem một đám thân thích nhìn xem, đội vàng giải thích một câu. Liên ngươi kia đầu óc còn làm ăn, ta nhìn đám thành bị lừa, ta đánh chết ngươi tiểu súc sinh." Hách Lược Ba Ba giơ lên trong tay đòn gánh lại muốn đánh tới, vẫn là bị các thân thích ngăn cản. "Ta đầu óc thế nào, ngươi cùng mẹ hai cái đem tiền đều tiêu vào lão đại trên thân, ta chỉ có thể cùng thân thích mượn dùng một chút, các ngươi có thể cho ta, ta có thể lưỡng thân thích nhà mượn sao? Cho ngươi ca không nên sao, chờ ngươi ca tốt, ngươi có thể không tốt sao? Ngươi hôm nay cùng ta trở về thật tốt giúp đỡ trong nhà làm việc, không phải ta liền cắt ngang chân của ngươi." Hách Lược Ba Ba lại cầm lên đòn gánh làm bộ muốn đánh tới dáng vẻ Lúc này, bị một bên Hách Lượng Đại Bá lôi kéo. "Lão Tam, đi." Hải Tử có mạnh dạn đi đầu không phải chuyện tốt. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền quen ngôi nhà ngươi lão đại, nghĩ tới nhà ngươi lão nhị không có. Hách Lượng Đại Bá sau khi nói xong đối với Hách Lượng nói rằng, "A Lượng, ngươi thật mở ra một nhà xưởng nhỏ. Tài chính xảy ra vấn đề." Hách Lượng điểm một chút đầu, đối với mình cái này đại bá nói rằng, "Ừm, tài chính ra một chút vấn đề, chỉ cần chịu đựng qua tháng này là tốt." "Được thôi, nhưng ngươi bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi, ta còn có chút tiền qua tải, tuồn lấy giương lão." Hách Lượng đại bá đi đến trước mặt Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng nhìn xem cái này từ nhỏ đem mình làm nhi tử đối đại đại bá, trong lòng Hách Lượng rốt cục cảm thấy một hồi ấm áp. Nhà mình cái này lại bá, kết hôn không có mấy năm, đại bá mẫu liền đã qua đời, lưu lại một cái đường tỷ, khi đó, Hách Lượng còn không có xuất sinh. Thật bất bại đem đường tỷ nuôi lớn, nghĩ không ra chính mình đường tỷ lại bị một chiếc xe đụng. Khi đó còn không có giám sát, gây chuyện lái xe chạy. Đường tỷ mệnh bảo vệ, nhưng cũng vẹo một cái chân. Chớp đường tỷ chút năm thật bất bại gả một người, nhưng kết hôn không có mấy năm, cũng bởi vì sinh một đứa con gái bị nhà chồng ghét bỏ lại ly hôn, mang theo nữ nhi về tới nhà đại bá bên trong. Có thể nói tại tất cả thân thích bên trong, nhà đại bá cũng coi như tương đối khó khăn. Hiện tại còn ở một gian gia gia lưu lại nhỏ nhỏ trên. Nhưng Hách Lượng biết, chính mình bên trên trước trường học tiền đều là đại bá ra, không phải cha mẹ cũng sẽ không đồng ý Hách Lượng đi trên việc thị trước trường học. Thượng nhất thế, Hách Lượng kiếm được tiền, nhưng đều bị cha mẹ hắn cầm đi, Hách Lượng chỉ có thể mỗi lần trở về, mua một chút hoa quả cho hắn đại bá. Có việc cho 200 khối tiền, sẽ còn bị hắn mụ mụ nói lên nửa ngày. Nhưng hắn đại bá chỉ từng đề cập với Hách Lượng một cái yêu cầu Tại sao khi hắn chết cho hắn ôm một chút đầu? Quá niên quá tiết làm thế bái thời điểm, kêu lên hắn một tiếng danh tự, nhường hắn có phần cơm ăn. Đại bá, ta chiếm lệch 15 vạn, yên tâm số tiền này, ta tháng sau trước đó nhất định gọn. Hách Lượng cắn răng nhìn trước mắt đại bá nói rằng, 15 vạn, ngươi tháng sau gọn, ngươi trả đổi sao? Còn không phải muốn trong nhà cho ngươi trả nợ. Cha mẹ, các ngươi nghe cho kỹ, lão nhị mượn tiền, ta cũng mặc kệ. Các ngươi thật cho hắn mượn, ta về sau liền cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Hách Lượng đại ca Hách Tinh nghe xong nhiều tiền như vậy, đột bằng nói, lão đại Những năm này trong nhà cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi quên, không ngừng cái này mười lăm bạc a." Hách Lượng cũng đối một câu. "Kia là trước kia, ta lập tức muốn kết hôn, không giống như vậy. Đi, ta tiền chính ta có, nhưng cha mẹ, ta còn là lần trước câu nói kia, các ngươi cho lão đại nhiều ít, ta cũng ít nhiều. Không phải ta cùng lão đại như thế, cũng không nhận các ngươi." Hách Lượng ba ba nghe xong Hách Lượng lời nói, năm cái này đòn gánh lại muốn xông lên đánh, nhưng vẫn là bị một đám thân thích ngăn lại. Nhất là hai cái cứu tíu đều chỉ trích Hách Lượng nói ít những này bất hiếu lời nói, nói cha mẹ của hắn nuôi lớn hắn không dễ dàng. Mấy cái Aji cũng là khuyên hách lượng phải thật tốt mấy lời. Đối với những này, hách lượng từng cái nhìn cái này trong mắt, nhưng cũng may mấy cái cô cô cũng không nói lời nào, mà là thờ ơ là nhạt, đây cũng là coi là đại ba không có mở miệng, các nàng cũng không tốt nói cái gì. Tuất Chớ ồ nào, hai tự hiện tại gặp phải khó khăn, ta cũng chỉ có bảy bạn, các ngươi làm trưởng bối cũng giúp một chút, cho Hải Tử đến một chút. Đại ba lớn tiếng nói một câu. Nhưng đại ba tiếng nói vừa dứt, đại cứu cậu liền nói tới, "A lượng, tiền này không phải đại cứu cậu không mượn, cha mẹ ngươi cùng ca không đồng ý ngươi không nên trách ngươi đại biểu a." Không có chuyện Đại Kiếu. Hách Lượng nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng thật đúng là không có oán hận, chỉ là việc này Hách Lượng đã nhớ kỹ. Tiểu Cửu cậu cùng ba cái A Zi cũng dùng giống nhau lấy cớ không đem tiền cấp cho Hách Lượng, nhưng Hách Lượng cũng không có nói cái gì, chỉ có thể nói không có chuyện. A Lượng, đợi lát nữa ngươi tới nhà của ta, ta trong ngân hàng còn có ba bạn, ta đưa cho ngươi." Dị Ba Phu mở miệng nói ra. "Dị Ba Phu, tiền này nhà chúng ta không sẽ thay lão nhị trả lại, ngươi phải suy nghĩ kỹ a." Hách Tinh nhanh nói rằng. Dị Ba Phu nhìn thoáng qua Hách Lượng cha mẹ, cũng là ý tứ này. Thở dài nói rằng, đại bá của hắn nói rất đúng, hai tử có mạnh dạn đi đầu là chưa tốt. "Biểu mọi người con nhỏ, tiền này nhà chúng ta không đợi. Bốn người các ngươi làm cô cô cũng giúp đỡ điểm, tiền này ta thay Hách Lượng chịu trách nhiệm." Đại bá nhìn xem bốn cái không có mở miệng cô cô nói rằng. Đại cô cô nhìn một chút đại bá, kéo qua cá biệt ba người cô cô, nói thầm một hồi, đối với Hách Lượng nói rằng, tính toán, đã chất tử có việc, chúng ta bốn nhà một nhà ra 1 vạn 5000, nhiều chuẩn bị điểm. Hách Lượng cắn răng, đối với bốn cái cô cô nói một câu tạ ơn hắn cũng biết cái này, bốn cái cô cô nhìn xem đại bá trên mặt mũi mươi mươi cấp cho Hách Lượng tiền, nhưng bây giờ cấp cho Hách Lượng, Hách Lượng cũng trong lòng còn có cảm kích. Thấy chuyện rơi xuống, Hách Lượng đại ca lại tuyên bố một câu, tiền này cùng bọn hắn nhà không có quan hệ, về sau đòi nợ chỉ có thể tìm Hách Lượng muốn. Liền trực tiếp đi. Chuyện bây giờ cũng rõ ràng, hắn đại cứu không có làm rõ ràng chuyện liền nói A Lượng bị lừa đi bán hàng đa cấp, hiện tại không có chuyện đều trở về đi. Trong đất còn đội vàng xuống đâu? Vẫn là Hách Lượng đại bá mở miệng nói ra. Lão nhị, đợi lát nữa ngươi trở lại cho ta trong nhà một chuyến, ta cùng ngươi trà có chuyện nói cho ngươi. Hách Lượng mụ mụ nói xong cũng lôi kéo nổi giật đùng đùng Hách Lượng ba ba đi. "A Lượng, ta cũng đi về trước. Đợi lát nữa ngươi tới nhà của ta, ta đi ngân hàng đem tiền lấy ra cho ngươi." "Đại bá, ngươi chờ một chút, ngồi ta sẽ trở về đi." "Xe của ngươi? Ngươi xe gì a, ngươi cỡi xe đạp mang người thật mệt mỏi, chúng ta đi tới trở về là được rồi." "Ta mua xe rồi, bình thường trong xưởng kéo hàn dùng." Hách Lượng giải thích một câu. "A Lượng, nhớ ký tới nhà của ta, ta cùng ngươi bà A Ji đi về trước." Dì Ba Phu lôi kéo có chút không cao hứng bà A Ji đối với Hách Lượng nói rằng, "Lập tức lúc đầu cả phòng người đều đi hết sạch, hách lượng cũng mang theo đại bá tới ven đường mợ già Seban. Chờ đại bá trở về trong thôn, tới ngân hàng cầm tiền sau, lại đem đại bá đưa đến trong nhà hắn. "Đại bá, người ơn tình ta nhớ kỹ, tiền này ta sẽ mau chóng trả lại người." "Tiền này gì rỉ rỉ đó không đòi. A Lượng, ngươi gia đời thời điểm, ta liền cùng cha mẹ ngươi nói qua, muốn em ngươi nhận làm con thừa tự tới ta cái này một chi, nhưng cha mẹ ngươi không đồng ý ta giả cũng dặn. Ta chỉ hi vọng sau khi ta chết, ngày lễ ngày Tết người cho ta đốt nén hương." Nghe được đại bá lại nhắc lên sau khi hắn chết sự tình, Hách Lượng cũng đối với đại bá của hắn nói rằng, "Đại bá, ngươi yên tâm, ta cho ngươi dưỡng lão, nếu như ta có con trai, ta sẽ để cho hắn bảo ngươi già già, ta tính ngươi cái này một chi." "Tốt, ta liền đợi đến hưởng ngươi phúc." Đại bá vừa mới nói xong, Hách Lượng Đường Tỷ quẻ lấy một chân, chân thấp chân cao đi đến. Trên bờ vai còn phiên một thanh quốc. "Tỷ." Hách Lượng kêu một tiếng nàng Đường Tỷ. "A Lượng, ngươi trở về." Vừa mới cha ngươi trong nhà còn chén, xảy ra chuyện gì? "Tỷ, không có chuyện gì." Hắn chính là như thế, không cần phải để ý đến hắn. Nhìn xem Đường Tỷ đem trên vai quốc đặt vào phía sau cửa, Hách Lượng cảm thấy trong xưởng bây giờ lại một cái người một nhà, lại đuổi Đường Tỷ nói rằng: "Tỷ, ta mở một cái xưởng nhỏ, không có thân nhân giúp ta, ngươi có thể hay không giúp ta đi xem một chút? Ta, ta không được, ta một cái quầy bán, sao có thể vào xưởng a không phải?" Hách Lượng vừa mới ngươi nói ngươi mở một cái nhà máy. "Đúng vậy, tỷ, ngươi đi qua giúp ta một chút, trong xưởng không có người một nhà nhìn ta không yên lòng. A Trần, ngươi đi giúp một chút ngươi đệ, một mình hắn mở nhà máy rất khó khăn, ngươi cũng tốt nghiệp trung học, ở nhà làm cái nông dân nó đứt." Đại bá mở miệng nói ra: "Ta đi, nhà ta Uyên Uyên làm sao bây giờ? Không có người chiều cố." Đường tỷ có chút do dự nói: "Chương 173, kéo đơn chương 173, kéo đơn Đại bá vừa nghe đến Đường tỷ nói lên con gái nàng, suy tính một hồi nói rằng: "Uyên Uyên, ta giúp ngươi nhìn xem, cho nàng tẩy quần áo, thuốc cương ta còn là có thể làm, ngươi không phải cũng là ta như thế nuôi lớn sao? Tỷ, người trước hết tới giúp ta một chút, chờ thêm mấy ngày, ta sai người đem cháu gái lay tới Việt thị đi đọc sách." Đại bá cũng đi đi qua. Khách lượng cũng mở miệng nói ra: "Để tôi" Vậy ta đi ngươi trong xưởng đi làm, nhưng ta muốn qua mấy ngày, ta phải thu thập một chút đồ vật. Ngươi thật có thể đem Yên Yên chuyển tới biệt thị đọc sách." Đường tỷ suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ cho Yên Yên chuẩn bị xong. Vậy ta qua mấy ngày tới đón ngươi." Hách Lượng trả lời, "A Lượng, ngươi đi trước ngươi mấy cái nhà cô cô, đem tiền đi lấy." Cầm Tiên trở lại. Đại Ba tại Hách Lượng sau khi nói xong đối với Hách Lượng dặn dò nói, Hách Lượng cũng lên tiếng, ra đến bên ngoài lái xe muốn đi. Mà tại Hách Lượng gì nhà, gì 3 A gia, dì Ba phụ đem tiền thu hồi lại sau, Ba Aji đối với Tam cô cha chính là dừng lại của trách. Ngươi thế nào đem tiền cho A Lượng, muốn mượn cũng muốn cấp cho A Tina, ngươi còn không biết ta kia tỷ phú nhà Tỉnh Hoa. Ngươi biết cái gì a lại nói đó là ngươi cháu trai? Dì ba phu bất man nói. Ngươi nhìn đại tỷ bọn hắn cho mượn không có, ngươi không có nghe được ta cái kia lớn cháu trai nói tiền này hắn sẽ không trả lại. Ba Aji tiếp tục đối nói, ngươi nhìn xem, chờ ngươi cháu ngoại trai phát đạt, đại ca ngươi mấy người bọn hắn, ngươi cháu ngoại trai cũng sẽ không lại cùng bọn hắn lui tới. Các nàng xem tốt ngươi lớn cháu trai, nhưng ngươi lớn cháu trai chính là Bạch Nhãn Lang, ngươi liệu không? Ngươi nói, Á Lượng hắn sẽ thành công. Ba A Di bị dì ba phu nói chuyện, có chút chần chừ hỏi: "Các ngươi vừa mới liền nghĩ tiện, ngươi nhìn ngươi cháu ngoại trai, cùng ngăn tiết tới thời điểm thay đổi nhiều ít." Khi đó một câu cũng không dám nói. Hiện tại người đều tinh thần rất nhiều. Giải thích do hắn đã thành công, chỉ là xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề. "Bị ngươi nói chuyện thật đúng là a, trước kia chỉ cần bị tỷ phu của ta giật mình cũng không dám lên tiếng, hiện tại trực tiếp đối mình, có tiền thật là có dụng khí. Chúng ta lần này cho bay ngươi cháu ngoại trai, ngươi cháu ngoại trai nhất định nhớ kỹ, về sau bạn nhất có cái sự tình." bài tiền gì gì đó, ngươi cháu ngoại trai cũng sẽ không từ tuyệt. Đợi lát nữa ngươi cháu ngoại trai tới, thái độ tốt đi một chút, đem lời nói xinh đẹp điểm. Biết chưa? Dì ba phu dặn dò nói rằng, "Đúng a, con gái chúng ta không phải muốn đi viết thị đọc sách sao, chúng ta liền để nàng đi, đợi nàng tốt nghiệp cũng có thể tại A Lượng trong xưởng đi làm." Và A Ji suy nghĩ một chút nói rằng, "Mà hách lượng theo nhà đại bá sau khi ra ngoài, trước hết đi bốn cái cô cô, mỗi nhà để một giường sữa bò đi bảo, viết xuống phiếu nợ sau, biểu thị sẽ giao lợi tức." Lại nói vài tiếng tạ ơn sau, mới rời khỏi. Theo bốn cái coco bên kia đi ra, Hách Lượng lái xe liền hướng dì Ba nhà trồng lái đi. Nhưng trên đường đi, Hách Lượng thủy chung vẫn là không nghĩ ra. Một mục trưởng mắt chính mình dì Ba phụ, làm sao lại tại không có Ba Azi đồng ý hạ đem tiền cấp cho chính mình. Có hy vọng nhất hai cái cứu cứu thế mà không có mượn. Hách Lượng theo bốn cái coco sau khi trở về, trực tiếp đi Ba Azi trong nhà, đạt được Ba Azi một nhà Nhật Tỉnh còn đãi. Việc này Hách Lượng chưa từng có nghĩ tới sự tình. Vừa mới đi bốn cái nhà coco, bốn cái coco mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng không có giống Ba Azi trong nhà Nhật Tỉnh như vậy. Bốn gái cô cô còn căn dặn nếu như Hách Lượng có thể nghe nhiều nghe hắn ba mẹ lời nói, đường trình ra ô sự tình. Tại theo ba Aji nhà sau khi ra ngoài, Hách Lượng cũng không có nghe hắn ba mẹ lời nói, trực tiếp đi nhà đại bá bên trong cùng đại bá cáo biệt sau đi thẳng về biệt thị. Căn bản không có đem nhà của mình coi như nhà. Vừa tới tiền sau trong lòng Hách Lượng đã có lực lượng, mặc kệ Phan hội kế cho ngươi hắn kết tiền hàng, tranh thủ sớm một chút lại tìm một nhà dù nhà máy làm làm thay. Không phải tháng sau liền phải thật phá sản. Trở lại biệt thị, đem tiền trong phòng nắp kỹ sau. Vừa tới dưới lầu ăn một cái cơm tối, muốn đi làm thay nhà máy nhìn xem. Điện thoại vang lên. Xem xét là lần trước cho chuyện qua đi, một mực không có liên hệ Phan Mỹ Phượng đánh tới. Hách Lượng tìm một chỗ liền nhận. "Hách Lượng, nghe Tiễn Bi nói ngươi sản lượng hàng rất nhiều a." Hách Lượng nghe xong Phan Mỹ Phượng câu nói đầu tiên không phải tiền hàng thế nào, mà là quan tâm sản lượng vấn đề, Hách Lượng cũng không có giống như kiểu trước đây cảm kích thuận miệng trả lời. "Đúng vậy a, công nhân đều chạy hết, không có người. Cái này sản lượng thế nào bên trên đến, 2 ngày nữa đem việc này làm xong, ta liền không làm." "Hách Lượng, kỳ thật ngươi không cần thiết dạng này, Phan hội kế cũng là có ý tốt, ngươi còn có thể nhiều tranh mỗi cái một phân tiền." Nhà giàu không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ân, ta biết. Đại tỷ không có chuyện gì ta liền ăn tội rồi. Hách Lượng, nếu không ngươi đồng ý Phan hội kế kế hoạch, ta nhường hắn đem tiền cho đánh tới, ngươi đem công nhân tìm trở về thật tốt làm, đem sản lượng đẩy lên. Đại tỷ, tính toán, ta đã không có tâm tư xử lý cái này làm thay nhà máy. Nếu không dạng này, ngươi đem ngươi những nhân viên kia cùng thực tập sinh cho ta, xưởng chúng ta cho các nàng lĩnh lương thế nào? Hách Lượng nghe xong lời này, cái này do so Phan mập mạp cái kia còn hung ác, trực tiếp liền nổi đệ bừng. Không cho Hách Lượng một ngụm canh uống. Hách Lượng ở trong lòng cười nhạt một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, "Thực tập sinh đều đã trở về trường học, đại tỷ, ta cúp điện thoại trước." Hách Hách Lượng nghe được một cái hách chữ sau, trực tiếp đưa điện thoại cho treo. Cái này đã không có tất yếu nói tiếp. Đợi khi tìm được mới làm thay sau, Hách Lượng cũng sẽ không sẽ liên lạc lại Phan Mỹ Phượng. Tình này phân đến hôm nay liền kết thúc. Ngày thứ hai, Hách Lượng lại đi đưa ra thị trưởng Tùng trấn, tới mặt các mấy nhà dù nhà máy đi xem một chút. Hách Lượng tìm tới một nhà quy mô còn có thể dù nhà máy, đưa cho gác cổng chỗ một cái bảo an một mượn thuốc lá hỏi. Soái ca Ngươi bên này chiêu không đến làm làm thay. Cái này ta không biết rõ a, nếu không ngươi đi sượm tìm một cái chủ nhiệm hỏi một chút. Bảo an tiếp nhận thuốc lá nói rằng: Xe kia ở giữa ở nơi nào a? Oops, ngươi đi lên phía trước, tới giao lộ rẽ trái đã đến, ngươi lại tìm người hỏi một chút. Vậy có thể hay không giữ cửa mở một chút, ta lái xe đi vào. Xe không cho vào, ngươi vẫn là dừng ở bên này, ta giúp ngươi nhìn xem. Bảo an nhìn một chút hách lượng nói rằng: Cảm ơn, ngươi lại rút điếu thuốc. Nói hách lượng liền lại đưa một điếu thuốc lá đi qua. Hách lượng đi vào trong sừng mặt, hỏi thăm mấy cái sau Lúc này mới tìm tới cái này nhà máy xưởng chủ nhiệm. Hách Lượng đội vàng đưa một điếu thuốc lá tới hỏi, "Vị lãnh đạo này, ta gọi Hách Lượng, xin hỏi ngươi họ gì?" "Ta họ Biên, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Ta mở làm thay nhà máy, muốn tìm chút hàng làm một chút. Ngươi bên này làm bao bên ngoài sao?" "Ngươi làm bao bên ngoài, được à, chúng ta bên này làm cán dù một cặp lông, xuyên khung dù bảy phần, bị sợi năm phần. Ngươi muốn làm cái kia?" Viên chủ nhiệm tiếp nhận thuốc lá nói rằng, "Ta người bên kia hơi nhiều, có thể hay không muốn nhà giàu, làm định thời gian hạn ngạch cái chủng loại kia?" Hách Lượng thận trọng hỏi. Người bên kia có bao nhiêu người? Viên chủ nhiệm cũng lạ là lấy làm kinh hãi. Có hơn 70, đều là hảo thủ đã làm thật lâu cái chủ loại kia. Vậy được, vậy ngươi làm cái kia, cán dù phải có máy móc, ngươi lần thứ nhất cầm hàng muốn áp điều khoản, còn muốn 30 vạn tiền đặt cọc, chỉ cần mua cái tuần lễ hoàn thành nhiệm vụ, 1 tháng sau, máy móc tiền thế chấp sẽ trả đưa cho ngươi. Ta bên kia đều là làm cán dù, cái này còn muốn tiền đặt cọc à? Hách Lượng nghe xong còn muốn 30 vạn tiền đặt cọc, lập tức liền rút lui, hắn hiện tại nhưng cầm không ra 30 vạn tới làm tiền đặt cọc, chỉ cần tại Phan Gia thôn bên kia dù nhà máy đem tiền cầm về sau vội giao lên. Viên chủ nhiệm, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, có thể hay không lấy trước trở về làm, chờ có tiền cho người thêm bổ sung." Hách Lượng Tử cùng viên chủ nhiệm còn nói thêm. "Đây là chế độ, khẳng định là không được. Mặc kệ cái kia nhà máy, tất cả nhà dầu đều giao tiền đặt cọc. Nếu không ngươi suy tính một chút, nhang nẹo trước bắt tay bảo làm. Viên chủ nhiệm, có thể hay không để điện thoại, ta đi trước chủ tiệm, chủ hách lượng điện thoại cho ngươi." Viên chủ nhiệm từ trong túi xuất ra trong một chiếc hộp, rút ra một chương danh thiếp giao cho Hách Lượng trong tay nói rằng, "Ngươi cũng cho ta giữ lại tấm danh thiếp, ta có công việc cũng cho ngươi gọi điện thoại." Ta đi ra gấp, danh thiếp quên mang theo, ta đem điện thoại ta báo cho ngươi, ngươi đè xuống trên danh thiếp điện thoại cho ta đánh một cái là được, đợi lát nữa ta sẽ tổn đi bảo, ngươi gọi Hách Lượng là không? Đúng vậy, ân, ta biết, ngươi trở về suy tính một chút, quả nhiên không có cái kia thực lực kinh tế, trước tiên có thể chậm rãi làm, chờ có thực lực lại làm lớn hộ. Viên chủ nhiệm đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng lại cho viên chủ nhiệm đưa một điếu thuốc, liền cáo từ đi ra ngoài. Hách Lượng lại đến khắc dù nhà máy đi xem một chút, nhưng đều cùng viên chủ nhiệm nói không sai biệt lắm, mong muốn làm lớn hộ nhất định phải có tiền đặt cọc. Một chút đại hán còn tốt chút, muốn 20 vạn ý tứ một chút, nhưng xưởng nhỏ mới mở miệng đều là 50 vạn, 100 vạn. Nghe hách Lượng trực tiếp quay đầu đưa đi. Chương 174, đổi nhà máy chương 174, đổi nhà máy về sau 2 ngày, hách lượng chạy cơ hồ tụng chấn to to nhỏ nhỏ dù nhà máy đều không có đạt được nhà dầu đãi ngộp. Hách lượng đưa ra cái này tiền đặt cọc có thể hay không vận giao mấy ngày, nhưng không có tiền đặt cọc, người ta dù nhà máy căn bản cũng không đồng ý muốn trước nhìn thấy tiền mới được. Lại là tới đưa hàng thời gian, hách lượng lập lấy một mặt xe tải làm tốt sản phẩm đi giao hàng. Phan Kiến Vĩ lần này nhìn thấy vẫn là người nãy, mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có nói cái gì chỉ là thở dài một hơi. Hách Lượng cầm cẩn thận biên lai, like, lại một lần nữa tới Phan hội kế văn phòng, trực tiếp đem biên lai like giao quá thời hạn. Hách Lượng, ngươi đã suy nghĩ kỳ không có, ngươi nhìn tiếp tục như vậy chính ngươi kiếm được cũng thiếu. Phan hội kế tại biên lai like bên trên gõ một cái con dấu, đưa tới sau, mở miệng nói ra, "Còn tại cần nhắc, ta đi trước." Nói tiếp nhận biên lai, like, liền muốn rời khỏi văn phòng. Phan hội kế nhìn xem rời đi Hách Lượng, trong lòng máy động, cảm thấy việc này giống như thoát ly chính mình nắm giữ. Đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nếu không ta cùng ta chất nữ nói một chút, cho ngươi một quả lồng hai phần thế nào?" Đại gia hỏa khí xĩnh lại. "Ân, ta suy nghĩ thêm một chút, ta đi về trước a." Trong lòng Hách Lượng cười lạnh một tiếng, qua loa nói, nhưng trong lòng đã có quyết định, coi như mình đi làm một xu tiền nhàn nghèo, cũng sẽ không muốn bao nhiêu đi ra hai điểm. Tại Hách Lượng sau khi đi, lần này Phan Hội kế không có trước kia như vậy bình tĩnh, năm ngón tay đầu không ngừng gõ bàn làm việc. Sau một hồi lâu bỗng nhiên cắn răng, cầm điện thoại lên đánh một cái đi qua. Hách Lượng rời đi Phan Hội kế văn phòng sau, Trở lại nhà kho bên kia, Phan Kiến Vĩ còn tại, trong tay còn cầm điện thoại tiếp lấy điện thoại. Nhìn thấy Hách Lượng tới hỏi, "Hách Lượng, người bên kia nguyên liệu không sai bị lắm, nếu không lấy thêm điểm trở về." "Kiến Vĩ ca, ta bên kia còn nhiều, ta còn dự định lấy chút trở về trả lại cho các ngươi. Hôm nay liền không cầm. Ta đi về trước a." "Hách Lượng, ta nghe nói ngươi hai ngày nay chạy mấy nhà khác nhà máy, có phải hay không là ngươi dự định đi các nhà máy, ta cùng tiểu phượng nhưng đợi ngươi không tệ a. Nơi này lấy không được tiền, ta cũng nên nghĩ một chút biện pháp. Kiến Vĩ ca, ta còn có việc, chứ không tán gẫu nữa, ta đi về trước a." Nói xong Hách Lượng lái xe liền hiện ra dù nhà máy. Phan Kiến Vĩ nhìn xem Hách Lượng rời đi, lần này nhìn ánh mắt của Hách Lượng liền không quá hữu hảo, có chút hung ác không nỡ đánh Hách Lượng dừng lại cảm giác. Hách Lượng mở không có bao nhiêu đường, đặt ở trong túi quần điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng đem xe nhanh thả chậm sau, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Liên đội vàng đem xe sang bên dừng xe, đem điện thoại nhận. Đối với điện thoại nói rằng, "Luca, ngươi thế nào gọi điện thoại cho ta?" Hách Lượng minh đệ, hai ngày này có người tại các nhà dù nhà máy không ngừng tìm sống, nghe người ta nói người kia rất trẻ, người này có phải hay không là ngươi a? Hách Lượng nghe Cố Vĩ Lực ở trong điện thoại hỏi, lúc đầu Hách Lượng nghĩ đến không phiền báis Cố Vĩ Lực đại gia cũng liền gặp qua hai lần, đến ba một lần cơm, cũng không phải rất quen. Mặc dù vừa mới bắt đầu Hách Lượng cũng muốn trực tiếp tìm Cố Vĩ Lực, hỏi một chút hắn có hay không tới đường, nhưng nghĩ tới hắn cũng chỉ là mười mấy người xưởng nhỏ lão bản, nhà giàu sự nghiệp không giúp được, liền trực tiếp không để mắt đến. Bây giờ nghe Cố Vĩ Lực hỏi, Hách Lượng cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. "Đúng vậy, bên này Phan Hội Kế muốn ăn hoa hồng, hơn nữa rốt có chút lợi hại, ta không muốn làm." "Ngươi người này à, lần trước ta không phải nói cho ngươi?" muốn tìm sống gọi điện thoại cho ta à, ta giới thiệu cho ngươi à. Luka, không phải ta không muốn điện thoại cho ngươi, chỉ là hiện tại ta trong sửa nhiều người, muốn làm định thời gian hạn mạch cái chủng loại kia. Ngươi muốn làm nhà giàu, huynh đệ, ngươi kia có bao nhiêu người? Hơn 70 thuần phục công. Khách lượng không có chút nào dấu giườm nói. Ta bây giờ tại thiên đường tán nghiệp bên này, ngươi ở đâu, có thể hay không chạy tới một chuyến? Ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu của ta. Cố Bí Lực có chút hưng phấn nói. Luka, ta hiện tại tới cũng không có cái gì dùng, ta hỏi mấy nhà đều muốn tiền đặt cọc, hiện tại ta nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Thưa đệ, việc này không có chuyện, ta làm cho ngươi bảo đảm, kỳ thật ta cũng có chút tư tâm, chính là giới thiệu một cái nhà giàu, ta có thể cầm tới 5000 đồng tiền tiền giới thiệu. Việc này ta cùng ngươi nói rõ trước mặt, tỉnh về sau huynh đệ chúng ta kết hứng. Tốt tốt, ta ơn lực ca ngươi, ta hiện tại liền đến. Ngươi đợi ta một chút. Không đợi, ngươi lái chậm chậm. Ta tại bằng hữu trong văn phòng chờ lâu một hồi liền tốt. Rất nhanh, ta hiện tại mới vừa từ Phan gia tán hán đi ra. Ta cúp chưa ca. Hách lượng cúp điện thoại, trực tiếp hướng tiên đường tán nghiệp nhà máy lái đi. Không đến chỉ trong chốc lát đã đến dù nhà máy cửa chính bị bảo an ngăn lại. Hách Lượng sau khi xuống xe, đội bảo an cấp bảo an đưa một điếu thuốc lá đi qua. "Bằng hữu của ta ở bên trong chờ ta, huynh đệ ngươi có thể mượn một chút được à?" "Ta không hút thuốc lá, đa ơn." "Sở chúng ta bên trong quy định lạ lẫm cố xe không thể vào nhà máy, ngươi cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại, nhường hắn đi ra gặp ngươi à?" Bảo an tạm cự hách Lượng thuốc lá nói rằng, "Tuất, vậy ta gọi điện thoại." Hách Lượng cầm điện thoại cho Cố Vĩ lực đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Huynh đệ ngươi tới à, ngươi cùng bảo an nói thẳng một tiếng, nhường hắn dẫn ngươi tới ký túc xá đến là được." "Luca, Bảo an không cho tiến, để ngươi đi ra tiếp ta." Hách Lượng đối với điện thoại nói rằng: "Ngươi đem điện thoại cho bảo an, bằng hữu của ta cùng hắn nói chuyện." Cố Vĩ Lực nói rằng. Hách Lượng cầm điện thoại đối với bảo an nói rằng: "Huynh đệ, bằng hữu của ta để cho ta đưa di động cho ngươi. Hắn muốn nói với ngươi." Bảo an tiếp nhận điện thoại, nghe xong vài câu sau, đưa di động trả lại cho Hách Lượng, đi theo phòng gác cửa cá biệt ba người bảo an nói một tiếng, liền cùng Hách Lượng cùng một chỗ ngồi xuống bánh bao của Hách Lượng trên xe. "Ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, nghĩ không ra cũng là làm lão bản người. Vẫn là các ngươi người địa phương đầu gốc sống." Bảo An chỉ bảo đường đối với Hách Lượng nói rằng: "Cái gì lão bản a, chính là kiếm miếng cơm ăn, ta còn hâm mộ ngươi đây, công tác ổn định, cũng không cần hao tổn tâm trí. Ổn định là ổn định, nhưng Tiền thiếu a chỉ tự trách mình trước kia không hảo hảo đọc sách, hiện tại cũng chỉ có thể làm giữa cửa." Bảo An có chút đắng cười nói rằng: "Ngươi à, đều là rằng này, đang đi học thời điểm, cảm thấy đọc sách khổ, đọc sách vô dụng, nhưng tiến đến công tác xã hội mấy năm, đụng phải mấy lần mới sau, mới có thể hiểu chưa so đọc sách lại càng dễ truyện. Thiên đường táng nghiệp quả nhiên là đại hán." Hách Lượng đợi trong sưởng 7 lần quạc 8 lần rẽ mở ra có cái 10 phút lúc này mới tới một tòa ký túc xá hạng. Sau khi xuống xe, Bảo An mang theo Hách Lượng tới một gian treo phó tổng quản lý Bàng Hiểu bên ngoài phòng làm việc mặt, gõ một cái phía sau cửa, cùng học sinh như thế, hô một tiếng báo cáo. Nghe được trong cửa truyền đến một tiếng sau khi đi bảo, Bảo An mới đem cửa cho mở ra, nhường Hách Lượng chính mình đi bảo. Chính mình lại xoay người lại Bảo An thất. Hách Lượng vừa vào cửa, liền thấy Cố Vĩ Lực cùng một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều nam tử đón. Cố Vĩ Lực cho Hách Lượng giới thiệu tới. Đây là ta khi còn bé bằng hữu, Dư Thiết Quân. Hiện tại nhà này cỡ lớn dù nhà máy Phó tổng. Dư tổng quản lý ngươi tốt, ta là hết lượng. Bằng hữu của Luka. Hách Lượng đội vàng tự giới thiệu nói: "Ngươi tốt, ngươi tốt, nghe Vika nói ngươi trước kia tại Phan gia tán hắn nơi đó cầm hàng, sao không cầm? Còn có thể thế nào à, bị bọn hắn tài vật gây khó khăn, sắp 2 tháng không có cho ta kết tiền hàng, còn muốn ta đồng dạng lợi nhuận cho hắn, không phải không cho ta kết, ta chỉ có thể khắc tìm ra đường." Huynh đệ, ta lần trước liền cùng ngươi nói, tên mập mạp chết bẩm kia không phải đồ tốt, để ngươi tới bằng hữu của ta nơi này tới bắt hàng. Ngươi không tin? Hiện tại biết ta không có lừa ngươi đi." Cố Bí Lực ở bên cũng phàn nàn nói: "Hách Lượng, chúng ta dù nhà máy ngươi có thể đi tầm, sẽ không kéo lấy tiền hàng cứ biết, dù sao chúng ta là cỡ lớn sưởng, cái này sản phẩm đều là tiêu hướng nước ngoài, không phải phan ra loại kia trước kia là thôn xử lý lý trí nghiệp có thể do." So. "Là, là, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi nhà máy, chỉ là ta hiện tại không thể xuất ra tiền đặt cọc, phan ra tán hán bên kia cho tới hôm nay còn không có trả ta kết tiền hàng." Hách Lượng khó xử nói một câu: "Cái này tiền đặt cọc à, ủy ca cho ngươi bảo đảm." chỉ là chúng ta có thể hay không tới ngươi làm thay nhà máy nhìn xem, dù sao chúng ta chưa từng nhìn thấy, cũng không dám xác định a. Có thể là có thể, chỉ là ta làm thay nhà máy tại Việt thị, cái nơi này có chút xa. Lái xe đi muốn 2 giờ đa dạn tự. Cái này không có chuyện, ngươi chờ một chút, ta cho ta tổng giám đốc gọi điện thoại, lên xin phép một chút. Nói cầm điện thoại lên, đối với điện thoại nói vài câu, liền đem điện thoại cho treo. Cúp điện thoại dư thiết quân đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, chúng ta tổng giám đốc cũng nghĩ đi Việt thị nhìn xem, không biết có thuận tiện hay không. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện cái người tổng giám đốc lúc nào thời điểm trở về?" Hách Lượng đáp ứng hỏi. "Chương 175, gái tây chương 175, gái tây dư Thiết Quân cầm lấy hắn văn phòng bên trên điện thoại, cất vào một cái túi sách bên trong. "Hồi đáp. Hắn ở lầu chót, hiện tại liền xuống tới, để chúng ta dưới lầu đợi nàng. Chúng ta cũng đi xuống đi, nhìn qua sau, chúng ta liền đến ký hợp đồng." "Ký hợp đồng? Cái này còn muốn ký hợp đồng a?" Hách Lượng hơi kinh ngạc hỏi một câu. "Đương nhiên, chúng ta là công ty lớn, đều theo hợp đồng làm việc, ngươi cho rằng là fan gia tán hán loại kia không chính quy xưởng nhỏ có thể so sánh?" "Đúng rồi, Hách Lượng." Ngươi còn nhận biết không biết dù nhà máy cái khắc Khắc Cầm Hàng, nhận biết lời nói để bọn hắn cũng tới. Khắc Cầm Hàng, ta cũng không nhận ra, ta cũng liền cùng Lượng Ca nhận biết. Hách Lượng như thật nói rằng, "Vậy nhưng tiếc, nếu là ngươi biết, ngươi có thể đem bọn hắn kéo qua." Dư Thiết Quân vừa đi vừa nói chuyện. Ba người xuống lầu dưới, Dư Thiết Quân lại đánh một chiếc điện thoại cho xưởng chủ nhiệm, nhường hắn cũng cùng đi xem một chút Hách Lượng làm thay nhà máy. Đợi một hồi, một cái nhìn không ra mấy tuổi ngoại quốc nữ nhân đi xuống, một đầu gọn sóng mái tóc màu nâu nóng, tùy ý hất lên, cũng không sợ nóng. Thân dưới mặc một đầu quần so jean, bên trong một cái không có tay sau lưng, bên ngoài một cái hoa dâm ngắn tay áo sơ mi, liên khâu tử cũng không có trụ, chỉ là đem vào áo đánh một cái kết. Thân thể còn đi theo một cái trung quốc nữ hài tử, cái đàn mặc cũng là 10 phần 1. Dư Thiết Quân thấy hai cái số tới, nhanh vẫn ăn tới, Trương tổng quản lý, nô trợ lực. Lúc này, Cố Vĩ Lực tại bên người của Hách Lượng nhẹ giọng nói rằng, Hách Lượng, nghĩ không ra cái này, nhà máy giám đốc là đại dương ngựa, cái này ngoại quốc đàn bà dáng người thật sự là nó bổng, nửa cái cẩu đều đi ra. Sau khi nói xong, Cố Vĩ Lực nhìn xem tới ngoại quốc nữ nhân còn nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Ánh mắt một mực hướng phía nửa cái cầu nhìn lại. Ngoại quốc nữ nhân tựa hồ nghe tới Cố Vĩ Lực lời nói, nhìn xem Cố Vĩ Lực nói rằng, "Ta có thể nghe hiểu tiếng Trung, lời của ngươi nói ta nghe hiểu, nhưng cảm ơn ngươi khích lệ." Cố Vĩ Lực nghe được ngoại quốc nữ nhân lời nói sửng sốt một chút, thu hồi xem bóng trở tại ánh mắt, lúng túng nở nụ cười. Lúc này, Dư Thiết Quân cho ngoại quốc nữ nhân giới thiệu nói, "Vị này chính là đến sưởng chúng ta cầm hàng xuất lượng. Vị này là sưởng chúng ta giám đốc." Tiếng Trung tên gọi, "Gọi, gọi." Ngay tại dư thiết quân không biết do nói như thế nào thời điểm, ngoại quốc nữ nhân mươn tay đưa tới trước Hách Lược mặt, chính mình giới thiệu nói, ta gọi Trương Phi. Danh tự này có phải hay không rất khí phách? Hách Lược nhìn trước mắt ngoại quốc nữ nhân, được nghe lại nàng gọi cho mình lấy một cái tên lạ tên Trương Phi. Đầu óc một chút không tỉnh nội đến. Danh tự này là khí phách, kia Trương Phi là người gì? Vánh tướng một cái, một tiếng giống có thể dọa chạy tàu quân lớn bánh ca. Cái này ngoại quốc đàn bà gọi Trương Phi, cái này chênh lệch cũng quá lớn, cũng không biết người ngoại quốc là cái gì náo mặt kín. Nhưng Hách Lược vẫn là bình tĩnh cùng với nàng bắt tay Hàn Nguyên bài câu. Không có một người, Thiên Đường Tán Nghiệp Sưởng chủ nhiệm cũng đến đây, Dư Thiết Quân lại cho Hách Lượng giới thiệu một chút. Lúc này bên cạnh Ngô Trợ Lực đối với Trương Phi nói rằng, "Phỉ thị, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem." "Vậy được, ngươi đi mở xe, chúng ta bây giờ liền đi qua." "Ta cũng nghĩ đi vị thị, nhìn xem vị kia lớn văn học gia trong sách miêu tả bà bị phong sách." Bạch Thảo Yên. Chờ Ngô Trợ Lực ra một chiếc lối bạn, tự xưng là Trương Phi ngoại quốc nữ nhân ngồi xuống, Dư Thiết Quân cũng mang theo Sưởng chủ nhiệm cũng tới một chiếc lối bạn, có thể thấy được nhà này dù nhà máy tự lực. "Vĩ ca, ngươi ngồi xe của ta." Lên đây đi." Dư Thiết Quân đối với Cố Vĩ Lực hô. "Không được, ta ngồi bánh bao của Hách Lượng xe là được rồi. Người xe kia quá cao cấp, ta ngồi không quen." "Ha ha." Nói liền theo Hách Lượng ngồi lên xe van. Lúc này, gọi Trương Phi ngoại quốc nữ nhân theo trong xe đưa đầu đến đối với Dư Thiết Quân hô, "Dư Phó Tổng quản lý, ngươi tới ta trong xe đến, ta có việc nói cho ngươi." Dư Thiết Quân cái chìa khóa xe cho sượm chủ nhiệm sau, ngồi xuống Trương Phi trên xe. Hách Lượng cũng tới xe, mở ra xong lái đen, mở tại phía trước, dẫn đường hướng phía Việt thị lái đi. Đằng sau hai chiếc lớn bạn theo ở phía sau. Hách Lượng vừa mới cái kia ngoại quốc đàn bà dáng dấp thực sự tỉnh, ngươi nói ngoại quốc nữ nhân cùng chúng ta Trung Quốc nữ nhân, tư bị này có cái gì khác biệt? Ta làm sao biết, ta cũng không có hưởng qua a." Hách Lượng nhìn xem đường nói rằng, kia ngoại quốc đàn bà dáng dấp còn mạ xì rồ, nhìn đều có thể nuốt nước miếng, nếu như ta lão bà xuyên thành như thế, nhìn ta không đánh một trận, ngươi nói các nàng ngoại quốc đàn bà có phải hay không đều xuyên thành như thế, hơn nữa rất khai phong cổ vĩ lực một bên qua tay từng cái vừa nói nói. Ngươi nghĩ thoáng Dương ăn mặt, lần sau ta dẫn ngươi đi, ta hiểu rõ cái địa phương, có đại dương ngựa Hách Lựa vui buồn nói rằng: "Tính toán, ta còn là không đi, đưa ra thị trường nội thành cũng có, vẫn là Nga bên kia tới. Nhưng nghe người nói Tôn Khô ăn mặn muốn chết sớm, ta còn muốn sống thêm 2 năm, hiện tại sinh hoạt mới vừa và tốt." Cố Bí Lực có chút nghi kỵ nói rằng: "Mà tại Trương Phi mẹ xe đẹp bên trong, Trương Phi đối với dư thiết vấn hỏi, cái này chính là Phan gia Tán Hán tới cái kia nhà dầu." "Ừ, đúng vậy. Vậy ngươi lưu lại cho ta hắn, qua một thời gian ngắn, xưởng chúng ta muốn đối Phan gia Tán Hán hạ thủ, bọn hắn một cái xưởng nhỏ bá chiếm tốt như vậy địa phương, không lấy xuống, ta kết thúc không thành tổng công ty nhiệm vụ." Ta biết, ta vừa nghe nói nàng là fan gia cái kia nhà giàu, ta liền không có muốn hắn tiền đặc vụ, chờ hắn không làm, các nàng sản lượng liền cũng công lên, chúng ta liền có thể cướp đi các nàng hộ khách. Đúng, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, đem bọn hắn trong xưởng công nhân cũng vào tới, còn có tại bọn hắn trong xưởng cầm hàng nhà nghèo, những cái kia nhà nghèo giá cả lại đề cao một chút, ta muốn các nàng kết thúc không thành nhiệm vụ, phá sản sau, chúng ta tại tiện nghi thu mua tới. Tốt, ta sẽ đi an bài. Ngươi còn có cái gì phân phó không có? Không có chuyện gì, ngươi đem chuyện này làm tốt là được. Ta tuần sau muốn đi tổng công ty Nhà máy liền giao cho ngươi nhìn kỹ. Ân, ngươi yên tâm, ta sẽ quản lý hảo. Hách Lượng một xe miễn ý bật dẫn đầu, đằng sau đi theo hai chiếc đại buồn, hơn 2 giờ sau, tới biệt thị thành trung thôn, Hách Lượng tại làm thay nhà máy cộng ngừng lại. Sau đó Dư Thiết Quân mang theo Thiên Đường tán nghiệp người cũng từ trên Mercedes đi xuống. Trong thôn bác gái đại gia nhìn thấy một cái gái tây, thiếu kỳ đứng tại không nhìn xa lấy, miệng bên trong lẩm bẩm. Trong thôn các đại gia nhìn thấy Trương Phi mặc hàng phóng, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy thứ. Miệng bên trong đập đi hai lần. Hách Lượng mang theo Thiên Đường tán nghiệp người đi đến Ba cái chói chói chó con thấy có người xa lạ tiến đến, lập tức chạy đến đối với các nàng kêu lên hai tiếng, lộ ra khí thế mười phần. Đi các ngươi trong ổ đợi, đừng đọa tới người." Hách Lượng hướng về phía ba cái chói chói chó con hô một tiếng. Ba cái chói chói chó con lắc lắc cái đuôi, liền chạy tiến vào bọn chúng nhỏ nhà trệ bên trong, đứng tại nhỏ nhà trệ cổng nhìn chằm chằm tiên đường tán nghiệp một đám người. "Hách Lượng, ngươi cái này ba cái cái gì chủng loại chó, có thể hay không đưa ta một cái?" Trương Phi nhìn xem ba cái chó con hỏi. "Không phải cái gì quý báo chó, chúng ta Trung Quốc chó đất, nông thôn bên trong còn nhiều." Ngươi muốn cái kia đợi lát nữa bắt đi liền tốt. Nhưng ngươi cho ta năm khối tiền ý tứ một chút, không phải đối ta không tốt lắm. Hách Lượng cũng không để ý đưa một con chó nhỏ cho Trương Phi cái này Dương bà tử. Nhưng chó đưa ra ngoài, nhất định phải thu tiền, cái này nhất định. Lần trước Bạch Khiết cầm năm khối tiền cho Hách Lượng. Ta ân, các nàng ăn cái gì đồ ăn, có hay không đặc biệt tục thích ăn? Trương Phi nhìn xem ba cái chó con hỏi. Cái gì đều ăn, chính là thả chồng tôi mới phân, các nàng làm theo ăn nóng hổi. Cố Vĩ Lực đối với Trương Phi nói rằng. Trương Phi ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Vĩ Lực, chờ lấy Hách Lượng trả lời. Cái này tùy tiện uy điểm đồ ăn thừa cơm thừa liền tốt, không có các ngươi ngoại quốc chó yêu kiều." Hách Lượng trả lời một câu. "Phỉ tỉ, cái này chó có gì tốt, lần sau ta giúp ngươi mua lành phải, loại này chó đất tại chúng ta Trung Quốc chỉ có nông thôn nhân dưỡng dưỡng, người trong thành đều không nuôi, nô hạ giá." Nô trợ lực tại bên cạnh Trương Phi nói rằng. "Ta nhìn rất tốt, ngươi nhìn các nàng đối với người xa lạ tiến đến, chăm chú nhìn, nhiều phụ trách nhiệm a đi thôi, chúng ta vào xem các công nhân làm việc." Hách Lượng mang theo tiên đường tán nghiệp người vào phòng sau, các đại tỷ thấy tới một cái ngoại quốc nữ nhân, cũng tò mò nhìn qua nhất là nhìn thấy Trương Phi kia hai cái thịt. Đại tỷ thị lẫn nhau nhìn chính mình một chút chốc lưỡng, lập tức bị sốc không bằng, nhưng rất nhanh liền tiếp tục chơi hắn nhóm chính mình sống. Đều là thuần thủ công, kỹ thuật tốc độ đều cũng không tệ. Theo hiệu suất này, hoàn toàn đạt tới nhà giấu tiêu chuẩn. Thiên đường tán nghiệp xưởng chủ nhiệm đối với Dư Thiết Quân nói rằng: Chương 176, Dụ ngoạn chương 176, Dụ ngoạn tại chuyển xong lầu một mấy cái giá phòng, nhìn xem một chút chế tác nữ công sau, Dư Thiết Quân mở miệng hỏi: "Hách lượng nơi này không có hơn 70 người a, nhìn xem chỉ có hơn 40 người a. Nơi này là lầu một" Lầu 2 còn có. Gia mang các ngươi đi lên xem một chút. Nói Hách Lượng liền mang theo Thiên Đường tán nghiệp người cùng một chỗ tới lầu 2. Cối này trên bảng đen viết là có ý gì? Trương Phi vừa lên đến liền thấy trên bảng đen tổ thứ nhất ngồi nhiều nhất, tổ thứ 2 ngồi nhiều nhất. Có chút không hiểu hỏi. Phía trên này là trường học tự tập sinh, đây là các nàng mỗi ngày làm số lượng. Hách Lượng giải thích một câu. Đúng, thực tập sinh thật là lợi hại a, một ngày có thể làm nhiều như vậy. Nơi này không có trình độ a. Trương Phi có chút không hiểu hỏi. Nữ hải tử rất cố gắng, các nàng là tuyệt nhất cố lương, không có một chút trình độ. Hách Lượng bọn hắn trong hành lang đối thoại cũng đưa tới tại gian phòng thực tập nữ sinh chú ý, có một người nữ sinh hiếu kỳ vươn đầu nhìn một chút. Chỉ thấy Hách Lượng mang theo người tới, đội đoàn dù trở về, nhỏ giọng nói, "Hách Lượng mang theo một người ngoại quốc tới, còn có một đám giống lãnh đạo bộ dáng người." Đại gia biểu hiện tốt điểm, có thể là tổng trưởng lãnh đạo tới thị sát. Kim Hải Phượng lập tức nhỏ giọng đối với tổ biên nói rằng, "Ân, tất cả mọi người không cần nói, chăm chú làm việc." Tiền Thanh Thanh cũng là kích động nói, "Thực tập nữ sinh lập tức liền không nói lời nào nói, an an tĩnh tĩnh làm lấy trong tay công tác, tốc độ cũng đi theo để cả một chút. Hách Lượng mang theo người sau khi đi bảo, mấy người nhìn xem công tác thực tập sinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Xưởng chủ nhiệm mở miệng nói ra, những cô nương này rất tốt, trẻ tuổi tay chân chính là nhanh nhẹn. "Ân, ta ơn chủ nhiệm ngươi khích lệ, đây là Tổ 2, đây là các nàng tổ trưởng kim hải phượng, rất có trách nhiệm một cái tiểu tổ trưởng." Hách Lượng chỉ một chút kim hải phượng mở miệng nói ra. Dư Thiết Vân cũng là đi theo nhẹ gật đầu, đối với nhìn qua kim hải phượng nở nụ cười, nhưng không nói gì. Cái này cũng đem kim hải phượng cho kích động hỏng. Sau đó Hách Lượng mang theo người lại đến cá biệt ba người tiểu tổ, chuyên vi đối với Vương Phương ở vu hiến hỏi. Các ngươi nơi này làm việc có mệt hay không? Không, không mệt. Còn tốt. Ta, ta ân lãnh đạo quan tâm." Vu Yến mang theo một chút cãi lâm nói, "Ân, thật tốt cố gắng." Trương Phi bu một cái Vu Yến bả vai khích lệ một câu. Đang nhìn bốn cái tiểu tổ sau, Hách Lượng mang theo thiên đường tán nghiệp người về tới dưới lầu, Hách Lượng đối với Dư Thiết Quân nói rằng, "Hiện tại gần chưa rồi, nếu không ta mời các ngươi ăn cơm lại trở về." "Ăn cơm? Tốt, ngươi có thể hay không mang ta đi cái kia có low-cost mình khách sạn ăn cơm, chính là cái tiệc che chở hắn hạ đậu nói, nhiều ước qua thay, không nhiều cùng cái kia." Trương Phi mở miệng nói ra, Có thể à, An Song Cương ta dẫn ngươi nhìn một chút, ba vị phòng sách cùng Bạch Thảo Viên, các nàng đều tại một con phố khác. Dư Thiết Quân vốn định chối từ, nhưng Trương Phi đáp ứng, Dư Thiết Quân các nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể trách cái này Dương Bà Tử không biết rõ khách khí là cái gì. Khách Lượng đã nói một lần đáp ứng, đổi lại hắn cũng muốn chối từ một phen sau, lại miễn cưỡng bằng lòng hạ. Hết lần này tới lần khác cái này Dương Bà Tử trực tiếp đáp ứng, hơn nữa người ta còn trực tiếp chỉ định muốn đi tiệm cơm. Một đám người lại lên xe, lần này Hách Lượng cũng không có mở bánh bao của nạn xe, trực tiếp ngồi lên tiên đường tán nghiệp ra lớn bạn trốn phía mạn hử khách sạn lại đi. Đây cũng là hách lượng làm người hai đời lần thứ nhất phát triển an toàn chạy. Hách lượng cảm giác cái này Dương bà tử thật thích lối tấn văn hóa, xem ra đọc qua hách lượng vị này Đồng Hương không ít văn chương. Ngay cả nhiều ư có thay, không nhiều cũng, câu nói này cũng nhớ kỹ. Tại hách lượng các nàng sau khi đi, lầu 1 các đại tỷ còn tốt, vẫn là làm lấy chính mình sống, có thể lầu 2 thực tập nữ sinh coi như kích độc hỏng. Các nàng một mực liền nghe hách lượng nói, tổng trưởng thế nào, tổng trưởng lãnh đạo thế nào. Hôm nay các nàng còn lần thứ nhất nhìn thấy tổng trưởng lãnh đạo, hơn nữa còn có một cái ngoại quốc nữ nhân. Kim Hải Phượng, vừa mới hách lượng cho ngươi tại tổng xưởng trước mặt lãnh đạo dạng lời Huix, ngươi cần phải thật tốt tạ ơn hách lượng a." Tiền Thanh Thanh có chút hâm mộ nói rằng, "Ân, ơn, ơn. Ngày mai phát tiền lương, ta mời các ngươi ăn cái gì? Tháng này chúng ta tiểu tổ thứ nhất vẫn là dựa vào đại gia cố gắng." Kim Hải Phượng khích lệ nói rằng, "Ân, mọi người chúng ta cũng không cần chủ quan, liền hôm nay ngày cuối cùng, Sử Linh Linh các nàng tổ cũng không kém chúng ta nhiều ít, bạn nhất ban đêm vượt qua ta nhóm, chúng ta hạng nhất liền không có, đại gia thêm chút sức, đừng cho các nàng tổ vượt qua." Một cái khác tổ viên nói rằng, Vương Vương các nàng tổ cũng đang thảo luận, thảo luận vừa mới ngoại quốc nữ nhân là ai. Vũ Yến, vừa mới tra hỏi ngươi người nước ngoài kia, ngươi nói nàng là tổng trưởng người nào a mấy cái khác đều vây quanh nàng. Có phải hay không nàng là lớn nhất cái kia? Vương Vương mở miệng hỏi, ta cũng không biết, nếu không ban đêm thời điểm, chúng ta hỏi một chút hách lượng. Ừm, hỏi một chút hách lượng, cái này hách lượng cũng thật là, lãnh đạo muốn đi qua thị sắt cũng không theo chúng ta nói một chút. Vương Vương hoàn trách nói rằng Nếu như bị Hách Lượng biết, chỉ có thể cảm thán bọn này tự tập nữ sinh xuất tưởng tượng thực sự phong phú, cũng nói Hách Lượng ngay từ đầu âm như ca minh, các nữ sinh đều buồn bực tại trống bên trong. Các nàng không biết rõ các nàng chỉ là cho Hách Lượng làm công. Tại mạn hừ khách sạn đan sông cương trường, Hách Lượng mang theo thiên đường tám nghiệm người, tại Lô Tấn quê cũ bắt đầu đi dạo, cũng may Lô Tấn quê cũng người ngoại quốc cũng thật nhiều, Trương Phi cũng là không có gây nên người khác chú ý hết lượng, Lô Tấn đại sư viết sớm trước ở đằng kia cái tủ sách, thế nào cái này mấy chương, cái bản đều có sấm chữ. Trương Phi nhìn xem ba vị phòng sách bên trong cái bản hỏi, cái này ta cũng cũng biết khả năng được bảo hộ lên rồi, cũng có thể là niên đại xa xưa, đã thất lạc, úc, đáng tiếc, ta sùng bái nhất Lỗ Tấn đại sư. Tại Hồ Viên có thể trông thấy ngoài tường có hai gốc cây, một gốc là cây táo, còn có một gốc cũng là cây táo. Cái này viết có nhiều ý cảnh a. Trương Phi đọc ra Lỗ Tấn một đoạn văn chương nói rằng: "Hách Lượng thật muốn theo Trương Phi cái này gái Tây nói một câu, nếu là ngươi từ tiểu học tới cao trung đều muốn đọc thuộc lòng Lỗ Tấn văn chương, ngươi cũng sẽ không như vậy sùng bái hắn. Hơn nữa đều là toàn thiên đọc thuộc lòng." Văn chương vừa giải, Hách Lượng còn nhớ rõ chính mình không có đọc ra đến Vị lão sư lưu tại trường học tiếp tục đọc tụng lòng. Một mực bị giam tới 6 điểm lúc này mới về nhà. Về đến nhà con bị hắn mụ mụ đánh cho một trận, mất mặt đều ném về tận nhà. Tham văn kết thúc sau, Hách Lượng mang theo các nàng lại một lần nữa trở lại làm thay nhà máy, đem ba cái chó con hoán đi ra đối với Trương Phi hỏi, "Ngươi ưa thích cái kia?" Trương Phi nhìn một chút, đem cái kia rầu trên đâm bảo đi ra, Hách Lượng ôm lấy rầu trên đối với nó nói rằng, "Ngươi cũng thật có phúc, có người coi trọng ngươi, về sau đi qua ngày tốt lành à, cùng ngươi tỉ bội hớp như thế. Có thể cho ta ôm một cái sao?" Trương Phi nhìn xem Hách Lượng trong tay dầu trên hỏi: "Ngươi ồ ma, cái này chó không cắn người." Hách Lượng nói đưa tới. Dầu trên dường như cũng nghe hiểu Hách Lượng lời nói, nhìn trước mắt Dương bà tử, nhỏ giọng kêu một tiếng, ủi một chút Trương Phi: "Cái này chó thật thông minh. Nàng tên gọi là gì?" Trương Phi ôm chó con hỏi: "Nó gọi Dầu Triên, ngươi không thích có thể cho nó thay cái danh tự. Liên gọi Dầu Triên, danh tự này nếm hay. Vậy chúng ta đi, trở về chúng ta ký hợp đồng." "Tia tốt, cái này chó cho ta, trả ta như thế trên xe, đợi lát nữa đem người xe làm mượn. Không cần." "Trả ta trên xe liền tốt, đi thôi." Nói liền ôm chó con ngồi vào trên xe của mình. Dầu trên đây là người lên đại buồn, chó sinh cũng coi là bên thắng. Thật nhiều người cả một đời đều ngồi không lên đại buồn, dầu trên thế mà ngồi lên. Còn lại hai cái nhìn xem dầu trên bị ôm đi, hướng về phía dầu trên kêu lên hai tiếng, tựa như là đang cá biệt, cũng tại chúc phúc nàng tìm tới một nhà người trong sạch. Lại là hơn 2 giờ đường xe, Cố Vĩ Lực lại một lần ngồi xuống bánh bao của Hách Lượng trong xe, liền đối với Hách Lượng có chút hâm mộ nói rằng: "Hách Lượng huynh đệ, người giàu giếng đủ sâu à, nghĩ không ra ngươi làm thay nhà máy đều có hơn 80 người." đều có thể cùng một cái xe nhỏ ở giữa rực lên. Kia có, hôm nay nếu không phải Luka ngươi hỗ trợ, ta còn thực sự tiệm không thấy tiếp sống địa phương. Hai ngày nữa, ta mời ngươi ăn cơm, địa phương ngươi chọn. Ta không có vấn đề, Hách Lượng huynh đệ, ta bể trên mấy tuổi, ngươi đầy, hiện tại là đại hộ, so ca ca ta thân thiết, nhưng ta vẫn còn muốn nói vài lời. Ngươi ngại hay không? Luka, chúng ta đều là huynh đệ, có cái gì để ý không ngại, ngươi nói đi. Hách Lượng lái xe nói rằng, ngươi mời không mời ta không có vấn đề, nhưng vừa mới sượm chủ nhiệm Còn có bằng hữu của ta dư thiết quân ngươi muốn tìm một cơ hội mời lên mấy lần, còn có các nàng trong sưởng bộ tài vụ, quá niên quá tiết lễ vật cũng không cần thiếu. Dù sao chúng ta là dựa vào lấy bọn hắn ăn cơm. Chương 177, Càn Đường chương 177, Càn Đường Hách Lượng nghe Cố Vĩ Lực đối với hắn đề điểm, nhẹ gật đầu đối với Cố Vĩ Lực nói rằng: "Cái này ta hiểu, ta ơn lực ca ngươi, chỉ là ta ngày mai đem Phan gia tán hán đồ vật lui đi, các nàng có thể hay không không cho ta tiền a?" "Không cho, nuông chiều bọn hắn, ngày mai ta cùng ngươi đi mượn, ngươi liền nói ngươi trong sưởng công nhân tạm phạn." Ngươi lấy không được tiền, liền cho ta gửi lại chỗ nào? Cái kia loa cho ta sứ mệnh hô. Cái này, cái này báo động làm sao bây giờ? Báo động, báo động tốt hơn, các nàng cất nợ tiền lương còn lý luận. Ngày mai ta cùng ngươi đi, xem ta như thế nào làm. Tốt, ta ân luật ca ngươi. Thật sự nếu không có tiền, ta cho ngươi thêm gọi điện thoại. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần đem đồ vật kéo trở về, theo ta hiểu rõ các nàng trong sưởng bà chủ kia, nhất định sẽ đem tiền cho ngươi kết. Có thể kết cho dù tốt, ta sợ xẻ ra chuyện. Dù sao tại bọn hắn cái bệ, có một số việc khó mà nói. Thật sẽ xảy ra chuyện, ngươi cho ta bằng Lưu Kế Dư thiết quân gọi điện thoại, hắn sẽ ra mặt. Ngươi nhớ kỹ là được. Ân, cảm ơn ngươi Lạc ca, nếu không ngươi trợ giúp, ta còn thực sự chỉ có thể bị bọn hắn năm lấy. Hách Lượng Minh Đệ, ngươi thật đúng là ngốc, đều nhiều người như vậy, còn ngốc ngốc giúp Phan gia đám người kia làm nhàn nhã tiền, ta dám cam đoan, ngươi tiền này bị bọn hắn một bọn người điểm. Hách Lượng chỉ là cười cười, không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy khả năng chính là chuyện như vậy, không phải Phan Mỹ Phượng cùng Phan Kiến Vi cũng có khả năng giúp đỡ Phan hội kế cái tên mật mật kia. Chỉ là Hách Lượng để mấy lần muốn làm nhà giàu. Hoàn hội kế cái tên mập mạp kia mới nhảy ra nói muốn đi hách lượng lợi nhuận. Hách lượng minh đệ, ngươi nơi đó nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, đêm nay bên trên có phải hay không thài phiên ngủ a? Hách lượng nghe được Cố Vĩ Lực lời nói, sững sốt một chút, sau đó cũng hiểu được hàm ý tứ trong lời nói, đối với Cố Vĩ Lực nói rằng, làm sao có thể, ta có là bà, chỉ dâu ở nhà, ngươi có hay không dám ăn dục a? Ngươi không giống, ta kia tác phường mấy cái đều là đã có tuổi, ta cũng không có hứng thú, ngươi cái này cũng không đổng dạn, coi như lầu một đều có mấy cái tiểu cô nương. Dáng dấp vẫn rất dấu hiệu. Con chó không ăn cỏ gần hang. Hách Lượng trả lời một câu. Nam nhân mà, nói chuyện tới nữ nhân chủ đề liền không dừng được, Cố Bí Lực cho Hách Lượng chuyển thụ thật nhiều tán gái quý hiếu, trên đường đi đều là nữ nhân chủ đề. Hơn 2 giờ sau, đã đến tiên đường tán nghiệp trong xưởng. Sau khi xuống xe, Trương Phi cái này dương bà tử, đem Hách Lượng giao cho Dư Thiết Quân cùng xưởng chủ nhiệm xử lý xong, mình ôm lấy chó con liền trở về phòng làm việc của mình bên trong. Sau một tiếng, Hách Lượng ký xuống hợp đồng, vẫn là làm càng dù, một ngo ngu một cái, nhưng đưa hàng lại muốn mỗi ngày đưa một lần. Còn quy định mỗi lần đưa hàng số lượng, không đến số lượng, muốn khấu trừ nhất định tiền cọc. Nếu như liên tục nửa tháng không đạt tiêu chuẩn, liền bị nuốt mất tiền đặt cọc. Mặc dù Hách Lượng hiện tại không có tiền giao tiền đặt cọc, nhưng cái này tiền đặt cọc theo tiền hàng bên trong chủ. 20 vạn tiền đặt cọc một mឺ các lấy, chẳng đến không làm như dựng. Điều kiện này là tương đối hà khắc. Hách Lượng cũng minh bạch Phan Mỹ Vương đối với hắn nói, nhà giàu không phải dễ làm như vậy chính là có ý tứ gì, một cái là muốn có nhất định thực lực kinh tế, còn có một cái chính là muốn có người, vạn nhất ngày nào công nhân đều từ chức. Kết thúc không thành nhiệm vụ, cái này 20 vạn liền không có. Dư tổng quản lý cảm ơn ngươi, vậy ta đi về trước, ngày mai ta tới bắt hàng. Bắt đầu làm việc. Tốt, vậy ngươi ngày mai đem chuyện xử lý tốt, ngày mai tới, tới ngươi liền cho trưởng bương chủ nhiệm gọi điện thoại. Nếu như Phan gia đám người kia làm khó dễ ngươi lời nói, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Dư Thiết Quân dặn dò nói rằng, "Tốt, cảm ơn dư tổng quản lý, lần sau ta tới muốn mời ngươi ăn cơm, không biết rõ ngươi vừa liền sao." "Đi, ngươi tùy tiện tìm một chỗ liền tốt, ta sẽ không thiếu ngươi." Hách Lượng đi ra thiên đường tán nghiệp ký tốc xá, mở ra xe van liền hướng trong nhà tiến đến, dự định nối liền nàng Đường tỷ cùng đi với thị. "Trở lại thôn, Hách Lượng đi ngang qua nhà mình." cũng không có dừng lại trực tiếp hướng nhà đại bá lái đi. Đối với mình cha mẹ, Hách Lượng đã thất vọng. Tới nhà đại bá cổng, Hách Lượng đem xe rất tốt sau, liền đi vào. Đường tỷ vừa bọn đang đuổi gà, chính mình tiểu chất nữ cũng không có thấy. Hách Lượng đối với đường tỷ nói rằng, "Tỷ, ngươi đồ vật thu thập xong không có. Sớm thu thập xong, ngươi không phải gọi điện thoại mà nói, buổi sáng sẽ tới đón ta, thế nào tới nhanh bạn trưởng? Có chút việc làm trên lại." "Đúng rồi, cháu gái ta đâu? Ngươi chất nữ, bị lại bá của ngươi dẫn đi trong ruộng, đi rồi, chúng ta đi trước, đợi lát nữa ngươi chất nữ trở về khóc, ta lại đi không được." Nói thả tay xuống bên trong nhỏ khung, đi đến trong phòng lấy hành lý đi theo Hách Lượng tới trên xe. Hách Lượng cương muốn khởi động xe ban, chỉ thấy Hách Lượng mụ mụ cùng hắn 33 đi tới, ngăn cản bánh bao của Hách Lượng xe. Hách Lượng chỉ có thể xuống xe nói rằng: "Cha mẹ, các ngươi có chuyện gì không? Ngươi cùng thân thích mượn tiền đâu?" Lấy ra. Hách Lượng 33 mở miệng nói ra. "Lấy ra làm gì? Tiền này ta hữu dụng, cũng là bằng vào ta danh nghĩa mượn, đại bá làm đảm bảo, nút trong nhà chuyện gì?" "Lão nhị, tiền này trước cho ngươi ca, ngươi ca qua hết năm liền phải kết hôn, trong nhà còn muốn cho ngươi tạm phòng ở, ngươi nghe lời." tiền trước cho ngươi ca dụng. Hắn muốn kết hôn, nhuộm chính hắn đi thôi tiền lẻ, chính mình đi mượn, tìm ta làm gì? Ta còn muốn bể về biệt thị. Thôi bị lớn cánh cứng cấp rồi đúng không? Có phải hay không cảm thấy ta giả, không đánh được ngươi. Hách Lượng ba ba nói nhìn xem một chút xung quanh muốn tìm như thế thuận tay đổ vật đến đánh Hách Lượng. Hách Lượng động tĩnh bên này cũng đưa tới người trong thôn chú ý, cũng đầy quanh xem náo nhiệt. Cha, ta hiện tại còn tưởng là ngươi là cha ta, đợi lát nữa thật độc thủ, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ba ta. Hách Lượng nhìn chằm chằm hắn lão tử nói rằng, lão nhị, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi tiền trước cho ngươi cả Trở ngươi ca thành thần, chúng ta liền giúp ngươi đem hôn sự cùng Thu sẽ lên. Không cần, lão bà của ta đã tìm xong, ta hôn sự chính mình sẽ thu xếp. Nhưng các ngươi cho lão đại chuẩn bị nhiều ít, ta cái này một điểm không thể điếu, không phải về sau ta cũng sẽ không quản các ngươi." Hách Lượng vừa nói, xem náo nhiệt tôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ, "Cái này hách lượng thay đổi à, trước kia cũng không dám làm sao nói chuyện, người này kha thiếu." Còn đầu gốc chậm chạp a, trong nhà đồ tốt đều là hàng ca, lại không khai khiếu trong nhà liền không có thứ gì, về sau liền thừa hai cái giả muốn han vui. "Đúng thế, cái này hách lượng cũng 18 tuổi đi." Lần này nhìn thật là náo nhiệt. Trước kia nhà hắn sinh hai đứa con trai đã cảm thấy rất nu bức, hiện tại tiểu nhân nói lão đại muốn bao nhiêu, hắn cần một ít, đây là muốn phân ra à? Nói thật, nhà hắn thật đúng là bất công, lão đại đều là tốt nhất, tiểu nhân cùng nhặt được như thế, cùng lão đại đoạt một chút đồ vật, liền cầm lấy gậy gỗ đánh cho đến chết, nhiều lần ta nhìn cảm thấy muốn bị đánh chết. Còn tốt về sau nghe lời nhiều, bị đánh cũng thiếu. Lại một cái vây xem thôn dân nói rằng: "Tiên tâm, chúng ta không cần ngươi đuổi, ngươi ca sẽ đuổi, hôm nay ngươi đem tiền giao ra đầy cho ta." Hách lượng ba ba rốt cuộc tìm được một cái cây gỗ, cầm ở trong tay, Chỉ vào Hách Lượng nói rằng: "Ngay tại hai cha con lên xuống độ thời điểm, Hách Lượng đại bá mang theo hắn cháu gái cũng đến đây, lôi kéo Hách Lượng ba ba nói rằng: "Ngươi đây là làm gì? A Lượng trở về, ngươi cầm cây gỗ chỉ bảo hắn làm gì? Nhà ta sự tình, không cần ngươi quan tâm, đừng tưởng rằng ta không biết rõ tâm tư ngươi nghĩ, ngươi đem tiền cho nhi tử ta, không phải là vì hắn cho ngươi dưỡng lao tống chung sao? Chính mình không sinh ra nhi tử, đánh ta nhi tử chú ý làm gì?" Sau khi nói xong, Hách Lượng ba ba lại chỉ vào Hách Lượng nói rằng: "Tiền này ngươi có cầm hay không đi ra, không lấy ra hôm nay ta liền đánh tới ngươi cầm mới thôi." Nói liền hướng phía Hách Lượng phách đầu cái nào đánh hạ, còn tốt Hách Lượng cũng có chuẩn bị, một cái nghiêng người tránh thoát một đợt này, cái này cũng may mắn mà có nhiều năm bị đánh, hiểu rõ cha hắn đánh người xáo lộ. Tránh thoát về sau, Hách Lượng đoạt lấy cha hắn trong tay cây gỗ, một thanh đẩy ngã cha của hắn. Hách Lượng mụ mụ lập tức khóc lên. Bên cạnh nhìn người cũng không có nói. Giống như cảm thấy Hách Lượng đẩy cha hắn không có cái gì không đúng bộ dáng. Giống như Hách Lượng muốn nên liền lên phản kháng như thế. Lão Tam, tiền này là ta cấp cho A Lượng, không phải cho ngươi mượn nhà, hắn cô cô mấy nhà cũng là ta làm đảm bảo. Ngươi cùng hắn muốn bắt tiền làm gì? Cái này phiếu nợ thật là viết hách lượng cùng tên của ta, không phải tên của ngươi. Ta cùng ta nhi tử đòi tiền, không cần ngươi quan tâm. Đây là nhà ta sự tình, không cần ngươi bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, ngươi một cái tuyệt môn hộ, nhiều chuyện như vậy làm gì? Hách lượng 33 ngồi dưới đã mắng. Chương 178, Cãi nhau chương 178, Cãi nhau hách lượng nghe được giúp mình nói chuyện đại bá bị mắng, đội vàng đi đến đại bá bên người nói rằng: "Đại bá, không cần cùng ta cha nói chuyện, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, về sau ta cho ngươi dưỡng lao tổng trùng." Ta tính ngươi cái này một chi. Ngươi mang theo chất nữ tới trước trong phòng đi. Hách Lượng lời nói lập tức tại bây xem thôn dân nhóm bên trong đưa tới hiên nhiên này bà, lập tức nghị luận ầm ĩ lại bắt đầu. Hôm nay Hách Lượng là liều mạng trên lưng bất hiếu thanh danh, cũng phải đem việc này giải quyết. Lúc này mới lớn tiếng nói ra lời này. Nhưng thôn dân phản ứng giống như cũng không có giống Hách Lượng nghĩ như thế, nhao nhao chỉ trích Hách Lượng bất hiếu, đều là một bộ thay Hách Lượng sớm nên như thế như thế. Mà Hách Lượng phụ mẫu cũng là vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Hách Lượng. Bọn hắn thế nào cũng nghĩ không thông, cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm Bọn hắn tiểu nhi tử làm sao lại biến thành dạng này? Lấy trước kia nghe lời hiểu chuyện nhi tử lập tức liền không có. Hách lượng cũng mặc kệ người khác phản ứng, đối với Đường tỷ nói rằng, "Tỷ, lên xe, chúng ta đi." Ngay tại vừa muốn lên xe thời điểm, Đường tỷ nữa nhi ôm lấy Đường tỷ đuổi, lập tức khóc lên, "Mụ mụ, người muốn không cần Nguyên Nguyên nữa sao?" "Ngoan, mẹ đi ra ngoài làm việc, qua một thời gian ngắn tới đón ngươi, mua cho ngươi quần áo mới." "Mụ mụ không đi công tác trong nhà nếu không có tiền." "Thật, ngươi không phải không cần Nguyên Nguyên nữa." "Nguyên Nguyên, Mụ mụ ngươi là giúp Tiểu Thúc Thúc đi làm việc, qua mấy ngày ngươi Tiểu Thúc Thúc cũng tới tới ngươi." Cho ngươi đi truyền biệt thị học, có được hay không? Ngươi hảo hảo ở tại nhà nghe ông ngoại lời nói, ân, ta sẽ nghe lời." Đường Tử Nữ Nhi chà xát một chút nước mắt nói rằng, trên hách lượng sau xe, đổ một chút, trực tiếp theo ngã xuống đất ba mẹ của hắn bên người mở qua. Vây xem Tôn dân thấy không có náo nhiệt nhìn, Túc Nam Túc Ba nói vừa mới sự tình thì rời đi. Việc này cũng thành trong Tôn trà trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện. "A Lượng, vừa mới lời của ngươi nói thật, cho ta trà dưỡng lao tổng trung, nhận làm con thừa tự tới nhà ta cái này một chi." "Ân, thật Từ nhỏ đến lớn chỉ có đại bá coi ta là nhi tử nhìn, cha mẹ ta không nói, từ nhỏ đến lớn ngươi cũng nhìn thấy. Tam thúc cùng tam thẩm cũng lạ, coi như không đồng nhất chén nước giữ thân bằng, hơi hơi đối ngươi tốt một chút cũng được. Khi đó cha ta cùng ngươi cha mẹ nói muốn muốn đem ngươi nhận làm con thừa tự tới, cha mẹ ngươi còn không chịu. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Cứ như vậy à? Vừa mới các nàng nói, lão đại sẽ nuôi hắn nhón người trong thôn đều nghe được. Có thể, thật là ngươi không sợ trên lưng nêu danh a, dù sao cũng là ba mẹ của ngươi. Về sau ngươi về trong thôn Không biết rõ trong thôn sẽ nói thế nào ngươi. Sợ cái gì, nhiều nhất ta về sau không trở về trong thôn, vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới vây xem hàng sóng cái gì, cũng không có chỉ trích ta bất hiểu. Hách Lượng chẳng hề để ý nói, vậy trước tiên như vậy đi, đều nhau nhau thành như vậy, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Hách Lượng đường tỷ tở dài nói rằng, tỷ nói cho ngươi chuyện gì, ta tại Việt thị mua nhà, chết đứa về sau liền treo ở ta danh nghĩa. Đọc sách cái gì cũng dễ dàng một chút, dù sao trong thành giáo dục so nông thôn tốt bao nhiêu cũng không biết. Ngươi đã mua phòng ốc, thế nào tiệc rượu cũng không làm một chút. Cái này đều là lễ tiền a. Không làm gì rượu, đúng rồi, thì đi qua sau hủy cốt ngươi một chút, chứ ở tại trong xưởng, ngươi mỗi ngày chính là giúp ta đăng cấp một chút các công nhân làm tốt số lượng. Thời gian hơi trễ, nhưng ngươi ba ngày có thể ngủ thêm một lát. Sửa lý nhà máy phòng ở chính là ta mua lại bộ kia. Tốt, ngươi sắp xếp xong xuôi là được, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Mà trong thôn, hách lượng cha mẹ tại hách lượng sau khi đi, thôn dân cũng sau khi đi cũng phải đứng lại. Đối với còn tại bên cạnh đại bà mắng, lão đại, tâm tư ngươi cơ chân tần à? Chính mình không có nhi tử, liền nghĩ muốn ta nhi tử cho ngươi dưỡng lao tầm trùng, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là đủ kiên trì, ngươi không cần mặt mục đích mà đến. Ta không có nghĩ qua nhường a lượng cho ta dưỡng lao, chính các ngươi chỉ quản các ngươi lại nhi tử, việc này các ngươi quải hay, ngươi xem một chút hiện tại người trong thôn có ai nói a lượng không hiếu thuận, là chính các ngươi làm cha mẹ sẽ không làm người. Nói liền lôi kéo hắn cháu gái trở về nhà hắn nhỏ nhà trên. Trở hách lượng cha mẹ, phía bên trong hùng hùng hổ hổ về đến nhà, theo đơn vị tan tầm cười xe điện trở về hách tinh đối với cha mẹ hắn hỏi. Vừa mới ta trở về thời điểm, Nghe người trong thôn nói lão nhị tên hôn đàng kia trở lại qua. "Ân, trở lại đón ngươi đại tỷ tới." Hách Lượng Ba ba trả lời. "Cha, lão nhị mượn tới tiền ngươi đã lấy tới không có, tiểu na còn nói để cho ta nhà mua chiếc xe, nàng bằng hữu kết hôn đều có xe hơi nhỏ." Tô Tinh vẻ mặt ước mơ nói, "Không có lấy trở về, lão nhị còn nói, về sau sẽ không nuôi hai chúng ta lão dạ, lão đại, ngươi về sau cần phải nuôi chúng ta à?" "Cái này, việc này, việc này sau này hãy nói, cha lão nhị ở đâu, chúng ta trước tiên đem tiền đổi trở về, nếu là hắn đã sai hết rồi, ta liền không có tiền kết hôn." Hiện tại Tân thích nhà bị lão nhị mượn qua tiền, chúng ta lại đi mượn cũng không có bao nhiêu. Hắn mở ra xe van đi, làm sao chúng ta đuổi theo kịp ngươi đệ a trở lần sau trở về, chúng ta mới hảo hảo nói với hắn nói, hôm nay khả năng cũng là hắn nhất thời nói nhảm. Hách Lượng mụ mụ trầm ăn nói. Hách Tinh nghe xong Hách Lượng đều lái xe, nhìn xem chính mình dừng ở một lần xe điện, là càng xem càng không đỡ mắt. Vừa mới còn cùng hắn cha mẹ nói kết hôn lúc muốn mua xe, hiện tại trực tiếp còn chưa mở bên trên, Hách Lượng thế mà lái xe. Đây là càng nghĩ càng giận, nâng lên một chân hung hăng đá vào trên xe chạy bằng bình điện. Xe điện lập tức liền ngã trên mặt đất. Hách Lượng Mụ Mụ thấy một lần xe điện ngã xuống đất, vội vàng đau lòng tới đỡ, đối với Hách Tinh nói rằng: "Lão đại à, thật tốt ngươi đá cái này xe điện làm gì, đây chính là vừa mua. Các ngươi mất công, nhất định là các ngươi cho lão nhị tiền, lão nhị lúc này mới mua xe, khởi công nhà máy, không, có các ngươi cho hắn tiền, hắn thế nào một người đem nhà máy mở, còn có thể mua xe nhỏ. Lão đại, trong nhà tình huống ngươi cũng biết, trong nhà của chúng ta tiền đều độc cho ngươi xách, an bài công tác, nào có tiền cho lão nhị a." Hách Lượng Mụ Mụ mở miệng nói ra. "Ngược lại ta mặc kệ, các ngươi cũng phải cấp ta mua xe, hắn lão nhị đều lái xe." Ta còn cưới xe điện, các ngươi không cho ta mua, về sau ta cũng sẽ không nhận các ngươi, các ngươi nhường lão nhị cho các ngươi rượng lao tổng trùng." Nói Hách Tinh còn chưa hết giận đem trong nhà có thể té đổ bật ngã một cái tinh quang, Hách Lượng ba ba cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. Đối với cái này đại nhi tử hắn là một câu cũng không dám nói, chỉ có thể nhường đại nhi tử trước tiên đem khí ra lại nói. Chuyện như vậy cùng hắn một không hài lòng đánh Hách Lượng như thế, đã tập mãi thành thói quen. Trước kia Hách Lượng ở nhà, hắn còn có thể đánh một trận Hách Lượng hả giận, hiện tại Hách Lượng cũng không có ở đây, muốn đánh một chút, cũng đánh không tới. Trời Hách Tinh đem khí vung không sai bị lắm. Hách Lượng ba ba lúc này mới thận trọng đối với Hách Ting nói rằng: "Lão đại à, chúng ta thật không có cho lão nhị tiền, xe này có thể hay không đầu tiền chờ chút đã, chờ đem ngươi phòng ở tạo tốt sau, cho ngươi thêm mua." "Không được, các ngươi ngày mai sẽ phải cho ta đi mua, các ngươi nghĩ biện pháp đem cho lão nhị tiền cầm về, không phải ta liền không đi đi làm." "Lão đại, chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy lão nhị à, chúng ta liền điện thoại của hắn cũng không có. Làm sao tìm được lão nhị đòi tiền? Lão nhị cũng đã nói, kia là hắn một tiền, sẽ không lấy ra." Hách Lượng mụ mụ giữ lại nước mắt nói rằng: "Ngược lại ta mặc kệ, các ngươi đi mua." Lão nhị có thể vay tiền, các ngươi cũng có thể vay tiền, các ngươi cho ta đi mượn, ngược lại ta ngày mai sẽ phải mua xe. Lão đại, hiện tại tiền bị lão nhị súc sinh kia mượn qua, nhất thời nữa khất chúng ta lại đi mượn cũng mượn không có bao nhiêu. Đúng rồi, người khác nói lái like xe muốn bằng lái, ngươi bằng lái không có mua được cũng không có cái gì dùng à. Hách Tinh nghe xong cũng là, liền đối với cha mẹ hắn nói rằng, vậy các ngươi trước cho ta cầm 5000 khối tiền, ta ngày mai đi trước học bằng lái, chờ ta học được bằng lái, các ngươi nhất định phải đem xe mua cho ta tốt. Tốt, tốt, ta ngày mai liền lấy cho ngươi, lão đại ngươi đi làm mất bà a ga nấu cơm cho người đi." Hách Lượng Mụ Mụ nhanh nói rằng, "Ta không ở nhà ăn, mẹ cho ta lấy chút tiền, ta muốn cùng ta bạn gái tới nội thành đi chơi." Hách Tinh lại là đưa tay đối với hắn Mụ Mụ nói rằng, "Hách Lượng Mụ Mụ quay đầu nhìn một chút hắn lóc công, chỉ thấy Hách Lượng ba ba thở dài đối với Hách Lượng Mụ Mụ nói rằng, "Ngươi lên trên lầu đi cho lão đại cầm 500, hắn bây giờ nói yêu đương, tiêu ít tiền bình thường. Mau đi đi." Hách Lượng mang theo hắn Đường Tỷ tới thành trung thôn làm thay trong xưởng, đậu xe xong sau, Hách Lượng lại giúp hắn Đường Tỷ đem hành lý đem đến lầu 3. Chương 179, liên tưởng chương 179. Liên tưởng Hách Lượng mang theo Đường Tỷ, tại lầu 3 mấy cái gian phòng nhìn một chút nói rằng, tỷ ba gian phòng này đã bị thực tập nhân biên chiếm, còn lại ngươi chọn một ở giữa đem. Ta gian này đi, khách đám kia nữ hài tử ở xa một chút. Đường Tỷ đi đến một gian bên trong nhất gian phòng nói rằng, Hách Lượng tại hắn Đường Tỷ chọn tốt sau, đem Đường Tỷ hành lý rời tiến đến. Đường Tỷ nhìn một chút sau đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, ngươi phòng này nhìn xem rất tốt, ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Không đến 20 bạc. Tỷ, ta dẫn ngươi đi đổ dùng trong nhà thị trường mua chiếc cái giường cái gì trở về. Đợi lát nữa chậm, đóng cửa. Chính ngươi đi thôi, ta liền không cùng ngươi. Ngươi mua cho ta loại kia 100 khối tiền một chương cái chủ loại kia liền tốt. Ta trước tiên đem quét một chút. Trời hơi làm một chút bệ sinh. Tỷ, vậy ta mua cho ngươi dừng đi. Đúng rồi, đám kia thực tập sinh hỏi tới, ngươi chính là nguyên là tổng trưởng phải tới. Đừng bảo là ta là lão bản. Hách Lượng cương muốn đi, lại dừng lại đối đường tỷ giặn dò. Tổng trưởng, A Lượng, đây là vì cái gì á, rõ ràng ngươi là lão bản, vì cái gì không thể nói? Còn cô tổng trưởng là có ý gì? Lầu dưới thực tập sinh đều là ta một trường học đẳng cấp. Nếu như các nàng biết ta là lão bản, các nàng lại muốn tạm phản. Ngươi làm theo lời ta bảo liền tốt. Đi, ta đã biết. Ta sau này sẽ là tổng trưởng phải tới." Đường thị cũng lĩnh hội tới mở miệng nói ra, "Thị, ta đi đây a." Nói hách lượng liền chạy chậm đến đi xuống lầu dưới. Hách lượng cũng không có đi ra sàn thành gì gì đó, trực tiếp gây xe điện, tới thành trung thôn cách đó không xa một nhà mua gia cụ trong tiệm. Trong tiệm lão bản cùng lão bản nương đang dùng cơm, nhìn thấy hách lượng đi vào, lão bản nương thả tay xuống bên trong đũa, đi đến trước người hách lượng hỏi, "Lão bản, ngươi muốn mua chút gì?" Mua một chiếc giường đôi, một cái tủ treo quần áo, một cái bàn, ghế cũng tới hai thanh. Hách Lượng nhìn một chút trong tiệm đồ vật nói rằng: "Giường, ngươi muốn cái gì dạng? Muốn hay không đệm cao su cái chủng loại kia? Là ở chỗ này, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." "Không cần, ta chính là tại phòng thuê bên trong thả cái chủng loại kia giường đôi liền tốt. Không cần quá tốt. 100 khối tiền bộ dáng liền tốt." "Út, kia ngăn tủ, cái bàn cũng giống như vậy, phòng thuê bên trong thả cái chủng loại kia liền tốt đi." "Đúng vậy." Nghe được Hách Lượng trả lời, lão bản nương cũng không còn chào hàng khác trực tiếp mang theo hách lượng tới rẻ nhất rường bên này. Hách lượng chọn tốt sau, đối với lão bản nương nói rằng, "Lão bản nương, nhiều đồ như vậy, các người có phải hay không giúp ta đưa tiền đi qua?" "Lão công, ngươi mở xe ba bánh đi đưa một hàng, vị lão bản này, muốn đi." Lão bản nương đối với còn tại ăn cơm lão bản ô. Lão bản nghe được lão bản nương tiếng la, đội vàng cầm chén bên trong cơm đảo tranh thủ thời gian sau, liền đến cùng lão bản nương đem hách lượng chọn tốt đồ vật, cùng một chỗ đem đến củng xe ba bánh bên trên. Tại hách lượng dẫn đường hàng, đồ dùng trong nhà cửa hàng lão bản mở ra chạy bằng điện xe ba bánh đi theo hách lượng đằng sau, tới làm thay trong xưởng. Hách lượng cùng đồ dùng trong nhà cửa hàng lão bản, hai người giơ lên mua chiếc đồ dùng trong nhà, bỏ vào đường tị gian phòng. Đồ dùng trong nhà cửa hàng lão bản, tiếp nhận hách lượng trong tay hàng tiễn, cùng hách lượng nói một cái tại sau, liền xoay người trở về. Đường tị cầm một khối khăn lau, đem nhà mới cô lau. "Thì, chúng ta đi trước ăn cơm đi, thứ này đợi lát nữa có thể làm." "Chính ngươi đi thôi, vừa mới ngươi nhân viên lúc ta cơm, ta cũng xuống dưới nơi qua." "Chính là đồ ăn cay một chút." "Phương vị còn có thể Đường tỷ lau vừa mua về ngăn tủ nói rằng, "Tỷ, vậy ta ra ngoài đi ăn cơm. Phía dưới cương còn có, đồ ăn ta cũng cho người đánh tốt đã bảo, ngươi xuống dưới ăn đi." Hách Lượng ăn xong cơm xong sau, Đường tỷ cũng từ trên lầu đi xuống, hách lượng kêu một chút thái quên, để cho nàng đi bảo. Cho Đường tỷ giới thiệu nói, "Tỷ, đây là ta có việc sau khi rời khỏi đây, tại trong xưởng giúp ta quản lý thái quên đại tỷ, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn một chút." "Ngươi tốt, cảm ơn ngươi. Giúp ta để để. Trước kia làm phiền ngươi." Đường tỷ đối với thái quên cảm tạ nói, "Cái này có cái gì ta?" Lão bản tỷ hắn, ta cũng là cầm lão bản tiền lương." Thái Quyên có chút mất tự nhiên nói rằng, "Thái Quyên đại tỷ, về sau các ngươi làm tốt sản phẩm, tỷ ta sẽ đăng ký. Những người khác vẫn là làm việc người giúp ta trông coi. Không phiền toái, không phiền toái. Lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản tốt." Thái Quyên lập tức khôi phục tự nhiên nói rằng, "Tới vệ sinh 10 giờ rưỡi, khách lượng mang theo được tỷ, đem làm tốt sản phẩm cho nữ công nhóm ghi danh lên, cũng nhường đăng ký tốt nữ công giữ lại một chút. Tại đăng ký sau khi hoàn thành, khách lượng đối với các đại tỷ nói rằng, "Các đại tỷ, ngày mai các ngươi nghỉ ngơi ngươi một ngày." Sáng ngày một thời gian cũ tới làm. Còn có các ngươi dùng máy móc thu thập một chút, ngày mai muốn cầm trở về kiểm tra tu sửa. Nữ công nhỏ nghe được hách lượng lời nói, đều tới chính mình máy móc phía trước, đem máy móc dùng cái túi lấy lòng, dùng một cái dây thường hệ lên. Lão bản, vậy ngày mai tiền lương cũng không phát vậy sao? Thục Phương tại đem máy móc sau khi thu thập xong, mở miệng hỏi. Đúng a, ngày mai còn muốn phát tiền lương, việc này ta quên. Vậy ngày mai 6 giờ tối ráng vẽ các ngươi tới lấy có được hay không, ngày mai chúng ta nơi này muốn làm điều chỉnh. Ba ngày không có cái gì thời gian. Kỳ thật ngày mai phát cũng không có việc, chúng ta không đợi." Thủ Phương vừa cười vừa nói, nhìn xem các đại tỷ lộ hàng sau, Hách Lượng đi vào lầu 2, Kim Hải Phượng các nàng trực tiếp cũng thống kê xong hôm nay sản lượng. Hách Lượng nhìn một chút sau, đem trên bảng đen cộng vào sau, Kim Hải Phượng các nàng tổ đạt được tháng này hạng nhất. Ngày mai các ngươi đều nghỉ ngơi một ngày, trong xưởng muốn làm điều chỉnh. Sáng ngày mốt đúng giờ đi làm. Tiền lương liền trời tối ngày mai phát. Đại gia đi ngủ a." Hách Lượng sau khi nói xong, nhìn xem còn không có rời đi thực tập nữ sinh, Hách Lượng có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Các ngươi thế nào, còn có chuyện khác sao?" Hách Lượng, hôm nay tới đám người kia có phải hay không tổng trưởng lãnh đạo? Cố ý đến chúng ta cái này thị sát." Kim Hải Phượng có chút khẩn trương mà hỏi. "Đúng vậy à, chính là tổng trưởng lãnh đạo, hôm nay tới thị sát, giữa trưa chúng ta đi ăn cơm thời điểm, lãnh đạo còn khen các ngươi biểu hiện rất tốt, hy vọng đại gia tiếp tục bảo trì." "Kia, yeah, người nước ngoài kia cũng là tổng trưởng lãnh đạo sao? Nàng là chức vụ gì a?" "Nàng, nàng là giám đốc, xưởng chúng ta là đầu tư bên ngoài xí nghiệp, người ngoại quốc là đại cổ đông." Hách Lượng thuận miệng nói lung tung lời nói. "Chúng ta là đầu tư bên ngoài xí nghiệp, Hách Lượng ngươi tại sao không có nói qua a?" Sử Linh Linh nghe xong đầu tư bên ngoài xí nghiệp đều có chút kích động nói: "Cái này ta không có nói qua sao? Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi tháng sau bắt đầu tiền lương tăng lên 100, hôm nay các ngươi biểu hiện rất tốt, ta cho các ngươi trành tụ tới." "Thật à? Kia tháng sau chúng ta là còn không có 600 khối tiền tiền lương." "Đúng vậy a, tháng sau bắt đầu 600 khối tiền tiền lương. Nếu như về sau các ngươi biểu hiện tốt, đều có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ lượng, ba cái kia người sau, có thể thêm tới 800 đồng tiền tiền lương." Hách Lượng lại ném ra ngoài một quả táo ngọt nói rằng: "Hôm nay lãnh đạo tới liền cho chúng ta tăng lương." Hách lượng vậy ngươi về sau nhường lãnh đạo nhiều đến, chúng ta cam đoan nhất định biểu hiện tốt một chút. Vương Vương nghe song tăng lương, lập tức vui vẻ nói rằng, ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, nếu như các ngươi không thể hoàn thành nhiệm bụi lượng, ba cái tiêu nguyện sau, liền không thể ra công tư. Chúng ta cam đoan sẽ hoàn thành. Không phải liền là mỗi ngày mỗi người một nghìn sao, rất nhẹ nhàng hoàn thành. Đều không cần tăng ca. Hiện tại chúng ta mỗi người đều tại hai ngàn trở lên. Kim Thải Phượng đắc ý nói, vậy sau này các ngươi ngày nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Không cần lập tức nghỉ ngơi một cái tổ, về sau mỗi cái tổ mỗi sáng sớm nghỉ ngơi một người, buổi chiều không thể nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi sự tình, bốn người các ngươi tiểu tổ trưởng chính mình ăn bại. Hách Lượng mở miệng nói ra. Hách Lượng, mỗi sáng sớm nghỉ ngơi một cái, chúng ta cũng nghỉ ngơi không đến à, còn nhiều ra một cái. Tiền Thanh Thanh bịn một chút ngón tay hỏi. Không có chuyện, ta không nghỉ ngơi. Các ngươi nghỉ ngơi liền tốt. Kim Hải Phượng rắc giọng rất cao nói rằng, không nghỉ ngơi vậy coi như tăng ca, 50 khối tiền mỗi ngày. Muốn nghỉ ngơi lời nói, các ngươi trong đó một ngày an bài hai người. Tất cả mọi người tản đi đi. Nhìn xem các nữ sinh viên một đám đi lên trên lầu, Hách Lượng cũng bắt đầu đi làm tốt sản phẩm từng dương sắp xếp bọn, một người đem đến dưới lầu. Hách Lượng đang rời bận việc ư? Âm thanh của Đường Tỷ theo lầu 3 xuống tới đầu bộc thang truyền tới. "A Lượng, ngươi thế nào còn không có trở về ngủ a?" Hách Lượng ngồi thẳng lên, nhìn thấy Đường Tỷ, khập đến hướng phía chính mình đi tới. Hách Lượng cũng mở miệng hỏi, "Tỷ, ngươi thế nào cũng xuống, có phải hay không trên lầu quá nóng, ngủ không được a?" Chương 180, hồi luận chương 180, hồi luận Đường Tỷ nhìn xem trên lầu còn thừa lại mấy cái cái dương, dợi lên một cái nói rằng, "Trên lầu tiểu cô nương qua ổn." Ta nhìn tới dưới lầu đèn cũng có đóng liền xuống đi xem. Tỷ, đặt vào ta đến, ngươi cũng tắm, đợi lát nữa lại toát mồ hôi. Hách Lượng nhìn xem Đường tỷ hỗ trợ, nhanh nói rằng, không có chuyện, đợi lát nữa trở về xoa một chút liền tốt. Hai người chuyện chuyện cũng nhanh một chút. Nói Đường tỷ liền chân thấp chân cao chờ ta đi xuống lầu dưới. Sau một tiếng, Hách Lượng tại chỉnh lý tốt sau, khóa chặt cửa sau. Nói với Đường tỷ một tiếng liền trở về mật mật quán nệm bên kia. Sau khi trở lại phòng, Hách Lượng tắm một cái, liền nằm trên giường. Nghĩ đến ngày mai đem đồ vật còn trở về sau. Thế nào cùng Phan Kiến Vũ cùng Phan Mỹ Vương nói thế nào? Đang Miên Man suy nghĩ bên trong, Hách Lượng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, có thể là quá mệt mỏi môn nhân. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, đã là buổi sáng. Hách Lượng lại mặc quần áo tử tế sau khi đứng lên, dường như nghĩ đến tự mình một người đem làm tốt sản phẩm cùng máy móc gì gì đó kéo qua đi, giống như muốn kéo một ngày. Liền lấy ra điện thoại cho Lưu Hồ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Tại điện thoại kết nối xong, Hách Lượng mở miệng lại hỏi: "Uy, Lưu Hồ đại ca, hôm nay giúp ta mở cửa xuống xe, đứng rồi, ngươi bằng lái, cỡ chung xe hàng có thể mở không?" Có thể mở, mặc kệ dạng gì xe, ta đều có thể mở. Liền xem như xe tăng, ta cũng chiếu mở không lầm. Điện thoại Lưu Hổ rất tự tin nói, vậy là tốt rồi, kia Lưu Hổ đại ca, ngươi tới ta hắn môn miệng chờ ta, hôm nay có thể muốn bận bịu một ngày. Tiền lương tính 200, thế nào? Tốt, cảm ơn ngươi chiếu cố, hôm nay ta vừa bận cũng không có sống. Tại hách lượng tới làm thay nhà máy thời điểm, Đường tỷ đã rời giường, hơn nữa đã dưới lầu cầm một thanh cây chổi đang đánh quét vệ sinh. "Thì, ngươi thế nào dậy sớm như vậy, ăn điểm tâm rồi không có?" Hách lượng đối với quét rác Đường tỷ hỏi. "Ăn" Trong phòng bếp còn có hồn qua còn lại gương, ta nóng lên một chút, tùy tiện ăn một chút, ngươi đã ăn trưa, ta đi cấp ngươi xào trái trứng cẩm tiên. Không cần, đợi lát nữa ta mua mấy cái bánh bao ăn là được rồi, đám kia nữ hài tử rời giường không có. Còn không có đâu, ngươi cái này mấy điểm đi làm, thế nào một người cũng không có đến. Đường tỷ cầm cây chổi hỏi, "Hôm nay không đi làm, ta hồn qua quên nói cho ngươi. Đợi lát nữa ta còn muốn đem làm tốt sản phẩm đưa đến đưa ra thị trường đi, ngày mai các nàng mới có thể đi làm lại." Khách lượng cùng hắn Đường tỷ đang nói, lưu hồ cưỡi hắn xe 3 bánh đến đây. Hách Lượng cùng Lưu Hổ đánh một cái bát chuyện xo đối với Đường Tỷ nói rằng, "Tỷ, chúng ta có việc đi ra ngoài trước, ngươi hôm nay chính mình tùy tiện dạo chơi. Ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền tốt, các ngươi làm việc đi." Nói xong cũng lại tiếp tục quét tước dậy đến. Hai cái chó con ngồi sộm ở nhà trên cổng nhìn xem Đường Tỷ. Hách Lượng mang theo Lưu Hổ đi đến bên ngoài, đối với Lưu Hổ nói rằng, "Lưu Hổ đại ca, ngươi biết không biết rõ bên nào có cỡ chung xe hẳn có thể thuê. Ta một cái đồng hương liền có một chiếc, ta giúp ngươi đi mở tới, ngươi ở chỗ này chờ." Lưu Hổ mở miệng nói ra, "Cái tiền thuê tính thế nào a? Tùy tiện cho điểm." Hắn chiếc xe này muốn bắn mất, về nhà đi. Dung tốt còn trở về thời điểm, ngươi tùy tiện cho điểm là được rồi. Hách Lượng còn dự định hỏi rõ ràng thuê xe giá cả, Lưu Hổ đã chạy lấy rời đi. Hách Lượng lại trở lại làm thay trong xưởng, bắt đầu đem phan gia tán hán lấy ra máy móc một tay một cái hướng bánh bao của mình trên xe truyện. Đường thị thả tay xuống bên trong cây trổi, quẻ lấy một cái chân, tới cùng một chỗ chuyển hội đội. Hách Lượng, những này máy móc cũng muốn trở về đi sao? Ân, trong kho hàng không có làm tốt nguyên liệu cũng muốn lấy về, thì ta một người chuyển chuyển liên tuốt, ngươi đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì à? ta còn thực sự nguội lúc trời tối, liền cho đăng ký một chút số lượng a." Đường tỷ bên cạnh chuyện vừa nói nói, không có một hồi, Lưu hộ liền lái một chiếc cỡ trung xe hàng đến đây, ba người bận rộn sau khi đem làm tốt sản phẩm dựng trên xe, còn lại những cái kia không có làm tốt liền đem đến bánh bao của hách lượng trong xe. "Tỷ, nếu như giữa trưa ta không trở lại, chính ngươi tới tiệm ăn nhanh ăn một bữa cơm." Trên hách lượng xe văn sau, đối với hắn Đường tỷ nói rằng, "Ta ở nhà chính mình đốt một chút liên tốt, liền không đi tiệm ăn nhanh ăn, trong tiệm cơm đồ ăn đều xa hoa muốn chết. Thương vị còn không tốt." "Ân, kia tùy ngươi." Tiền này ngươi cầm. Nói hách Lượng theo trong ví tiền xuất ra 500 khối tiền đưa cho Đường Tỷ. "Khi ta tới, mang theo tiền." "Không có, ta sẽ cùng ngươi muốn. Thu hồi đi thôi." Đường Tỷ đi tới một bên, cầm lấy vừa mới quét rác cây chổi nói rằng. Hách Lượng thấy Đường Tỷ không thu, liền đem tiền thu hồi đến trong ví tiền. Lại cùng Đường Tỷ tới một tiếng đằng sau, liền khởi động xe van hướng phía đưa ra thị trưởng lái đi. 2 giờ sau đó, Hách Lượng tới Phan gia Tần Hán, cho gác cổng đại gia điểm một điếu thuốc lá, liền lái đến nhà kho bên kia. Đang muốn cho Phan Kiến Vĩ gọi điện thoại, liền gặp được Phan Kiến Vĩ vẻ mặt buồn thiu theo trong kho hàng đi ra. Hách Lượng, ngươi đã đến, lần này làm nhiều ít? Phan Kiến Vĩ mở miệng lại hỏi. "Đều tại, chiếc kia xe hàng bên trên đều là." Hách Lượng chỉ một chút Lưu Hổ mở cớ chung xe hàng nói rằng. "Hách Lượng, ngươi kia công nhân lại đi làm vậy sao? Người tiền công đều cho." Phan Kiến Vĩ thăm dò tính mà hỏi. "Không có, đây là chiếc kia tích lũy được." Nói xong Lưu Hổ đem xe hàng lái đến cửa nhà kho. "Trờ đem xe hàng bên trên làm tốt sản phẩm đều dỡ xuống sau, chờ Phan Kiến Vĩ kiểm kê tốt sau, cho Hách Lượng mở tốt biên lai sau." Hách Lượng mở miệng nói ra: "Kiến vĩ đại ca, máy móc ta cũng cho ngươi trở về, ngươi cũng kiểm lại một chút. Còn có chút không có làm nguyên liệu đều tại trong xe tải, làm phiền ngươi cũng kiểm lại một chút." "Hách Lượng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi ý tứ ngươi không làm a?" Sắc mặt Phan Kiến Vĩ không tốt hỏi ân: "Ta làm thay nhà máy nốt, không có người, muốn làm cũng không làm được. Thật không tiện a, Kiến Vĩ ca." "Không phải, ngươi thật tốt mở ra lấy, làm sao lại nốt?" "Hách Lượng, ngươi làm như vậy liền không có ý tứ, có phải hay không tìm tới địa phương khác cầm hàng?" Phan Kiến Vĩ có chút không vui nói: Ta không có gì hay, các công nhân không lấy được tiền lương, đều chạy hết, các người nhà máy dạng này lựa ta, còn không biết xấu hổ nói ta." Hách Lượng có chút kích động nói, "Tiền này, ngươi trước vượt qua một chút a, cùng các công nhân nói một chút, chậm thêm mấy ngày phát cho các nàng chính là, ngươi người này chính là sẽ không tới sự tình. Ta sẽ không tới sự tình, các ngươi cái kia kế toán quá tham, ta thuốc lá cũng được, tiền cũng được, hắn không cần, liền phải kia mỗi cái 4 phần tiền tiền hoa hồng. Các ngươi thật coi ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện a." Hách Lượng ra tăng thêm âm nói rằng, "Hách Lượng, cái này nhà giàu không phải tốt như bậy làm." Tiền thế chấp ngươi có sao, ngươi có thể đúng hạn theo lượng hoàn thành nhiều như vậy sao? Hai lần trước ngươi không phải chỉ làm như vậy một chút. Phan Kiến Vĩ thanh âm cũng vang lên. Kiến Vĩ ca, ngươi sợ lấy lương tâm nói, không phải là các ngươi nhà máy chụp lấy tiền hàng không cho, dựa vào ta hoàn thành sản lượng có đủ hay không nhà giàu lượng. Hách Lượng, ngươi trước chờ một chút, ta cho tiểu phụ gọi điện thoại, hôm nay vừa vận nàng ở trong xưởng. Không cần cho đại tỷ gọi điện thoại, ta đi trước các ngươi kế toán kia, đem tiền hàng kết, không phải hôm nay ta trở về lại muốn bị những công nhân kia vây quanh ở trong nhà không ra được. Hách Lượng nói xong vừa muốn đi. Phan Kiến Vi lại vội vàng giữ chặt Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi đừng đợi a, ta gọi điện thoại, đợi lát nữa chúng ta cùng đi với ngươi. Nhung kế toán đem tiền hàng cho ngươi ਲੈ đến." "Ngươi đây, sau khi trở về thật tốt cùng ngươi những công nhân kia nói một chút, để bọn hắn tiếp tục đi làm." Phan Kiến Vi đang đánh xong điện thoại xong, một mực lôi kéo Hách Lượng trở lấy Phan Mỹ Phượng tới. Không có chỉ trong chốc lát, Phan Mỹ Phượng cùng một cái dáng dấp bạch, bạch bạch bản mập nữ nhân cùng đi tới. Phan Mỹ Phượng còn đi theo phía sau nàng. Bạch bạch bản mập nữ nhân đi tới liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Kiến mỹ, ngươi gọi điện thoại tới chuyện gì?" "Chị dâu" Ngươi thế nào cũng tới, là Tiểu Phượng giới thiệu qua tới Hách Lượng đừng làm. Đem đồ vật cầm về, ta nhường Tiểu Phượng tới quên một chút. Không làm, liền không làm, dựa vào chúng ta thượng phần cơm ăn tiểu lưu manh có gì có thể thú vị, không cần phải để ý đến hắn. Hách Lượng nghe xong lời này liền đến phát hỏa, cũng mở miệng nói ra, vậy các ngươi đem 2 tháng này tiền hàng kết cho ta, ta cũng không hiềm có tại các ngươi bên này cầm hàng làm. Cáo ta ta cùng các ngươi xin cơm ăn như thế. Hách Lượng, đây là nhà ta đại cậu, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Không phải đừng trách ta cho ngươi khó coi. Phan Kiến Vĩ dùng sức kéo giật một chút Hách Lượng nói rằng Đi, các ngươi mạnh. Ta không nói lời nào nữa đi. Vậy các ngươi liền đem tiền hàng cho ta quét, máy móc cùng đồ vật ta cũng đều cầm về, ngươi kiểm lại một chút đã nhìn xem đúng hay không. Gặp được hiện tại Phan Kiến Vĩ thái độ, trong lòng hách lượng cái kia hối hận à, chính mình liền không nên đem máy móc cùng sản phẩm kéo trở về. Khiến cho hiện tại quyền chủ động lại tại các nàng trên tay. Chương 181, đánh nhau chương 181, đánh nhau ngay tại hách lượng hối hận không trôi thời điểm, Bạch Bàn nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, "Tiểu Phượng, ngươi nuổng kế toán đem tiền hàng cho hắn quét, cái này gọi người của hách lượng" Trước Phan hội kế hai ngày gọi điện thoại đã nói với ta, làm người không tốt, hơn nữa lòng tham rất. Ngươi làm sao lại giới thiệu loại người này tới? Hách Lượng nghe xong nữ nhân này nói thẳng đem tiền hàng kết cho mình tại điểm, trong lòng Hách Lượng không khỏi đuối lòng lúc này, Phan Mỹ Phượng đi đến bên người Hách Lượng nhỏ giọng hỏi, "Hách Lượng, ngươi thật tốt sao không làm? Còn đem chị dâu tà gây phi phí." Đại đi, không phải ta không cần làm, 2 tháng, tiền hàng đều không nhìn thấy, người đều chạy hết. Ta một người làm thế nào? Ngươi gọi ta nhường Phan hội kế đem tiền hàng cho ta hiện tại đánh tới a? Lần trước ta không phải nói để ngươi bằng lòng Phan hội kế sao? ngươi không có bằng lòng a ngươi người này. Đợi lát nữa ta giúp ngươi nói một chút lời hữu ích, ngươi đem đồ vật trước kéo trở về, nhường các công nhân tiếp tục đi làm. Đại tỷ, các nàng đều tìm tới công tác, ta cũng không muốn làm, hằng ngày bị bọn hắn thúc dục muốn tiền lương ta cũng có chịu. Hôm nay các ngươi đem tiền lương cho ta kết, ta lấy về cho các nàng phát. Không phải ta chỉ có thể ủy lại các ngươi trong xưởng làm ấy. Hách lượng lời nói vừa rơi xuống, bạch bàn nữ nhân đứng tại cách đó không xa liền đối với Phan Mỹ Phương ô. Tiểu Phương, ngươi ở bên kia cùng hắn nói thầm nói thầm thứ gì đâu, cho kế toán gọi điện thoại, nhường hắn cũng tới. Chúng ta có tiền còn tìm không thấy người làm a. Hách Lượng, ngươi trước chờ một chút, ta cùng ta chị dâu nói vài lời, trong này khả năng có hiểu lầm, ngươi đừng đợi. Nói liền đi tới Bạch Bản nữ nhân bên người, lôi kéo Bạch Bản nữ nhân đi đến cách đó không xa nói rằng, "Chị dâu, hiện tại trong xưởng liền hách lượng như thế một cái bao bên ngoài đại hộ, hắn không làm liền không có người, hiện tại trong xưởng nhân viên cũng có rất nhiều không làm. Sản xuất tốc độ sẽ theo không kịp. Không có người liền chiêu, để ngươi quản lý dù nhà máy ngươi liền thế nào quản lý? Có thể, thật là ta nhóm sản xuất." Phan Mỹ vượn lời nói vẫn chưa nói xong làm liền bị Bạch Bản nữ nhân cắt đứt, chuyển về phía Phan Mỹ Phượng nói rằng: "Nhưng mà cái gì thật là, Tiểu Phượng, hắn liền nghĩ vào hiện tại liền hắn một cái nhà giàu, liền dám cùng kế toán bám nhau, ngươi phải biết, nhà chúng ta có thể cầm sum cái này dù nhà máy có thể may mắn mà có kế toán hỗ trợ. Ngươi cần phải rõ ràng. Chị dâu, ta cũng không có nói kế toán hắn cái gì a đúng rồi, kế toán gọi điện thoại thế nào nói cho ngươi. Hồi trước hách lượng 2 ngày cùng kế toán nói, muốn ba xu tiền một cái sản phẩm, không cho hắn ba cọp lông một cái sản phẩm liền không làm, tất cả Phan hội kế một mực gáp lấy hắn tiền hàng không có cho." Bạch ban nữ nhân chán ghét nhìn thoáng qua hết lượt, tiếp tục đối với Phan Mỹ Phượng nói rằng: "Chúng ta thành phẩm mỗi mua bao nhiêu tiền một thành, tăng thêm nguyên liệu, chúng ta một thành cũng có thể kiếm bao nhiêu tiền?" Người tính qua không có. "Không phải như vậy, chị dâu. Không phải cái gì cũng phải, ngươi liền cùng ngươi ca như thế không có kiến thức, thiếu đi hắn một cái, gia dù nhà mái còn không ra xuống dưới. Hiện tại Trung Quốc khác không nhiều, chính là nhiều người. Ngươi ngày mai gián chương chiều công thông báo." Bạch ban nữ nhân nói xong liền không để ý tới Phan Mỹ Phượng, chính mình trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Phan hội kế đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhường hắn cũng tới nơi này. Fan Mỹ Vượng cùng Fan Kiến Vĩ chỉ có thể đứng ở bên cạnh cùng nói, dù sao cái này nhà máy là nàng đại tộc nhà, chưa từng có mơ hội, Fan hội kế cũng chạy chậm đi tới, mặt bàn nữ nhân cười nói với Fan hội kế nói, kế toán, ngươi đem hắn tiền hàng kết, về sau hắn cũng không cần tới bắt. Tốt, lão bản nương, ra qua mấy ngày lại cho hắn đến đấy. Hôm nay đánh cho ta tới, ra bên kia công nhân vẫn chờ phát tiền lương đâu. Hách Lượng nhìn chằm chằm Fan hội kế nói rằng, ngươi chằm chằm cái gì chằm chằm, chúng ta lớn như thế nhà máy sẽ thiếu đi người tiền hàng a, ngươi có bạn lĩnh lại chằm chằm một chút tin hay không để ngươi không thể quay bệ. Vừa mới còn sư huynh gọi đệ Phan Kiến vĩ chỉ vào Hách Lượng mắng, cái này trở mặt xo lần sét còn nhanh. "Đi, ta không chầm chậm, các ngươi liền hôm nay đem tiền hàng cho ta kết, không phải ta cũng không đi. Đi, kế toán, ngươi đi đem tiền hàng cho hắn kết." Loại người này về sau thấy coi như không có trông thấy. Bạch bàn nữ nhân nói một câu, "Tuất, vậy ta hiện tại liền đi cho hắn đem tiền cho đành đấy." Phan Hội Kế nói một tiếng, liền muốn rời khỏi. Hách Lượng đem hôm nay biên lai like cho Phan Hội Kế đưa tới, rất nhỏ giọng tại bên tai Phan Hội Kế nói rằng, "Ngươi đừng cho ta đường định hoa dạng gì, ngươi cô cháu gái kia ta biết." Hành lao công ta cũng biết là cái kia, ta nếu là dụ ra đi, tất cả mọi người không dễ nhìn. Phan Hội Quế nghe được Hách Lượng lời nói, có chút hốt hoảng nhìn Hách Lượng một cái, chỉ thấy Hách Lượng đã trở lại bên cạnh xe. Coi lại một chút phía trên số liệu, đau lòng một chút. Lúc đầu nơi này một phần ba chính là hắn. Hắn nghĩ không ra Hách Lượng cái này lăng đầu thanh thật đúng là không làm, nhưng bây giờ đã không có khả năng cứu vãn, cầm lên một trường biên lai trực tiếp đi. Phan Hội Quế vừa đi một hồi, Phan Kiến bị lại một lần đối với Hách Lượng mắng, người con mẹ nó còn giữ làm gì, muốn ăn đòn có phải hay không, đều cho ngươi thu tiền đi một cái ma cà rồng như thế đồ chơi. Con mẹ nó ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, chờ tiền tới ta liền xe đi. Hách Lượng cũng chỉ vào Phan Kiến Vĩ mắng, ngươi mắng nữa một câu tự một chút, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ta đánh đỡ mở cũng không nhận ra ngươi tin hay không. Phan Kiến Vĩ nói liền phải chạy tới hướng phía Hách Lượng đánh tới, lại bị Phan Mỹ Phượng kéo lại, ngươi cũng yên tính một chút. Ngươi ra cái gì đầu? Phan Kiến Vĩ bị, bị Phan Mỹ Phượng kéo một phát, trừng Hách Lượng một cái, đi tới một bên lấy điện thoại di động ra đánh một chiếc điện thoại ra ngoài, nói vài câu. Hách Lượng đợi có cái hơn nửa giờ, lúc này mới thu được tới số tin nhắn Đối với đứng tại chính mình Lưu Hổ nói rằng, Lưu Hổ lại ca, chúng ta đi thôi. Trên Hách Lượng sau xe, lái đến Phan gia dù hắn muốn miệng, chỉ thấy Phan Kiến Vĩ mang theo năm người cầm gậy gỗ đứng tại dù ngoài cửa mặt, Hách Lượng xem xét không đúng, mong muốn tăng tốc tốc độ xe thoát đi, nhưng đã bị bọn hắn cho cả lại, lúc đầu muốn độ tới, nhưng Hách Lượng vẫn là không có gan này, vạn nhất không cẩn thận đụng chết, cái này thật là đến tiến nhà tù. Hách Lượng cưỡng dừng xe, muốn đem cửa xe cho khóa báo động, nhưng cửa xe bị lập tức kéo ra, Hách Lượng cũng bị Phan Kiến Vĩ mang theo kéo ra khỏi xe ban. Sau đó sau lưng của Hách Lượng một hồi đau đớn dàn dăm chắc chất chịu một côn, vừa mới không phải rất cần dỡ, thật coi ta dễ nói chuyện a ngươi mà cả đông. Phan Kiến Vĩ chỉ bảo Hách Lượng mắng. "Phan Kiến Vĩ, ta giống như cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tìm người đến, tìm ta phiền vãi làm gì? Để ngươi thật tốt làm, ngươi làm nhiều như vậy yêu chiều thần, ngươi cho chúng ta ngốc à, thật sự cho rằng không biết rõ ngươi đã tìm xong nhà dưới." Vừa bật nói quên nguyên người người không nghe. Nói cầm vậy gỗ liền phải đặt xuống đến. Ngay tại Hách Lượng ôm lấy đầu, cảm thấy nếu lại bị bị đánh dừng lại thời điểm, bỗng nhiên cảm giác y phục của mình bị hung hăng giật một chút, chính mình kém chút được đưa tới. Phan Kiến Vi tiếng gào đau đớn truyền đến trong lốt hai, Hách Lượng mở to mắt xem xét, Phan Kiến Vi đã ngã nhào trên đất, một cái tay còn ôm bụng. "Hách Lượng, ngươi không có việc gì chứ?" Âm thanh của Lưu Hổ truyền tới từ phía bên cạnh. Hách Lượng cương cần hồi đáp, chỉ thấy Phan Kiến Vi mang tới năm người, cầm vậy gỗ hướng phía Hách Lượng cùng Lưu Hổ đánh tới. Chỉ thấy Lưu Hổ đem Hách Lượng đẩy lên một bên, một cái lắc mình tới gần Phan Kiến Vi mang tới năm người, đánh một cú chỏ đánh vào một cái trước ngực, đồng thời một cước đá vào một người khác trên thân. Hai cái gần như đồng thời đến cùng, còn lại ba cái cũng không có trốn qua bị Lưu Hổ đánh bại bọn mình. Tại Hách Lượng còn không có kịp phản ứng trước, năm người xoay trên thân khác biệt vị trí, không ngừng tung cộ hô hào. Hách Lượng gặp người bị đánh tới sau, đối với có thủ tất báo hắn mà nói, vừa mới bị lôi ra chịu một côn, thu này nhất định phải báo. Đi qua liền đối với con ngã xuống đất Phan Kiến Vĩ một cước đá tới. Nhưng vừa mới không có đá mấy lần, gác cổng giữ cửa Phan Đại Gia cũng theo phòng gác cửa cầm một cây gậy gỗ bỏ ra, hướng phía Hách Lượng liền tới. Miệng bên trong to mắng, ngươi ma cả đông, đánh chúng ta chết tử, ngươi muốn chết à? Còn tốt Hách Lượng có phản bị, chém thoát một côn này, sau đó đoạt lấy Phan Đại Gia trong tay gậy gỗ đẩy một chút. Hách Lượng, ngươi đánh như thế nào ngươi, tiền đều cho ngươi, ngươi còn muốn kiểu gì? Phan Mỹ Vượng cùng cái kia Bạch Bàn nữ nhân nữ nhân dẫn một đám người theo trong sưởng cũng chạy tới. Phan Mỹ Vượng đối với Hách Lượng ôm, nói xong đi vào bên người Phan đại gia đỡ lấy muốn bị Hách Lượng đẩy lên Phan đại gia, đối với Phan đại gia hỏi, "Nhị thúc, ngươi không có việc gì chứ? Ta không có chuyện, liên thằng danh con này còn không phải đối thủ của ta, đi xem một chút Kiến Bí, bị cái này tiểu xúc sinh đá mấy chân, ngươi xem một chút có sao không?" Chương 182, tỏa hiệp chương 182, tỏa hiệp Phan Mỹ Vượng đi qua đỡ dậy Phan Kiến Bí. Nhìn xem bị hách lượng đá mấy cước sau, có chút đứng không vững dáng vẻ. Phan Mỹ Phượng chỉ vào hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngươi cũng cầm tiền, thật tốt đi chính là ngươi đánh người làm gì? Kiến Vĩ trước kia đối ngươi cũng không tệ lắm phải không?" Phan Mỹ Phượng: "Ta đánh người, hắn mang theo người tới đánh ta ngươi mắt mù a hắn không đánh ta, ta đánh hắn làm gì?" Kiến Vĩ: "Đánh ngươi, ngươi thật tốt nói với hắn liền tốt, ngươi động thủ cái gì a? Hợp lý ta chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ đúng không?" Tiểu Phượng: "Cùng hắn nói nhảm cái gì, báo động, nhường cảnh sát tới đem hắn nắm chặt đi, xem ta như thế nào thu thằng hắn." Phan Kiến Vĩ sau khi đứng lên, nhổ một ngụm nước bọt, chà xát một chút khóe miệng nói rằng, nói liền lấy ra điện thoại đánh điện thoại báo cảnh sát, cũng mặc kệ hắn có phải hay không chức dẫn người đến đánh hách lượng, ngược lại hắn cảm thấy bóp chết hách lượng cùng Lưu Hộ cùng bóp chết con kiến như thế. Gọi điện thoại báo cảnh sát xong, Phan Kiến Vĩ đổi với đi ra hồ, đem bọn hắn xe vây quanh, đứng đợi bọn hắn chạy. Hách lượng xem xét tình huống này, đương nhiên có chút phản ứng không kịp, nghĩ đến Phan gia thế mà có thể mở nhà máy, tất nhiên cùng nơi đó quan hệ phi thường tốt, cảnh sát tới thua thiệt là ai không phải nói. Đi đến bên người của Lưu Hộ nói rằng, Lưu Hộ đại ca Nếu không ngươi đi trước, việc này ta chống được tới, đi không đổi, xe tại cái này trang một cái liền tra được. Ngươi suy nghĩ một chút ở chỗ này có người hay không có thể đến rút. Hách Lượng suy nghĩ một chút, giống như ở chỗ này chỉ có thể gọi cho Thiên Đường tán nghiệp dư Thiết Quân, liền cầm lấy điện thoại đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại kết nối sau, Hách Lượng đem chuyện mới vừa rồi, từ đầu tới đuôi nói một bên. Liền nghe tới Dư Thiết Quân có chút hưng phấn nói: "Ngươi đừng đợi, ở đâu chờ lấy, ta dẫn ngươi tới." Một lát sau, Một xe cảnh sát chú tới, theo trong xe cảnh sát đi tới bốn cái cảnh sát, Phan Kiến Vĩ dường như cũng nhận biết nam nhóm, đi qua góc ra thuốc lá điểm đi qua, tại trước người bọn họ nói thầm một hồi. Là người mang theo người đến trong xưởng đánh người a cùng chúng ta đi trong sở một chuyến. Cảnh sát đối đối với Hách Lượng nói rằng, nói xong ra hiệu mặt khác hai cảnh sát mang theo Hách Lượng cùng trên lưu hồ xe. Cảnh sát đồng chí, là bọn hắn đánh ta, ta phòng vệ chính đáng. Hách Lượng bùng bấy một hồi nói rằng, chuyện ta rõ ràng, chính là ngươi dẫn người tới đánh người, đi rồi, có phải hay không muốn ta mang cho ngươi ngân vòng tài à? Dẫn đầu cảnh nhìn sang Hách Lượng nói rằng, Ngay tại hách lượng cùng Lưu Hổ muốn bị mang đi thời điểm, hai chiếc đại buôn lái tới, dừng ở fan gia tán nhang cổng. Dư Thiết Quân mang theo mấy người theo trong xe xuống tới, một cái khác trong chiếc xe, cái kia Dương bà tử cùng nô trợ lý cũng theo trong xe đi xuống. Đi tới hách lượng trước mặt bọn họ. Cảnh sát đồng chí, bằng hữu của ta phạm chuyện gì? Ngươi liền đem người mang đi. Bằng hữu của ngươi tới lấy người? Ngươi là ai? Gián đầu cảnh sát nhìn thoáng qua Dư Thiết Quân các nàng hỏi. Chúng ta là Thiên Đường Tác Nghiệp, vị này là chúng ta giám đốc, vị quốc tới sổ phỉ Na tiểu thư. Nhưng theo ta hiểu rõ, bằng hữu của ta là bị bọn hắn đánh mới phản kháng. Ngươi làm sao lại chỉ đem bằng hữu của ta? Chỉ có thể nói hiện tại một người ngoại quốc thân phận vẫn tương đối hữu dụng, dẫn đầu cảnh sát thấy có người ngoại quốc tại, thái độ cũng có biến hóa. Nhưng hắn người buông ra hãm lượng, đối với dư thiết quân nói rằng, chuyện này, chúng ta tới thời điểm bị đánh đến Phan Kiến Vi đã cùng chúng ta nói, chúng ta chỉ là mang về hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Chỉ thấy Trương Phi cái này dương bạt tử, dùng tiếng Anh tại Ngô trợ lực bên miệng nói thầm mấy câu. Ngô trợ lực đối với dẫn đầu cảnh sát nói rằng, chúng ta dám độc nói, các ngươi là liền nghe một người lý do thoái thác liền đem người mang đi sao? Hách Lượng nghe xong lời này, bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười, có vẻ như thượng nhất thế hắn thường thường xoát tới mỹ cốc cảnh sát lung tung bắt người, trực tiếp gây nên người tự vong sự tình. Nhưng bây giờ vì mình an toàn, Hách Lượng chỉ có thể nhìn cái này Dương Bà tự phát huy, Hách Lượng còn phải vì nàng hôm một tiếng tốt. Cái này, cái này, đợi lát nữa chúng ta cũng biết đệ bọn hắn tới. Đây vốn chính là một chuyện nhỏ, chúng ta cũng chỉ là làm một chút điều giải. Cảnh sát đồng chí, ta nhìn việc này không đơn giản a, ngươi chỉ đem đi bằng hữu của ta như vậy không tốt đâu. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là hỏi một chút bằng hữu của ta chuyện gì xảy ra? Việc này ta sẽ hướng các ngươi thị lý lãnh đạo phản ứng. Trư Phi lại nói thêm mấy câu tiếng Anh, nô trợ lực lại thay nàng phiên dịch nói: "Cái này, ngươi đây nói một chút việc này chuyện gì xảy ra? Nếu như không có cái đại sự gì, các ngươi cứ tính như thế, cũng không cần đi trong sở giải quyết." Giẫn đầu cảnh sát quay đầu đối với Hách Lượng hỏi. Hách Lượng liền đem chuyện nguyên nhân gây ra chạy qua lại đem nói ra một bên, dẫn đầu cảnh sát nhìn Phan Kiến Vĩ một cái. Nhưng lúc này dư thiết quân mang tới một người mở miệng nói chuyện: "Cảnh sát đồng chí, ta là Thiên Đường Tán Nghiệp cố vấn pháp luật, vị này Hách Lượng cùng Lưu Hộ rõ ràng thuộc về phòng vệ chính đảng." Ngươi hẳn là mang đi là đất này, bên trên 5 người cùng Phan Kiến Vị mới lạ. Ngươi nói đúng sao? Đây chỉ là làm việc nhỏ, ta nhìn cũng không cần đi đồn công an giải quyết, chúng ta bồi thường vị này gọi Hách Lượng một chút tiền. Đại gia cứ tính như thế. Vạch ban nữ nhân lúc này nhìn xem chuyện không đúng, đứng dậy nói rằng: "Đúng, đúng, đây chỉ là việc nhỏ, đã không có cái gì lại sự, đại gia cứ như vậy giải quyết, không cần đi trong sở." Dẫn đầu cảnh sát nói rằng, lúc này dư Thiết Quân đi đến bên người Hách Lượng, tại bên người Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, việc này trước rằng này, tính toán." Ân Ta ân dư tổng." Hách Lượng nói lời cảm tạ nói. Bạch ban nữ nhân hỏi cũng không có hỏi Hách Lượng mà cầu, theo trong bỏ xuất ra một nắm khối tiền giao cho cảnh sát trong tay. Đối với đứng tại cảnh sát bên cạnh dư thiết quân nói rằng: "Dư phó tổng quản lý, thủ đoạn cao cường a, hiện tại đem chúng ta nhà máy bao bên ngoài đều đảo đi. Ở đâu là ta đảo a? Lão bản nương đều là các ngươi không cần ta mới tiếp nhận đi qua. Cái này Hách Lượng ngươi cần phải coi chừng a, khẩu vị rất lớn, mới mở miệng liền phải đề cao gấp đôi giá cả, cũng không biết ngươi có ăn hay không thiếu. Đây chính là chuyện của ta, lão bản nương ngươi vẫn là cố tốt chính ngươi nhà máy." Hiện tại cũng không phải mấy năm trước, liền các ngươi một cái nhà máy. Khi đó, ta còn muốn tạ ơn chiếu cô a." Dư Thiết Quân cùng Âm Dương Quái Khí nói một tiếng, "Ngươi cũng quá lòng tham, tự cho là năm chắc con đường, liền đẩy trời chào giá, hiện tại chúng ta rời ngươi, xưởng chúng ta không phải thật tốt. Ngươi bây giờ còn không phải tại thay người nhà làm việc, còn không phải làm công, ít ra người khác lái nội tiền lương. Các ngươi đâu?" "Ha ha." Dư Thiết Quân nhàn nhạt trả lời một câu. Lúc này, cảnh sát đem tiền cũng giao cho hách lượng trong tay, chính mình lên cảnh sát liền lái đi, việc này xem như điều giải kết thúc. Tại cảnh sát sau khi đi, Dư Thiết Quân lại đối bạch bản nữ nhân nói rằng: "Lão bản nương, vậy chúng ta cũng đi, về sau a các ngươi loại này cắt xén tiền lương bất làm làm, người ta đều là đi ra làm công, kiếm chút tiền không dễ dàng." Sau khi nói xong, Dư Thiết Quân xoay đầu lại hướng lấy Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng đi thôi, tới sưởng chúng ta bên trong đi." Hách Lượng điểm một chút đầu, đi đến bên người Lưu Hổ, đem vừa mới cho 1000 khối tiền đưa cho Lưu Hổ, "Lưu Hổ đại ca, tiền này ngươi cầm, vừa mới cảm ơn ngươi. Ngĩ không ra ngươi vẫn là võ lâm cao thủ a." "Ta cái gì võ lâm cao thủ à, chỉ là ở trong bộ đội học được mấy tay." Tiền này ta không thể nhận. Cẩm, nếu là không có ngươi, hôm nay ta chịu đống niên đánh là nhẹ, xem bọn hắn tư thế cái này muốn đánh gãy tay ta chân. Cẩm, sau khi trở về ban đêm ta mời ngươi uống rượu, có chuyện tương lượng với ngươi." Nói đem tiền nhét vào lưu hồ trong tay, ngồi lên xe van liền khởi động xe van hướng phía thiên đường tán nghiệp lái đi. "Em đi, khó trách tức giận lớn như vậy được làm, hóa ra là tiệm song nhà dưới." Nhìn xem hết lượng rời đi Phan Kiến Vĩ nổ một ngụm nước bắp. "Tiểu Phượng, ngày mai ngươi đi trên trấn gián tiêu công thông báo, tìm thêm một số người tới. Ta đi về trước." Bạch bàn nữ nhân nhìn thoáng qua Phan Kiến Vũ, các nàng nói rằng: "Chị dâu, ngươi đi thông thả, nếu là không là vừa vặn kia tiểu số xinh má ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi tới đánh hắn, ta cũng không biết hắn mang theo lợi hại như vậy một người tới. Ân, việc này trước rằng này, tìm cơ hội lại có thể thu thập hắn. Tiểu Phượng, về sau loại người này ngươi thiếu giới thiệu qua đến, cùng cái kia dư thiết quân như thế, tham muốn chết." "Biết, đại cậu." Phan Mỹ Vương cũng không dám về một câu. Chờ Bạch bàn nữ nhân sau khi đi, Phan Mỹ Phượng đối với Phan Kiến Vũ hỏi: "Kiến Vũ, ngươi có phải hay không cùng Phan hội kế làm đến một hồi?" Hắn bằng lòng ngươi cái gì, thế mà cho hắn ra mặt. Không có cái gì, ta chính là không quen nhìn tiểu tử kia mắng chị dâu. Tốt nhất là dạng này. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi họ Phan cùng cái tên mập mạp kia Phan không giống. Biết chưa? Sau khi nói xong, Phan Mỹ Vượng cũng không đợi Phan Kiến Vĩ hội thoại trực tiếp hướng trong sưởng đi đến. Dư lại Phan Kiến Vĩ xử lý hắn mang đến năm người sự tình. Chương 183, người lái xe chương 183, người lái xe hách lượng tới Thiên Đường Tấn Nghiệp, cùng Dư Thiết Quân các nàng lại một lần nữa sau khi nói cảm ơn, đối với Dư Thiết Quân nói rằng, "Dư tổng Hôm nay ta sẽ cùng đến đây, nếu không hôm nay ta đem đồ vật kéo qua đi. Ân, đợi lát nữa ngươi cùng Sở Vương chủ nhiệm giao tiếp một chút liền tốt. Đúng rồi, vừa mới cái kia nữ nhân chết tiệt nói ngươi lòng tham chuyện gì xảy ra. Tựa như là các nàng nhà máy kế toán nói ta muốn ba xu tiền một cái sản phẩm. Tên mật mạp chết bẩm kia đúng không? Loại người này cũng chỉ có tại Phan gia bên kia dám dạng này, trước kia ta tại bọn hắn bên kia làm vài điểm, không cho hắn điểm chỗ tốt, hắn liền chụp lấy tiền lương công phát. Ngươi tại sao không có cùng bọn hắn lão bản nương nói rõ a? Ta tại sao phải nói, nhường cái tiên nữ nhân chết tiệt để phòng một chút. Đối ta có chỗ tốt gì, lại nói, ta nói nàng sẽ tin sao? Ha ha, chính là chúng ta làm người chứng minh tin tưởng liền tốt, ta còn có việc liền không bồi ngươi. Chính ngươi đi tìm xưởng Vương chủ nhiệm. Dư Thiết Quân vỗ một cái hách lượng bả vai nói rằng, Hách lượng tới xưởng tìm tới xưởng Vương chủ nhiệm, cũng chính là hôm qua đi hách lượng bên kia tham quan cái kia. Hai người kết nối một chút sau, liền đến nhà kho cầm 85 máy, được bánh bao của hách lượng trong xe. Hách lượng, vậy ngươi bắt đầu ngày muốt đưa hàng tới, tới liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ giúp ngươi đăng ký tốt. Cảm ơn Vương chủ nhiệm, ngươi hút điếu thuốc nói hết lượng xuất gia thuốc lá đưa tới. Chúng ta bộ tài vụ nữ hải tử hơi nhiều, nhớ kỹ tới thời điểm mua chút hoa quả gì gì đó. Vương chủ nhiệm tiếp nhận thuốc lá, điểm sau sau khi hít một hơi để điểm một câu. Ta tạ ơn vương chủ nhiệm a, việc này ta nhớ kỹ. Vậy chúng ta đi về trước. Lần sau ta đưa hàng tới thời điểm mời ngươi ăn cơm. Đi, ta chờ ngươi cơm. Chờ ngươi cầm lần thứ nhất tiền hàng, ngươi tại mời chúng ta ăn, coi như ngươi không chịu mời, cũng muốn gõ ngươi dừng lại. Vinh tượng coi như xong. Vương chủ nhiệm nở nụ cười nói rằng, "Tốt, tốt. Vậy thì ta cầm tới tiền hàng lại mời" Địa vương các ngươi chọn, cái này đưa ra thị trường chỗ nào tốt ta cũng không biết. Hách Lượng đáp ứng nói rằng: "Ân, ngươi về trước đi mau lên. Ngày mai tới liền gọi điện thoại cho ta. Gặp lại, gặp lại." Hách Lượng sau khi nói xong, liền lên xe, hướng phía biệt thị lái đi. Hôm nay bị Phan gia đám người kia đánh, Hách Lượng cũng minh bạch một việc, hiện tại chính mình là một cái con kiến nhỏ. Nếu như không có dư thiết quân các nàng đỡ, hôm nay cái này thua thiệt là ăn chắc. Hách Lượng cắn răng, suy nghĩ rất nhiều trả thù thủ đoạn, giống như đều không thực tế, dùng tiền tìm người đánh một trận, chính mình cũng không biết người trong xã hội chỉ có thể trước ghi lại thủ này, gặp phải cơ hội lại trả thù lại. Hách Lượng trở lại biệt thị sau, đã nhanh 3 giờ chiều, Hách Lượng cùng Lưu Hổ cùng Đường Tỷ ba người, đem nguyên liệu cùng máy móc đưa xuống. Nhìn một chút thời gian, đã đến 6 điểm. Hách Lượng đối với Đường Tỷ nói rằng, "Tỷ, ta đi cùng bằng hữu của ta ăn cơm tối, chính ngươi tìm một chỗ ăn một chút." "Tốt, ta ở nhà đốt một chút tốt. Các người đi thôi." Hách Lượng, "Ta trước tiên đem xe đi trả lại ta Giả Hương." Lưu Hổ sau khi nghe được, vội vàng hướng lấy Hách Lượng nói rằng, "Lưu Hổ đại ca, ta cùng ngươi cùng đi." Ngươi buổi sáng không phải nói bằng hữu của ngươi xe này muốn bán đi sao, ta muốn mua xuống tới. Ngươi muốn mua xuống tới làm gì? Lưu Hổ có chút không hiểu hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta bên này về sau mỗi lần muốn đưa nhiều như vậy sản phẩm đi qua, một ngày muốn chạy ba bốn lội, cái này tiền xăng có chút cao. Xe này đổ đầy sau, một lần là đủ rồi. Ngươi lão Hương nói qua không có xe này hắn định bán bao nhiêu? Xe này lời nói, mở ra vẫn được, nhưng giá cả có chút cao. Lần trước hắn muốn mua năm vạn, nhưng ngươi cũng không mở được ra cái này, muốn B2 bằng lái mới có thể mở a. Lưu Hổ suy nghĩ một chút nói Hách Lượng cũng biết con hàng này xe chỉ có B2 trở lên bằng lái có thể mở, thế là đối với Lưu Hổ nói rằng: "Lưu Hổ đại ca, ngươi dạng này mỗi ngày đi chạy xe ba bánh, 1 tháng bao nhiêu tiền?" "Cái này, nhìn tình huống a, tổng thể mà nói so với cái kia chở nhà máy cao hơn một chút." Hách Lượng ngươi hỏi cái này, lời nói có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi lái xe?" Lưu Hổ có chút không xác định nói rằng: "Đúng vậy, việc này chúng ta đợi sẽ lúc ăn cơm mà lại, Lưu Hổ đại ca, đi một chút, cái này bận địu cả ngày liền cơm trưa cũng không cho mời ngươi ăn." Nói hai người ngồi lên cỡ chung xe hàng rất nhanh tới lưu hộ đồng hương bên kia. Lưu hộ sau khi xuống xe, đối với bên trong hô một tiếng, "Tiên điên, xe tới trả lại ngươi." Chỉ chốc lát một cái một em M75 bộ dáng nam tử đi ra, "Lão hộ, ăn cơm không có, nếu như không có ngay tại ta chỗ này ăn." "Không được, ngươi có rảnh rỗi hay không, bằng hữu của ta muốn mua ngươi chiếc này xe hàng." "Đây là bằng hữu của ta khách lượng." Lưu hộ chỉ một chút xuống xe theo khách lượng giới thiệu nói, "Ngươi tốt, ngươi chiếc này xe hàng dự định mua bao nhiêu tiền?" Khách lượng mở miệng hỏi, "Năm vạn a, xe này tính năng vẫn rất tốt, mặc dù mở thời gian dài một chút." Nhưng chúng ta cho làm qua, điểm này lão hổ biết. Nam tử mở miệng nói ra, "Đây là ta trấn hữu, chúng ta một cái bộ đội đi ra, đối cố xe sửa chữa gì gì đó là một thanh hảo thủ." Lưu Hổ ở bên cạnh mở miệng nói ra, "Đi, vậy thì năm bạn, ngày mai chúng ta liền chuyển khoản đi, xin hỏi họ gì?" Hách Lượng suy nghĩ một chút trả lời, "Họ gì a, ta gọi Lưu Hoa Phong, cùng lão hổ một chỗ đi ra. Nếu không phải trong nhà xảy ra chút sự tình, cần tiền gấp, ta cũng sẽ không đem xe mua được." Lưu Hoa Phong thở dài một hơi nói rằng, "Vậy ta ngày mai tới ngươi cái này, chúng ta đi về trước." Hách Lượng nói xuất ra 500 đồng tiền đưa cho Lưu Hoa Phong. "Không cần, không cần. Cho chút dầu tiền liền tốt, ngược lại mấy ngày nay ta cũng không làm." Lưu Hoa Phong từ chối nói rằng. Hách Lượng vẫn là đem tiền nhét vào Lưu Hoa Phong trong tay, Hách Lượng cũng không rõ ràng thuê con hàng này xe muốn bao nhiêu một ngày, liên tiếp cặn một cái số nguyên 500. Nhưng đối với Lưu Hoa Phong trong nhà xảy ra chuyện gì, cùng lần trước Đại Long chuyện mượn tiền như thế, Hách Lượng vẫn là không có hỏi Lưu Hoa Phong trong nhà xảy ra chuyện gì. Ngược lại mọi nhà đều có quyền kinh khó động, Hách Lượng cũng không quản được nhiều như vậy. "Tiên điên, chúng ta đi." Lưu Hổ cái chìa khóa giao cho Lưu Hoa Phong nói rằng: "Vậy được, 2 ngày nữa ta về nhà, ngươi có hay không muốn ta mang trong nhà đi đồ bật, có lời nói ngươi có rảnh lấy tới." Lưu Hoa Phong tiếp nhận chìa khóa nói rằng: "Giống như không có cái gì muốn dẫn trở về. Gặp lại a, nói cùng Hách Lượng cùng đi." Theo Lưu Hoa Phong chỗ nào sau khi rời đi, Hách Lượng cùng Lưu Hổ tới một nhà tiệm cơm, đốt lên mấy lần đồ ăn cầm một dư miệng. Hách Lượng mở ra bia cho Lưu Hổ rót một chén, giơ ly rượu lên nói rằng: "Lưu Hổ đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Ta không nói nhiều, làm Nói hách Lượng một bụng nâng cấp cho khó chịu xuống dưới, Lưu Hổ cũng một bụng cho làm. A ngẫy đưa đồ ăn sau, Hách Lượng thăm dò tính mà hỏi, "Lưu Hổ đại ca, ta một tháng cho ngươi mở 6000 tiền lương, ngươi qua đây giúp ta thế nào?" Tiền lương không đủ chính ngươi ra giá. "6000, Hách Lượng, 6000 tiền lương có thể, nhưng đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi đánh người gì gì đó." Hách Lượng nghe xong Lưu Hổ lời này, biết mình tính toán đánh không có. Hách Lượng là nghĩ đến nhờ Lưu Hổ tìm một cơ hội, giúp mình đi giáo huấn một lần Phan Kiến Vũ cùng cái kia Phan Hộ Kế. Nhưng bây giờ nghe Lưu Hổ nói như vậy, Hách Lượng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhưng Lưu Hổ giúp mình lái xe đưa hàng, thật gặp phải mình bị người đánh, chắc hẳn cũng sẽ không không xuất thủ, này bằng với chính mình nhiều một cái miễn phí bạc tiêu, thế là Hách Lượng cười ha hả nói rằng: "Ta đánh người nào a, ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người." Hách Lượng, không phải ta không chịu giúp ngươi, đây là ta nguyên tắc, không phải ta đã sớm đi theo ta một cái đồng hương đi lan lộn, tiền lương còn cao hơn rất nhiều. Thật thật không tiện. Lưu Hổ uốn một bụng điên nói rằng: "Lưu Hổ đại ca ngươi nói cái gì thật không tiện đâu, tất cả mọi người là huynh đệ. Chuyện ngày hôm nay còn may mà Lưu Hổ đại ca ngươi đâu?" Ta mời ngươi một chén nữa." Hách Lượng cho Lưu Hổ rót một chén điệu, nhanh nói rằng: "Cảm ơn ngươi lý giải, nhưng gặp phải người khác tới đánh ngươi, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngươi, điểm này ngươi có thể yên tâm." Lưu Hổ uống một ngụm rượu nói rằng: "Dạng này tốt nhất rồi, Lưu Hổ đại ca, vậy ngươi liền bắt đầu hôm nay tính tiền lương, hôm nay đã nói xong tiền công ta liền không cho ngươi." Nói hách lượng lại cho Lưu Hổ rót một chén điệu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. An không sai bị lặng, hách lượng nhịn không được hỏi: "Lưu Hổ đại ca, muốn luyện thành ngươi dạng này bản lĩnh, cần bao nhiêu thời gian?" Hách Lượng: "Cái này quá khổ, ngươi thôi được rồi." Cái này quang bị đánh liền phải bị đánh 3 năm. Có hay không tốc thành phương pháp xử lý, gen luyện 1 2 tháng, ta không cần giống như ngươi một cái đánh năm cái, chỉ cần có thể đánh hai là được. Lưu Hổ lắc đầu, Hách Lượng, ta học chính là một chiêu chế địch, không có nặng nhẹ lời nói xảy ra nhân mạng. Thôi được rồi. Chương 184, Đại Linh Chương 184, Đại Linh Hách Lượng nghe được Lưu Hổ lại một lần nữa cư tuyệt, cũng không có lại chết dây dưa biểu thị còn phải lại học xung dưới, thật theo Lưu Hổ nói như vậy, Hách Lượng thật đúng là ăn không được cái này khổ. Hách Lượng lại tăng thêm hai cái đồ ăn, nhờ phục vụ viên lấy ra cơm bắt đầu ăn, đang ăn tốt sau bữa ăn, Hách Lượng đem còn lại bia lui sau. Trả tiền, liền cùng Liễu Hổ cùng một chỗ trở về. Tới một mập mạp quán nệm dưới lầu, Hách Lượng cùng Liễu Hổ sau khi tách ra, Hách Lượng đã đến trong phòng, đem cất giấu theo thân thích bên kia mượn tới tiền đem ra. Sách trong tay hướng phía làm thay trong xưởng đi đến, tới cổng, đã có thật nhiều nữ công chờ ở chỗ nào lẫn nhau ở giữa trò chuyện. Lao bản ngươi tới, chúng ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi không trở lại phát tiền lương nữa nha. Thủ Phương nhìn thấy Hách Lượng tới vừa cười vừa nói, Hôm nay có chút bận rỉu, sốt ruột chờ đi, Thủ Phương ngươi cái thứ nhất tiến đến cầm tiền lương a. Hách Lượng mang theo bao nói rằng, Hách Lượng đi vào phòng lăn đem đượn tiền bao để lên bàn, xuất ra đẳng cấp bạn lật đến tên Thủ Phương. Ngươi nhìn một chút, tháng này ngươi hết thảy 3.0806 khối, tính ngươi 3.090 khối, đúng không? Đúng, đối không có sai. Thủ Phương tại quấn vở bên trên ấn thủ lớn Hách Lượng liền đem tiền đưa cho Thủ Phương. Lão bản, cái kia, kia cái gì, ngươi nào có sai, vẫn là ngươi có chuyện gì? Muội muội ta tiền lương ta có thể hay không giúp nàng cũng lấy đi a. Thủ Phương mở miệng nói ra, "Cái này không được, ngươi để ngươi muội muội chính mình tiến đến cầm." Nhung chính nàng đến ký tên cầm tiền lương, người ra ngoài gọi kế tiếp tiến đến. Thủ Phương lên tiếng sau, liền đi ra ngoài, lại kêu một người khác tiến đến. Hách Lượng tìm tới danh tự, đem tiền lương cho phát xuống dưới, lại lấy được một tiếng cảm tạ âm thanh. "Thải Quyên đại tỷ, ngươi trước chờ một chút, người kế cuối cùng cho ngươi, ngươi ra ngoài gọi một chút tiếp theo a." Hách Lượng nhìn thấy tiến đến Thải Quyên, vội vàng nói, "Tuất, vậy bọn ta một hồi." Thải Quyên vui vẻ nói rằng, "Không có mơ hồi, các đại tỷ tiền lương phát không sai bị lắm." Thực tập sinh tiền lương còn không có phát, Hách Lượng nhìn xem không, có người tiến đến, đối với Thải Quyên nói rằng: "Đại tỷ, Đại Long đệ muội cùng muội muội tại sao không có tới sao?" "Tới, nàng đang đệ nàng dâu ở bên ngoài, nàng nói nàng chờ một chút tới bắt." "Út, vậy ngươi trước tính một chút, tháng này Thải Quyên đại tỷ ngươi làm hơi ít à, liền 3000 cũng không đến." Hách Lượng lật đến tên Thải Quyên nói rằng: "Đúng vậy a, muốn xen vào lấy các nàng những người này, phân thân điểm một chút liền chậm lại." Thải Quyên có chút bất đắc dĩ nói: "Ừm, vậy coi như ngươi 3000, thêm bạn bà bà hết thảy 3008, tiền lương đúng không?" "Đúng." Cảm ơn lão bản." Thải Quyên có chút thất vọng nói rằng, rõ ràng Hách Lượng nói với nàng qua cho nàng ra ngạch bên ngoài 1000 đồng tiền Hách Lượng hiện tại không có nói ra. "Vậy ngươi ký tên." Hách Lượng đem bút đưa cho Thải Quyên, chính mình đếm ra 3800 khối tiền đưa cho Thải Quyên. Thải Quyên cầm tiền xong, lại đến một tiếng tạ sao, liền muốn rời khỏi. "Đại tỷ, ngươi chờ một chút, ngươi khác tiền lương còn không có cầm đâu, thế nào đội vã như vậy liền đi?" Thải Quyên nghe xong Hách Lượng gọi nói, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười, nhưng còn muốn giả bộ như vẻ mặt bình tĩnh, liền chính nàng cũng không biết nàng hơi nhếch lên khóe miệng bán nàng nội tâm. "Thải Quyên đại tỷ" Một tháng này may mắn mà có ngươi an bài, đây là đưa cho ngươi nói hách lượng xuất ra một cái phong thư đưa tới, bên trong thả 2000 khối tiền. Thải quên tiếp nhận phong thư nhìn một chút, có chút ngượng ngùng nói rằng, lão bản, ngươi có phải hay không cho nhiều, cái này cho thêm 1000. Không có, về sau hãng này còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí, tháng này ta trên cơ bản đều sẽ ra ngoài, thì ta sẽ bắt đầu đăng ký các đại tỷ làm tốt sản phẩm số lượng, ngươi mỗi ngày giữ lại một hồi giúp đỡ tỷ ta một chút. Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ quản lý tốt." Thải quên vẻ mặt hưng phấn nói. "Tốt, tiền phái đại tỷ ngươi Vậy ngươi gọi Đại Long đệ muội vào đi, còn có ngươi tiền lương cũng không cần cùng khác đại tỷ nói." Hách Lượng cố ý dặn dò một câu. "Ừ, lão bản ta minh bạch, ta sẽ không tới chỗ nói lung tung." Nói xong thái quên đem tư đóng gói tới trong túi quần, cầm nàng tiền lương đi ra. Một hồi, Đại Long nhị đệ muội tiền đến, vẻ mặt ý cười đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản, chúng ta bốn người tiền lương ngươi cũng cho ta là được rồi. Các nàng ở nhà cũng không đến. Cái này không được, tiền lương phải tự mình khả năng tới bắt, đại lĩnh không đến. Ngươi ngươi lấy cho đi. Trở về gọi bọn nàng tới lấy tiền lương." Hách Lượng lật đến Đại Long Nhị đệ muội danh tự. "Ngươi tháng này làm 1749 nguyên, cho ngươi 1750 nguyên." "Đúng rồi không có." Hách Lượng đem cuốn vở đưa tới nàng nhị đệ muội trước mặt nói rằng, "Đúng, lão bản, ngươi liền để ta cho các nàng dẫn đi a bọn hắn đến một chuyến cũng phiền toái." "Không được, phải tự mình đến." Vừa mới thuộc phương cũng phải cấp muội muội nàng mang, ta cũng làm cho muội muội nàng tới lấy." Hách Lượng lại một lần nữa cự tuyệt nói. Đại Long Nhị đệ muội nghe Hách Lượng lời nói, cầm tiền lương có chút không tình nguyện đi ra phòng ăn, còn muốn quay đầu cùng Hách Lượng đại lãnh lương. Nhưng Hách Lượng vất vất tay nhường nàng đi ra ngoài. Không phải Hách Lượng không thông tình mật, nhưng Đại Long Nghị đệ bội đại lãnh lương, chỉ là thượng nhất thế Hách Lượng đang làm việc thời điểm, một gã nhân viên lại nhận 3 người tiền lương, ngày thứ 2 liền không tới. Kết quả đại lĩnh không có đem tiền cho bị đại lĩnh người kia, bị đại lĩnh người kia đành phải tìm lão bản lại mượn. Nói lão bản không có đem tiền lương cho hắn, hắn chỉ có thể tìm lão bản mượn. Việc này cuối cùng sợ lão động người đến, lão bản lại phát bị đại lĩnh cái kia nhân công tư, việc này Hách Lượng ấn tượng quá sâu. Tại Đại Long Nghị đệ bội sau khi đi, Hách Lượng tới lầu 3, nghe một tiếng thực tập nữ sinh, xuống tới cầm tiền lương. Lâu ba nữ sinh nhìn xem lại tỉ tỉ nguyên một đám cầm tiền lương trở về, đã sớm các loại có chút gấp, nghe được Hách Lượng gọi bọn nàng xuống tới cầm tiền lương, thương vốn như ong vỡ tổ chạy xuống tới. Các người một tổ một tổ đến, trước tổ thứ nhất, tổ trưởng trước tiến đến. Những người khác đi ra ngoài trước. Hách Lượng nhìn xem phòng ăn đứng đầy 32 thực tập nữ sinh nói rằng, rất nhanh chỉ để lại tổ thứ nhất Sử Linh Linh tại trong phòng ăn. Sử Linh Linh, ngươi đem cửa đóng một chút. Hách Lượng ngồi vào trước bàn nói rằng, Sử Linh Linh nhanh chóng chạy tới đóng cửa lại, Hách Lượng lật một chút một chồng phong thư, tỉ tới Sử Linh Linh phong thư đưa tới. Nhìn một chút đúng hay không, đúng lời nói ký tên, phong thư cho ta, tháng sau còn muốn cho ngươi phát tiền lương. Hách lượng, không đúng, thế nào thiếu đi 400, tháng này chúng ta tổ là hạng hai, ta có 500 đồng tiền bản thượng. Sử Linh Linh đếm một chút tiền nói rằng: "Không có thiếu, đợi lát nữa bốn người các ngươi tổ trưởng tiền đến, cái này tiền thưởng đợi lát nữa cho các ngươi." "Kia, yeah, vậy làm sao nhiều 100?" Sử Linh Linh mở miệng hỏi. "Nhiều 100 là các ngươi hoàn thành ngạch định nhiệm bổ lượng, vượt qua bộ phận bản thượng, tốt ngươi gọi các ngươi tổ kế tiếp tiền đến." Chờ 32 thực tập nữ sinh đem bọn hắn đợi người tháng thứ nhất tiền lương nắm bắt tới tay sau, đều chưa có trở lại trên lầu đi. Mà là cả đám đều trong đại sảnh đứng đấy. Thảo luận cái này lúc trời tối muốn đi mua cái gì, còn muốn đi ăn chút gì. Ngay tại vừa rồi, Kim Hải Phượng cầm 1000 đồng tiền hạng nhất tiểu tổ ban thượng đi ra, phân cho nàng tổ bên sau, càng là rước lấy những nữ sinh khác hâm mộ. Mỗi người điểm 100 sau, còn nhiều ra 200, cấp nàng tổ buổi tối hôm nay còn dự định đi ăn bữa khuya chúc mừng cầm tới thứ nhất. Có cái gì tốt thú vị, chúng ta liền so với các nàng thiếu đi 10 mấy cái, tháng sau chúng ta tổ nhất định cầm thứ nhất. Sử Linh Linh có chút không quen, nhìn nhỏ giọng đối nàng tổ viên nói rằng: "Tháng sau chúng ta thiếu nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta nhất định cầm đệ nhất." Sử Linh Linh một cái tổ viên nói theo. Hách Lượng phát xong cái cuối cùng thực tập sinh tiền lương sau, nhìn một chút Đại Long Tam đệ muội cùng hai cái muội muội cũng không đến, liền đem Kim Hải Phượng các nàng bốn cái tiểu tổ trưởng kêu tiến đến. "Tuất, tháng này Kim Hải Phượng tiểu tổ thứ nhất, đây là 1000 đồng tiền ban thưởng." Hách Lượng đem một cái phong thư đưa cho Kim Hải Phượng. Kim Hải Phượng nhìn xem Hách Lượng đưa tới phong thư, kia vẻ mặt ý cười a, trực tiếp đem phong thư của nàng luật lại, giống như Hách Lượng muốn cầm trở về như thế. Hành lượng đem mà các hai cái đưa cho Sử Linh Linh cùng bà vương, khích lệ và kêu, "Lã Yêu Bình, tháng sau cố gắng á còn kém 10 cái ngươi liền là ba." "Ừm, tháng sau chúng ta tổ nhất định có thể cầm thứ nhất." Lã Yêu Bình nhìn xem kim thải phượng ba cái cầm phong thư căn muốn nói nói. Nhất là kim phải phượng, cái này tiền thưởng một đậm, đã có hơn 2000 tiền lương, đây chính là Lã Yêu Bình 2 tháng tiền lương, 100 lượng 100 khối tiền. Lã Yêu Bình cũng là tuyệt không quan tâm, nhưng lập tức nhều 1100 khối, đây là tại để cho người ta quá động tâm rồi. Các nàng một tháng tiền lương mới nhiêu ít, tăng thêm tăng ca phụ cấp, toàn căn thưởng Hoàn thành nạch định nhiệm vụ ban thượng, 1200 khối tiền. Chương 185, sai người chương 185, sai người Hách Lượng nhìn xem tứ đại đau đầu sinh ra ganh đua so sánh trong lòng, đã tạo thành cạnh tranh, vô cùng vui mừng đối với các nàng nói rằng: "Tuất, đại gia hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu đi làm, mọi người khỏe tốt cố gắng, ta tới tổng sưởng bên kia lại cho các ngươi tranh thủ một chút phúc lợi." "Còn có cái gì phúc lợi a Hách Lượng?" Kim Hải Phượng nở nụ cười nói: "Tháng sau, ta cho ngươi tranh thủ nhiệt độ cao phí đi, nhiều không có, 1 tháng 50 khối tiền vẫn phải có." "Thật à, còn có nhiệt độ cao phí?" Đúng rồi, nhiệt độ cao phí là cái gì?" Sử Linh Linh mở miệng hỏi. "Liên chơi nóng lực phụ cấp, các ngươi cố gắng cố lên." Trình thủ sớm một chút chuyện chính thức. Hách Lượng đang nói, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Hách Lượng cũng không có nói thêm gì đi nữa, đối với Kim Hải Phượng các nàng nói rằng, "Tốt các ngươi ra ngoài đi." Kim Hải Phượng buồn cái, đem cửa mở ra, chỉ thấy Đại Long Tam đệ nàng dâu cùng hai cái bọn bộ tiến đến, cùng còn đứng lấy Đại Long phụ mỗi bộ dáng hai cái lão nhân. Hách Lượng đứng lên đối với tiến đến ba người nói rằng, "Các ngươi nguyên một đâm đến, đừng lập tức tiến đến." Đại Long hai cái bọn bộ lập tức liền lui ra ngoài. Hách Lượng đem 3 người tiền lương tính toán, cuối cùng tháng này tiền lương cũng phát xong. Nhìn xem mang tới 16 bạn, hơn 8000 khối. Hách Lượng đem đã trống không 3 một xách, liền hướng phía bên ngoài đi đến, phát tiền lương đã tốn Hách Lượng hơn 2 giờ. Hiện tại trong sưởng đã không có người, Hách Lượng Đường Tỷ đang ăn quá muộn sau bữa ăn, liền đến trên lầu nghỉ ngơi. Hách Lượng lại tắt đèn sau, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa tới cửa viện, chỉ nghe được vừa mới cầm tiền lương Đại Long một nhà ngay tại cá nhau. Hách Lượng liền dừng bước, đứng ở trong sân cũng không có trực tiếp ra ngoài. Tình tình nghe, "Lão nhị nàng dâu, tiền này ngươi trước cho ngươi lại ca." Để ngươi đại ca trước tiên đem lưu hộ một vạn khối tiền trả. Đại Long Ba ba nói rằng, ta không cho, tiền là bị lão tam cầm lấy đi lừa gạt đi, ta tại nhà mẹ đẻ còn cho mượn 2 vạn đồng tiền cho các ngươi, ta muốn giữ còn nhà mẹ đẻ. Trong nhà nợ nần chúng ta mặc kệ. Lão nhị nhà, lần trước kế hoạch này ngươi cũng đồng ý, ngươi không cho, ta cũng không cho. Ngược lại tiền cũng không phải chúng ta mượn, phải trả nương đại ca ngươi đi còn. Ngày mai chúng ta tìm phòng ở liền dọn ra ngoài, cả một nhà liền vùi ở một cái trong phòng, ta sớm chịu đủ. Đại Long Ba nàng dâu nói rằng, đúng, chúng ta cũng dọn ra ngoài ta còn muốn nuôi chúng ta hại tử. Tiền này chúng ta mặc kệ, để cho lão đại đi còn. Đại Long Nhị đệ tức cũng nói, "Nhị đồng, ngươi vừa mới cùng chúng ta nói ngươi một cái đem chúng ta tiền lương kia trở về, có phải hay không muốn đem tiền đều lấy đi, trả lại cho ngươi nhà mẹ đẻ đi a?" "Đúng thì thế nào, mẹ ta nhà mượn tới tiền đều cho các ngươi nhà, các ngươi không phải muốn trước trả lại cho ta a?" "Việc này ngươi cũng đồng ý, thế nào trách chúng ta?" Đại Long Tam đệ mượi về đối nói, "Đừng ở chỗ này ầm ĩ, việc này về nhà trước đi nói." Đại Long hô một câu, "Tốt đi nói thì đến nhà đi nói." Ngược lại cũng không phải nhà ta đem tiền này cho mất. Vừa vận trở về nói một chút phân ra sự tình. Nói Đại Long Nghị đệ mọi liền đi trước. Nam Tang đệ mọi cũng liền bật địu đuổi theo. Khả năng ngay từ đầu Đại Long hai cái đệ mọi đều có dự định. Cái này nợ nần bọn hắn dự định mặc kệ. Dù sao tiền này đều là bọn hắn công công đi mượn. Bọn hắn cũng mặc kệ chướng, còn có nhiều tiền như vậy, còn lên áp lực vẫn tương đối lớn. Hách Lượng tại Đại Long một nhà bọn hắn sau khi đi, lúc này mới đi ra sân nhỏ, hướng ập mạt quán net đi đến. Đối với những sự tình này, Hách Lượng cũng xem như không có nghe thấy. Sáng ngày thứ 2 hơn 7 điểm. Hách Lượng đi vào làm thay nhà máy, các công nhân viên đã đều tại, đều chờ đợi Hách Lượng tới đem máy móc cho bọn họ. Hơn nữa hôm nay thực tập sinh có vẻ như lên đặc biệt sớm cũng đã dưới lầu chờ lấy Hách Lượng. Hách Lượng đem cửa kho hàng mở ra, đối với các công nhân viên nói rằng, các ngươi xếp thành hai hàng, hai cái hai cái tiến đến cầm máy. Tại đem nguyên liệu cho lĩnh xuất đi, chờ các công nhân viên xếp thành hàng, Hách Lượng liền đem máy móc cho phát xuống dưới, thực tập nữ sinh cũng cầm máy móc đem đến lầu 2 đi công tác. Hách Lượng làm thay trong xưởng lại bắt đầu công việc lu bù lên. A Lượng, cho ta cũng cầm máy, ta ba ngày nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường tỷ tối đối với Hách Lượng nói rằng: "Tỷ, đợi lát nữa chờ Lưu Hổ đến đây, ta dẫn ngươi đi lội bán buôn thị trường, ngươi về sau cách trước 2 ngày đi tiến một chút các công nhân ăn đồ ăn. Đường làm cái này sống, ngươi ngồi lên một ngày, chân lại muốn đau." "Ngồi sẽ đau nhất cái gì à, trong nhà ta việc tốn thể lực không làm à, ta liền ban đêm cho các nàng đăng ký một chút số lượng, đây không phải đùa giỡn sao." Hách Lượng cùng hắn Đường tỷ đang nói chuyện, Lưu Hổ cũng tới, cười cùng Hách Lượng cùng hắn Đường tỷ đánh một cái bắt chuyện. Hách Lượng liền mang theo hai người bọn họ đi bán buôn thị trường. Lưu Hổ đại ca Lần này đồ ăn đã ăn xong, lần sau ngươi lái xe mang theo tỉ ta, tới vừa mới đi qua bán buôn thị trưởng mua một chút. Theo bán buôn thị trưởng trở về, Hách Lượng ba cái đem đồ vật đặt vào tủ lạnh xong, Hách Lượng đối với Lưu Hổ nói rằng, "Tốt, Lưu Hổ có điểm tâm không yên lòng trả lời. Đi thôi, chúng ta đi bằng hữu của ngươi nơi đó, đem chiếc xe hàng trước giải quyết, ngày mai chúng ta liền phải đưa hàng đi." "Tốt, tốt, tốt." Lưu Hổ vẫn có chút không quan tâm. "Phảng Phật có chuyện gì?" Hách Lượng cùng Lưu Hổ đi đến bên ngoài bệnh viện, Hách Lượng dừng lại, đối với Lưu Hổ hỏi, "Lưu Hổ lại ca, ngươi có phải hay không có tâm sự gì?" Buổi sáng tới có đôi chút không yên lòng. "Không có, không có việc gì." "Hách Lượng, ta có thể hay không đem đến trong xưởng ở?" Hách Lượng nghe xong Lưu Hổ lời nói, mang theo một tia hoài nghi nhìn xem Lưu Hổ, Hách Lượng làm thay trong xưởng ở đều là nữ, hơn nữa còn đều là 18 tuổi tiểu cô nương. Lưu Hổ nói muốn đem đến làm thay nhà máy ở, Hách Lượng không khỏi có chút hoài nghi Lưu Hổ đọc cơ. Lưu Hổ cũng có chút bị Hách Lượng nhìn thật không tiện, hắn cũng biết Hách Lượng làm thay trong xưởng ở đều là nữ hài tử. Giải thích nói rằng: "Đêm qua, Đại Long gọi điện thoại cho ta nói tiền tạm thời còn không, ta, ta nhà kia tiền thuê nhà muốn tới kỳ." Ta mới muốn đem đến trong sưởng. Úc, vậy đợi lát nữa ta lấy cho ngươi ít tiền, ngươi đem tiền thuê nhà đưa trước liền tốt. Ngươi một đại nam nhân cùng một đám tiểu cô nương ở cùng nhau không tốt. Ta không được nhà lầu bên trong, ngươi trong viện không phải còn có hai gian nhà trẻ sao? Ta chuyển cái giường tới liền có thể ở thuận tiện còn có thể cho ngươi xem lấy nhà máy. Úc, kia tốt. Vậy ngươi đợi lát nữa chuyển tới a. Hách Lượng cũng đáp ứng nói. Bỏ ra một buổi sáng thời gian, Hách Lượng đem Lưu Hoa Phong cỡ chung xe hàng cho ra mua. Hách Lượng cũng có hẳn chiếc xe thứ hai ở giữa, mặc dù vẫn là một chiếc xe xỉ cột hẹn. Tế Điền, ngươi dự định lúc nào thời điểm trở về?" Lưu Hổ tại đem xe qua hết hộ sau mở miệng hỏi. "Ngày mai liền đi, trong nhà chuyện kéo không nổi, trước kia chúng ta bảy cùng một chỗ tới, hiện tại liền thừa ngươi cùng sóng lớn lưu tại nơi này. Ngươi cùng sóng lớn còn có liên hệ sao?" "Liên hệ cái gì a, người ta hiện tại cho vay nặng lãi, thành ông chủ lớn, xem thường chúng ta đám này mèo triền hữu. Nhưng hắn sớm muộn đến đi bảo, ngươi nhìn xem a." Lưu Hổ có chút không vấn nói, tính toán không nói, "Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm, coi như ngươi cho ta tự tiễn." Lưu Hoa phong vỗ một cái Lưu Hổ bả vai nói rằng Tốt kia bởi tối ta đến tìm ngươi. Chúng ta đi về trước. Lưu Hổ cùng Lưu Hoa phong cáo biệt sau, liền cùng Hách Lượng cùng một chỗ lái xe rời đi. Trả lời thành trung thôn trong huyện, Lưu Hổ đem xe đình chỉ tốt sau, Hách Lượng nói với thải quên một tiếng, thì rời đi. Hiện tại Hách Lượng trong thẻ gần 70 vạn tiền, mặc dù còn muốn còn rất thân thích bên kia 16 bạn, nhưng cũng có hơn 50 vạn tiền, phòng này tiền đã có một nửa. Trở lại mập mạp quán net lầu 3 gian phòng, Hách Lượng lấy điện thoại ra cho Hồng chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại. Hồng chủ nhiệm, ngươi có có nhà không? Điện thoại kết nối sau, Hách Lượng mở miệng hỏi, ở nhà Hải lượng, ngươi có chuyện gì sao? Hồng chủ nhiệm, là như vậy, ta một cái chất nữ mong muốn tới biệt thị đến lên tiểu học, ngươi có thể hay không an bài một chút? Cái này a, ngươi chất nữ đọc mấy năm? Thành tích thế nào? Hồng chủ nhiệm hỏi. Học kỳ kế đọc năm nhất, ngươi có thể an bài tốt điểm trường học sao? Giống lỗ tấn tiểu học dạng này. Dạng này a, vậy ngươi xế chiều ngày mai dẫn ngươi chất nữ tới nhà của ta một chuyến. Ta mang theo các ngươi đi bằng lũ của ta nơi đó. Hắn vừa lúc là quản lý chiêu sinh khối này công tác. Tuốt, tuốt, ta ơn Hồng chủ nhiệm a, vậy ta xế chiều ngày mai mang theo cháu gái ta tới ta cúp điện thoại trước a. Nói Hách Lượng liền cúp điện thoại, lại xoay người lại làm thay trong xưởng. Hách Lượng vốn nghĩ chính mình mua chút lễ vật đi Hồng chủ nhiệm nhà thám tính một chút ý tứ, không nghĩ tới Hồng chủ nhiệm trực tiếp sẽ ở trong điện thoại đáp ứng xuống. Còn đương Hách Lượng ngày mai liền mang theo chất nữ đi qua nhà hắn, cùng đi bạn hắn ở trong đó thử. Cái này khiến Hách Lượng có chút không tưởng được. Chương 186, Trạm nợ chương 186, Trạm nợ Hách Lượng trở lại làm thay trong xưởng, đang cầm một đài máy móc cùng nữ công nhóm cùng một chỗ làm lấy táu dụng. Hách Lượng đi đến bên người Đường tỷ, đối với Đường tỷ nói rằng: "Tỷ Người cùng ta trở về một chuyến trong nhà, đem cháu gái ta tiếp nhận lấy. "Thiếp viên về tối, có phải hay không chuyện đi học có chỗ rửa rồi?" Đường tỷ thả tay xuống xuống hỏi. "Ân, ngày mai ta mang nàng đi một người bạn trong nhà, nhường hắn giúp một chút bản địu, an bài tiến nơi này trường học." Đường tỷ nghe xong thật sự chính là an bài trường học sự tình, vẻ mặt tươi cười nói, "Kia tốt, ta đi lên đổi bộ y phục, ta trở về với ngươi." Nói Đường tỷ liền đứng lên, một que một que tới lầu 3, đổi một bộ y phục, đi theo Hách Lượng ngồi xuống trong xe tải. Tới đưa ra thị trường nội thành, Hách Lượng vô ý chạy 3 nhà ngân hàng đem mượn tuân tích tiền, lấy ra ngoài đặt vào một cái trong bọc. Trở lại xe van bên trên, Hách Lượng hỏi, "Hách lượng, ngươi kia tiền hàng kết trở về?" "Ừm, kết trở về, lần này vừa vặn đem tiền trả lại, tình lần sau còn muốn đi một chuyến." "Trà cũng tốt, tiền này thiếu, cũng là một quả tâm sự, nhưng ngươi tháng sau cho các công nhân phát tiền lương tiền đủ sao? Vạn nhất không đủ, lại muốn đi mượn, cái này phiền toái." "Đủ, tháng sau tiền lương đã chuẩn bị xong." Hách Lượng lái xe trả lời. Trở lại nhà đại bá bên trong, Hách Lượng cầm một túi tiền đi bảo, trong nhà liền chất nữ ở nhà một mình trôi lấy một cái con nhít. Nhìn thấy Đường tỷ trở về, chất nữ đem con nhít hướng chúc trên ghế vừa để xuống, chạy trước tới ôm lấy Đường tỷ đùi, mụ mụ, mụ mụ réo lên không ngừng. "Uyên Uyên, ông ngoại ngươi đâu?" Đường tỷ không người ôm lấy con gái nàng hỏi. "Ông ngoại đi trong đất, để cho ta ở nhà một mình chơi." Uyên Uyên ôm Đường tỷ cổ nói rằng. "Tỷ, người trước cho Uyên Uyên thu thập một chút đồ bận, ta đi trước đem tiền cho trả." Hách Lượm mở miệng nói ra. "Ân, ngươi đi trước mà điệu. Ta cho Uyên Uyên thu thập một chút." Đường tỷ nói đem con gái nàng bỏ trên đất. Hách Lượm mang theo bao, lại về tới trên xe. Lái xe đi trước ba a dì trong nhà. Vừa bọn dì ba phu đang ở nhà bên trong. Hơn nữa trong nhà hắn còn có mấy cái các nàng trong thôn thôn dân cũng tại. Dì ba phu. Hách Lượng trở ra kêu một tiếng. A Lượng tới, ngồi một chút. Ta cho ngươi pha trà đi. Ngươi nhà máy vẫn tốt chứ? Dì ba phu nhìn thấy Hách Lượng để một cái bao tiền đến, đội bảng đứng lên nói rằng: "Dì ba phu, ta dì ba đâu, sao không ở nhà?" Hách Lượng hỏi. "Ngươi dì ba lập tức quay lại. Ngươi ngồi chút sẽ." Dì ba phu nói cho Hách Lượng rót một chén trà bỏ vào trước mặt hắn. Hách Lượng, ngươi lần này tới là có chuyện gì không?" Dị Ba Phu ngồi xuống hỏi. Hách Lượng theo trong bọc xuất ra ba vật hối, bỏ vào trên mặt bàn, "Dị Ba Phu, việc này lần trước đột nhiên, ngươi trước điểm điểm." Trong phòng thôn dân nhìn thấy Hách Lượng lấy tiền ra, đứng dậy cùng Dị Ba Phu cáo từ, nói trong nhà còn có việc. Dị Ba Phu cũng không có trực tiếp đem tiền thu lại, đưa tiến thôn dân sau, đối với Hách Lượng nói rằng, "Tiền này không đợi, ngươi cứ vậy. Cứ như vậy thời gian vài ngày đưa tới làm gì? An tiết trước cũng có thể lấy tới. Hôm nay vừa bạn có rảnh, liền đưa tiến tới." "Đúng rồi, Dị Ba Phu" Cái này 500 khối tiền xem như tiền này lợi tức. Hách Lượng lại móc ra 500 khối tiền đưa tới. Ngươi đứa nhỏ này, đều là thân thích, muốn cái gì lợi tức a, thu hồi đi, thu hồi đi. Ta cho ngươi đi lấy giấy bay lượn, lần trước không cho ngươi đánh, ngươi càng muốn đánh giấy bay lượn, đây không phải phiền phải sao? Dì Ba Phu đứng lên, đi tới bọn hắn trên lầu cho Hách Lượng cầm lên lần lưu lại giấy bay lượn. Dì Ba Phu vừa mới đi trên lầu, Ba A Ji cũng bay về rồi, trong tay còn cầm theo trong đất nổ tới đậu tương. A Lượng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi dì bà Phu đâu? Ba A Ji đem đậu tương để qua một bên hỏi tới lần trước tiền còn một chút, dì Ba Phu đi trên lầu. Tiền này cũng không cần còn như thế gấp há ngươi đứa nhỏ này. Ba A Ji nhìn một chút trên bàn tiền nói rằng, lúc này, dì Ba Phu cũng vừa từ trên lầu đi xuống, tiếp lời nói rằng, đúng thế, vừa mới ta còn nói ngươi cháu trai đâu. Lúc này mới cho mượn mấy ngày a cứ như vậy gấp đến trả tiền. Nói xong đem giấy vay nợ cho Hách Lượng đưa tới. Ta đem tiền hàng kết trở về, nghĩ đến liền đem tiền còn còn rớt. Hách Lượng tiếp nhận giấy vay nợ nhìn một chút, cất vào trong túi quần. A Lượng, đêm đó cơm ăn lại đi. Biểu muội ngươi qua mấy ngày cũng muốn tới Việt thị đọc trước trường học, ngươi chiếu cố một chút." Ba A Ji mở miệng nói ra. "Biểu muội cũng tới Việt thị đọc trước trường học." Hách lượng có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Thượng nhất thế cái này, Biểu muội thật là ở trên thị phía bên mình trước trường học đọc, nghĩ không ra một thế này thế mà đi Việt thị đi học. Ân, lúc đầu đâu, chúng ta không muốn để cho nàng đi, đã ngươi tại Việt thị, ngươi cũng có thể giúp đỡ nhìn một chút, chúng ta liền đáp ứng nàng đi Việt thị, dù sao bên kia trước trường học thân thiết điểm." Dì Ba phụ mở miệng nói một tiếng. "Cốc, dì Ba, ta còn muốn đi bốn cái nhà cô cô đem tiền trả lại." Cơm này sẽ không ăn, điện thoại ta dãy số các ngươi nhớ một chút, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói Hách Lượng liền đem điện thoại của mình dãy số báo cho Dị Ba Phu. Nhường hắn biết số dưới. Dị Ba Phu, Ba A Ji, ta liền đi trước, lợi tức này cho các ngươi đặt ở cái bàn. Nói Hách Lượng đem vừa mới 500 khối tiền lại bỏ vào trên mặt bàn, mang theo bao liền đi. Dị Ba Phu cầm lấy tiền cương huấn đuổi theo ra đến, Hách Lượng đã ngồi xuống trong xe tải, khởi động xe van lái đi. Người người ngoại sinh này a, so với hắn ca mạnh. Thị phu ngươi cùng ngươi tỷ nhỉ lẩm. Lần này các nàng về sau có đến mùi đào khô. Dì ba phu nhìn xem hách lượng rồi đi xe nói rằng: "A lượng tốt, tỷ phu của ta cùng ta tỷ có phúc hưởng người đúng a, làm sao lại chịu đau khổ?" Ba A Ji hơi nghi hoặc một chút nói: "Nhìn xem a, hiện tại các nàng đem nhà nàng lão đại làm cái bạo, người người ngoại sinh này sẽ không có biện pháp, là người cũng sẽ không cho các nàng dưỡng lão." Dì ba phu rất chắc chắn nói: "Không phải còn có A Tinh sao, nghe ta tỷ nói, A Tinh lập tức sẽ chuyển chính." Người kia lớn cháu trai a, nhìn xem a, tỷ ngươi cùng tỷ phu già, vô dụng, nhìn hắn có thể hay không quản, đều giao cho hắn đệ, người tin hay không. Không thể nào co như thật giao cho A Lượng, lẽ xuống tính cách của A Lượng cũng sẽ không mặc kệ đem. Dì Ba có chút không xác định nói rằng, lần trước A Lượng đến vay tiền thời điểm, nói lời ngươi làm là hắn tùy tiện nói một chút. Trở về phòng, ta đem tiền đi ngân hàng cất kỹ. Nói gì Ba Phu liền trở lại phòng, cầm lấy để lên mà tiền, chứa vào một cái trong bọc, cưỡi lên xe đạp đi ngân hàng tiết kiệm tiền đi. Mà Hách Lượng theo hắn Ba A Ji nhà sau khi rời đi, trước hết đi lại cô cô trong nhà, đại cô cô ngay tại tốt trong nhà, như thế tỉnh Hách Lượng còn muốn đi nhà hàng xóm mọi người. Hách Lượng xuất ra một vạn 5000 khối tiền đưa cho đại cô cô sầu, lại đem 500 đồng tiền lợi tức đưa tới. Cô cũng không có bởi vì đại cô cô chỉ cho mượn 1 vạn 5000 khối tiền mà thiếu cho điểm. A Lượng, cái này 500 khối tiền có ý tứ gì? Đại cô cô cầm tiền hỏi. Lần này tới tôi gấp một chút, cũng không có mua tạ lễ, đại cô cô tiền này chính ngươi mua chút đồ ăn ăn. Muốn cái gì tạ lễ à, cũng liền mấy ngày nay công vụ, thu hồi đi đại cô cô, Nguyễn Cầm, ta còn muốn đi cá biệt ba người nhà cô cô bên trong, đứng rồi, về sau cha ta cùng lão đại đến nhà các ngươi vay tiền, cái này chuyện ta là sẽ không quản. A Lượng, ngươi nhìn bề này, Dù sao thiên hạ không có không phải phụ mẫu, cha mẹ ngươi nuôi ngươi lớn như vậy cũng không dễ dàng. Ngươi liền để lấy bọn hắn một chút. "Tốt, ta biết. Đại cô cô, ta đi trước a. Ngươi cũng lưu lại ăn một bữa cơm, còn có tiền này ngươi lấy về a." Đại cô cô nhìn xem hách lượng xách cái này bao chạy mất, đội vàng hô. Hách lượng đi 4 cái nhà cô cô còn xong tiền sau, lại một lần nữa trở lại nhà đại bá bên trong, đã hơn 5 giờ chiều, Đường tỷ đã cho nàng nửa nhị thu thập xong quần áo, đang chờ hách lượng trở về. "A lượng, nghe ngươi tỷ nói, ngươi đem 4 cái nhà cô cô cùng ngươi dì ba nhà tiền cũng còn." Vào cửa sau, đại bá mở miệng hỏi: "Ân, cha, đại bá nơi này còn có ngươi bảy bạn." Hách Lượng đem trong bọc tiền đem ra nói rằng: "Không đợi, tiền này ngươi trước mang về cho ta thả người kia, về sau ta phải dùng ngươi có thể lại cho ta. Hiện tại ngân hàng cũng đóng cửa, thả trong nhà không an toàn." "A Lượng, nghe ta cha, tiền này trước thả người kia, đồ vật ta thu thỏa xong, trong xưởng còn có việc, chúng ta đi về trước đi." Đường tỷ lấy hành lý nói rằng. "Đại bá, vậy chúng ta đi trước." Hách Lượng nhìn một chút thời gian nói rằng: "Ngươi không trở về nhà nhìn xem, cha mẹ ngươi hiện tại hẳn là ở nhà." Không đi, trở về vẫn là kia mấy công, ra nghe xong cũng phiền. Đại bá nếu không ngươi cũng đi với ta việt thị bên kia a. Chương 187, Bãi Phật chương 187, Bãi Phật Hách Lượng đại bá nghe được Hách Lượng nhường hắn cùng theo đi qua, lập tức trên mặt lộ ra đủ cười, hắn cũng minh bạch Hách Lượng nói cho hắn dưỡng lao tống trùng cũng không phải thuận miệng nói một chút. Đại bá bình phục một chút kích động trong lòng, giả bộ như rất bình tĩnh nói, "Ta à, vẫn là không đi theo các ngươi cùng đi, các ngươi chỉ cần có rảnh rỗi, nhiều trở lại thăm một chút ta là được, lại nói trong nhà còn có chồng lửa nước đâu, cũng muốn người nhìn xem." Trong nhà ruộng cho người khác loại là được rồi, thực sự không được cho ta cha mẹ loại, ngươi hàng năm cùng bọn hắn yếu điểm lương thực là được." Hách Lượng thuận miệng nói rằng, "Năm nay không được, chờ sang năm à, ta xem một chút người khác muốn hay không loại, muốn liền cho người khác trồng, ta đi qua cho người xem đại môn." Đại bá vẻ mặt ý cười nói rằng, "Kia tốt, kia sang năm ngươi cũng không cần trồng, ta nói qua cho ngươi dưỡng lao, ta cũng sẽ không bị đói người." Đại bá, vậy chúng ta đi trước, có rảnh rỗi ta trở về lại nhìn ngươi." Đợi lần nữa, ngươi đem trong nhà mẻ mang lên, tỷ ngươi nói ngươi trong xưởng ăn cơm vẫn là trên thị trường mua. Về sau không có thương, gọi điện thoại trở về, ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói đại bá chỉ một chút, chất đống một bên 6 túi gạo nói tiếp, gạo này, ta trở về thời điểm, tới lột cốc nhà máy vừa lột trở về, ngươi mang lên. Lần này hách lượng cũng không có chối từ, gánh một túi gạo, đem đến trong xe tải, đại bá cùng đường tỷ cũng đi theo gánh một túi. Tại chuyển gạo tốt sau, hách lượng cầm qua đường tỷ để lên bản hành lý, nhường đường tỷ ôm con gái nàng về tới trong xe, cùng đại bá phất phất tay, liền khởi động xe ban trở về. Tiểu thúc thúc, mụ mụ nói ngươi tại Việt thị tìm cho ta tốt trường học đến trường, có phải thật vậy hay không? Uyên Vân mở miệng hỏi: "Đương nhiên là thật. Ngươi là không bỏ không được nơi này tiểu bằng hữu a?" Tài xế lái xe trả lời: "Không phải, nơi này tiểu bằng hữu rất tốt, các nàng nói ta không có ba ba, thường thường ngứa hiết ta." Dương thị nữ Nhi có chút khổ sở nói. Dương thị nghe xong nữ Nhi của nàng lời nói, trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ, từ khi mang theo nữ Nhi ly hôn trở lại nhà mẹ đẻ, hắn chồng trước xưa nay liền không có đến xem qua nữ Nhi. Ngay cả cơ bản nhất tiền sinh hoạt cũng không có đi ra, giống như liền không có nữ Nhi này như thế, mà con gái nàng theo 3 tuổi lên cũng không có từng thấy ba ba. Nhìn xem Đường tỷ có chút khổ sở ôm con gái nàng, Hách Lượng mở miệng nói ra: "Uyên Uyên, về sau có tiểu bằng hữu ước với ngươi, ngươi liền nói cho tiểu Túc Túc. Ngươi chỉ cần đi học cho giỏi thi lên đại học, không cần cùng tiểu Túc Túc như thế." "Tiểu Túc Túc, người dạng này không phải rất tốt sao, người cũng có ô tô." "Không tốt, về sau ngươi muốn kiểm tra lên đại học, biết chưa? Ta sẽ thi đậu đại học cùng đại Túc Túc như thế, về sau ngồi phòng làm việc." Uyên Uyên suy nghĩ một chút nói rằng, mà trong miệng nàng đại Túc Túc chính là Hách Lượng Hàn Ca. Trở lại Việt thị làm thay trong xưởng, Lưu Hổ đã đem Hách Lượng giảm chó nhà trẻ cho thu thập đi ra. Hai đứa chó con bị hắn chạy tới sân nhỏ một cái góc căn nhà. "Hách Lượng, ngươi trở về. Về sau ta liền ở căn này." Lưu Hổ nhìn thấy Hách Lượng theo xe van bên trên xuống tới, chỉ vào đã thu thập xong dàn phòng nói. Hách Lượng nhìn xem Lưu Hổ đều đã đem giường đều trải tốt, hắn chiếc kia chạy bằng điện xe ba bánh cũng dừng ở trong viện. Hách Lượng đương nhiên sẽ không phản đối, nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Lúc này, Đường thị cũng ôm con gái nàng theo xe van bên trên xuống tới, Đường thị đem con gái nàng đặt vào trên mặt đất sau, lại từ trong xe đem hành lý cho cầm xuống tới. Đường thị nữ Nhi Nguyên hiện tại sân nhỏ nhìn một chút, nhìn thấy bên cạnh lưu hổ còn có một gian làm nhà kho dùng nhà trệ, liền kéo một chút hách lược quần, ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Thúc Thúc, ta về sau ở chỗ nào a, có phải hay không ở bên cạnh căn phòng này a?" Nói Nguyên chỉ một chút bên cạnh lưu hổ một gian khác phòng nó. "Không phải, ngươi ở bên trong, để ngươi mụ mụ dẫn ngươi đi trên lầu." Tiểu Thúc Thúc đem mắt cắt ý, hách lượng sờ soạn một chút chất đứa đầu, chỉ vào nhà nhỏ ba tầng nói rằng: "Ta ở nhà lầu sao?" "Tiểu Thúc Thúc, ngươi không gạt ta sao?" Nguyên Nguyên có chút cao hứng nói. "Nguyên Nguyên" Mụ mụ trước dẫn ngươi đi trong phòng, trước cho tấm giữa. Đường tỷ lấy hành lý dương, đi vào bên cạnh Nguyên Nguyên, lôi kéo tay của nàng nói rằng: "Nguyên Nguyên, ngươi cùng ngươi mụ mụ đi lên trước, đợi lát nữa tiểu cứu cậu dẫn ngươi đi an khảng đức cơ." "Tiểu cứu cậu, khảng đức cơ là cái gì?" Nguyên Nguyên bị mẹ của nàng lôi kéo tay, nhìn xem hách lượng hỏi. "Ngươi tiểu cứu cậu dẫn ngươi đi, ngươi sẽ biết, cùng ta đi lên trước." Nói Đường tỷ liền lôi kéo nữ nhi của nàng trên tay đi. Nhìn xem Đường tỷ dẫn Hải Tử đi trên lầu. Hách lượng cũng bắt đầu mở ra xe ban cửa sau xe, bắt đầu chuẩn bị. Lưu Hổ thấy Hách Lượng lạp mở xe van cửa sau xe, nhìn thấy đẹp mắt đem một túi gạo đem ra, cũng tới cùng một chỗ đem 6 túi gạo đem đến trong phòng bếp chất thành lên. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng cùng Lưu Hổ hai người mở ra chiếc xe hàng, đem làm tốt cả rắn dụ, đưa đến tiên đường tán nghiệp cửa chính, lại bị giữ cửa bảo an cho ngăn lại. Hách Lượng chỉ có thể đánh một chiếc điện thoại cho xưởng Vương chủ nhiệm. Nhường hắn cho bảo an nói một lần, lúc này mới đem xe hàng cho lái bảo. Vương chủ nhiệm, cảm ơn ngươi. Hách Lượng theo trên xe cầm xuống hai cái thuốc lá cho Vương chủ nhiệm đưa tới. Ngươi qua khát khí, cái này biên lai like ngươi cắt ký. Ta dẫn ngươi đi bộ tại vụ chỗ nào?" Vương chủ nhiệm nhận lấy thuốc lá vừa cười vừa nói, "Thật tốt, đúng rồi, lần trước ngươi nói bộ tải vụ đều là một chút tiểu cô nương, ta mua một chút đồ ăn vặt cho các nàng mang đến." Nói hách Lượng lại từ trên xe cầm hai đại túi mua được hoa quả đồ ăn vặt. Lần này Hách Lượng học thông minh, những ngày bồ tát trước bái lên, trải qua fan hội cái chuyện này, Hách Lượng cũng minh bạch một sự kiện. Cái này tại vụ cùng sưởng chủ nhiệm mới là các nàng những này làm cầm hàng làm làm thay hẳn là bái bồ tát, các nàng hơi hơi làm khó dễ một chút, tiền này liền lấy không tới tay. "Tuốt, tuốt, đi, ta dẫn ngươi đi." Vương chủ nhiệm cười mang theo Hách Lượng đi các nàng hành chính lâu. Hách Lượng, ngươi biết không, cái kia Phan Mập Mạp sẽ ra chuyện. Bị ngươi chặn. Vương chủ nhiệm vừa đi vừa nói chuyện. Bị người nào bị chặn, chết chưa? Hách Lượng tò mò hỏi. Liên hôm qua, bị bọn hắn nhà máy một cái công nhân bố sẽ chém ngủ lão bà của người ta. Bị chặn một đao, bị người cản lại. Còn tốt hắn thì dày, cũng lạ không có cái gì lại sự. Lúc kia Phan Mập Mạp hắn báo cảnh sát không có. Bao cái dám cảnh a, Vương cũng không dám vang một tiếng. Đêm qua, Phan Mập Mạp lão bà tối đem hắn nhân tìm đánh. Náo nhiệt một hồi lâu. Đang tiếc ta chạy tới xem náo nhiệt thời điểm, đã kết thúc. Vương chủ nhiệm có chút tiếc nuối nói rằng, Hách Lượng cười cười, cũng lạ không có để ý, đều tại một cái nhà máy đi làm, nơi nào có bức tường không lọt gió, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hách Lượng nghĩ không ra Bạch Vân lão công như thế bữa, trực tiếp cầm đao đi chém người. Cái này có chút nhường Hách Lượng ngoài ý muốn. Vương chủ nhiệm mang theo Hách Lượng tới hắn văn phòng, đem thuốc La cất kỹ sau, mang theo Hách Lượng đi bộ tài vụ văn phòng. Trở ra, Hách Lượng cái này thiên đường tán nghiệp bộ tài vụ lại có 6 người tại, một cái niên kỷ hơi lớn một chút, mấy cái khác cũng tại 25-26 tuổi. Vương chủ nhiệm, làm sao ngươi tới chúng ta nơi này?" Bên trong một cái nữ nhìn thấy vương chủ nhiệm mang theo Hách Lượng tiến đến mở miệng hỏi. "Đây là xưởng chúng ta mới tới nhà giàu, Hách Lượng, ta dẫn hắn đến làm quen một chút cửa, hắn cho các ngươi mang thức ăn. A, còn có hoa quả, chúng ta vừa mới còn tại đi nói mua chút hoa quả để ăn một chút." Liền có người đưa tới. Một cái niên kỷ điểm nhỏ nữ hải tử nhìn xem Hách Lượng vương xuống đồ ăn mặt nói rằng: "Hách Lượng, vị mỹ nữ kia chính là cho ngươi kết tiền hàng đinh mỹ lệ. Ngươi mông ngượn cần phải bỗ điểm a?" Vương chủ nhiệm chỉ vào tới nữ hải tử, vui buồn nói rằng: "Đừng Đừng quát ta, a di của ta bên kia không kí tên, ta cũng không dám tùy tiện đưa tiền a, vẫn là a di của ta mông ngựa trước đập tốt li tốt. Nữ hải tử cầm như thế hoa quả vừa cười vừa nói, các vị mỹ nữ nông ngựa đều muốn ập, cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, tùy tiện mua một chút. Hách Lựa vừa cười vừa nói, nhìn ngươi bộ dáng tuổi tác còn nhỏ a, tiểu đệ đệ, đem biên lai like cho ta. Ta làm cho ngươi doanh thu bên trong, mỗi tháng số 12 cho ngươi đánh trống thẻ, ngươi đem ngươi nhà máy mở ra hộ ngân hàng tài khoản cho ta. Nói xong lời này, Linh Mỹ Lệ không biết rõ thế nào đột nhiên nở nụ cười. Bộ tài vụ mấy cái các nữ hải tử cũng ha ha nở nụ cười. Trong lúc nhất thời, có chút nhường hách lượng có chút sợ không tới lầu nào, nhưng rất nhanh hách lượng cũng phản ứng lại, vừa mới Đinh Mỹ Lệ câu kia tiểu đệ đệ xuất hiện miếc hách. Hách lượng xuất ra túi tiền, rút ra một trương thẻ ngân hàng, giả bộ như không có hiểu được dáng vẻ đối với Đinh Mỹ Lệ nói rằng, "Ta không có công ty cũng không biết có thể hay không trực tiếp đánh tới ta người thẻ bên trên." Chương 188, đăng ký chương 188, đăng ký hách lượng tiếng nói vừa dứt, bộ tài vụ bên trong cửa được mở ra, đi ra một cái giữ lại tóc ngắn phụ nữ trung niên, mặc một bộ áo sơ mi rất là vừa bạn. Đi ra phụ nữ trung niên ho khan một tiếng, còn tại cười to tại vật bộ mấy cái nữ hài, trẻ lưỡi. Về tới chính mình trên bàn công tam đi. Mỹ lệ, vừa mới tên tiểu tử này nói cái gì a? Trung niên nữ tử đối với Đinh Mỹ Lệ hỏi. A dị, cái này Soái ca nói hắn chỉ có người tài khoản, nói số 12 có thể hay không trực tiếp đem tiền đánh tới hắn cái này thẻ bên trên. Phụ nữ trung niên nghe được Đinh Mỹ Lệ lời nói, đối với Hách Lượng nói rằng, cái này có thể là có thể, nhưng người tốt nhất là lập ra công ty, dạng này chúng ta đi sổ sách cũng dễ dàng một chút. Lại nói Hiện tại đăng ký một cái công ty cũng thật thuận tiện. Tím Hoàng Nưu, 3 ngày liền có thể xuống tới. Kia, yeah. vậy ta trở về tìm người xử lý một cái, làm xong, ta lại đem công ty tài khoản đến đem cho các ngươi." Hách Lượng suy nghĩ một chút nói rằng. Lúc này, Sưởng Vương chủ nhiệm đi đến bên người Hách Lượng, lại cho Hách Lượng giới thiệu nói. "Hách Lượng, vị đại tỷ này là sưởng chúng ta bên trong đại hội kế thân huynh, thân kế toán. Ngươi mở công ty sau, về sau cuối tháng muốn báo thuế gì gì đó, có thể nhờ thân kế toán chuẩn bị cho ngươi." "Tuất, vậy thì phiền phái thân đại tỷ ngươi." Hách Lượng đội bạn nói. Cái này phiền toái cũng không phiền toái, nhưng ta cái này thu phí là mỗi tháng 1500, ngươi nếu là có nhận biết khắc kế toán cũng có thể tìm khắc kế toán tới giúp ngươi làm." Thân Hồng Yến mở miệng nói ra. "Hẳn là, cái này phí tổn hẳn là liền phiền toái thân đại tỷ ngươi. Tiếc tốt, vậy hôm nay ta cùng ngươi đi một chuyến, á ngươi cũng hẳn là không biết rõ làm sao bây giờ giấy phép. Mỹ Lệ, ngươi trước tiên đem biên lai like làm doanh thu bên trong, đợi lát nữa cùng ta cùng đi." Thân Hồng Yến đối với Đinh Mỹ Lệ mở miệng nói ra. Hách Lượng nghe Thân Hồng Yến nói như vậy, liền đem biên lai like cho đưa cho Đinh Mỹ Lệ. "Tốt, a dì." Đinh Mỹ Lệ tiếp nhận hắc lượng trong tay biên lai liền đi làm chuyên mục. Vương chủ nhận thấy không có gì việc của mình, nói với hắc lượng một tiếng liền đi trước, bản rộn chính mình sự tình đi. Hắc lượng cùng Thân Hồng Yến đang chờ Đinh Mỹ Lệ chuẩn bị cho tốt chương sau, Thân Hồng Yến mang theo cùng đi xuống dưới, xuống lầu dưới. Thân đại tỷ, ta lái xe cùng xe hàng tại nhà kho bên kia, ta đi trước a. Thân Hồng Yến xuất ra xe của nàng chìa khóa, đưa cho Đinh Mỹ Lệ nhường nàng đi mở xe. Chính mình đối với hắc lượng nói rằng, ngươi gọi điện thoại cho người lái xe, nhường chính hắn lôi kéo nguyên liệu về trước đi, ngươi ngồi xe của ta, chúng ta trực tiếp đi việc thị cục công thương. Nại tỷ, chúng ta đi công việc xí nghiệp muốn hay không cần các tư liệu gì gì đó." Hách Lượng đối với Thân Hồng Yến tỉnh táo nói rằng, "Không cần, thân phận của ngươi chứng mang sao, chỉ cần có thân phận chứng thành tốt. Bên kia cổng liền có làm thay Hoàng Nưu, hắn đều sẽ giải quyết cho ngươi." Thân Hồng Yến mở miệng nói ra, "Không cần chúng ta đi chạy sao, chính ngươi đi, phải mấy ngày cũng không biết. Giao cho cổng Hoàng Nưu, 3 ngày liền có thể chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi đến lúc đó trả một chút tiền là được rồi." Hách Lượng nghe được Thân Hồng Yến lời giải thích, liền lấy ra điện thoại cho Lưu Hổ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Chờ Lưu Hổ kết nối sau. Hách Lượng đối với điện thoại nói rằng: "Lưu Hổ đại ca, nguyên liệu sắp xếp gọn sao?" "Sắp xếp bọn, người bên kia xong chưa, lúc nào thời điểm tới?" Lưu Hổ mở miệng hỏi. "Ta không tới, làm phiền ngươi một người đem đồ vật kéo kéo trở về, ta còn có chút việc muốn đi làm." "Úc, vậy ta liền đi về trước, gặp lại a." Lưu Hổ nói xong nhìn một chút trên điện thoại di động cho chuyện thời gian, vẫn chưa tới 1 phút, nhanh đưa điện thoại cho treo a vừa vặn lúc này, Đinh Mỹ Lệ cũng mở ra thân hồng yến cầu nhỏ xe đến đây. Hách Lượng đang chờ thân hồng yến ngồi xuống trên ghế lái phụ sau, lúc này mới mở ra sau khi cửa xe ngồi lên. Tại đối Việt thị cục công thương, Thân Hồng Nghiên tìm tới một cái Hoàng Nưu, nói với hắn muốn làm xí giấy phép sự tình, Hoàng Nưu liền mang theo Hách Lượng các nàng đến bên trong. Điện bật liệu sau, liền để Hách Lượng các nàng trở về chờ lấy liên tốt, nói 3 ngày sau là có thể đem những này chuẩn bị cho tốt. Lại gọi điện thoại cho Hách Lượng, nhường hắn tới lấy liên tốt. Tại Hách Lượng các nàng cục công thương đại môn, tới vừa mới Thân Hồng Nghiên các nàng dừng xe địa phương. Thân Hồng Nghiên đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, vậy chúng ta trước lái xe trở về, chờ giấy phép xuống tới, chúng ta lại tới đem thuế vụ cùng mở tài khoản ngân hàng chuẩn bị cho tốt." Đại thị Cái này đã đều tới cơm trưa thời gian, nếu không các ngươi ăn cơm trưa lại đi thôi. Ngươi dạng này chạy tới giúp ta, không ăn cơm, ta bàn quân a. Ta biết Việt thị có một cửa tiệm không tệ, ta mấy lần trước tới đều ở nơi đó ăn. Khẩu vị gì gì đó cũng còn có thể. Ta mang các ngươi đi thế nào? Thân Hồng Yến cũng không khách khí nói rằng. Hách Lượng nghe Thân Hồng Yến nói như vậy cũng không có phản đối, an vị bên trên xe của nàng, nhường nàng lái xe đi nàng muốn đi khách sạn. Chờ ăn xong cơm sau, Thân Hồng Yến mở miệng hỏi, "Hách Lượng, ngươi làm thay nhà máy ở nơi nào? Chúng ta lái xe đưa ngươi đi qua." Ngươi ngồi vào trên ghế lái phụ đến chỉ đường. Hách Lượng ngồi vào trên ghế lái phụ, cho Thân Hồng Yến chỉ vào đường tới làm thay trong xưởng, "Đại tỷ, tới, vào xem một cái đi." "Tuất, vậy ta vào xem." Thân Hồng Yến đem xe tắt lửa sau, liền theo Hách Lượng hạ, Linh Mỹ Lệ cũng từ sau xe trỗ ngồi hạ đến, đi vào chung. "Hách Lượng, ngươi người này vẫn rất nhiều a." Vào phòng, Linh Mỹ Lệ nhìn xem lầu dưới các đại tỷ nói rằng, "Ân, trên lầu còn có hơn 30, cộng lại hiện tại có hơn 80 người a." Hách Lượng hồi đáp, "Đều thế nào nhiều người, khó trách ngươi vừa mới biên lai like bên trên nhiều tiền như vậy." chính ngươi đều có thể mơ sương nhỏ, thế nào còn làm làm thay a?" Thân Hồng Nghiên mở miệng hỏi. "Chúng ta không có nguồn tiêu thụ a, chỉ có thể giúp làm làm thay." Hách Lượng có chút mất đắc dĩ nói. "Ốc, dạng này a, kia tử tử sẽ đến, chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói với ngươi." Thân Hồng Nghiên không hiểu thấu lưu lại một câu, liền mang theo Đinh Mỹ lại đi. Hách Lượng nhìn một chút thời gian, lại cùng Đường Tỷ nói với thải quên một tiếng, liền gọi xe điện lại đi ra ngoài. Tới bán rượu cửa hàng, Hách Lượng mua 2 bình bao đại, lại lấy 2000 đồng tiền tiền mặt, về tới làm thay trong xưởng. "Tỷ, cháu gái ta đâu?" Hách Lượng mở miệng hỏi, "Nàng, nàng đi theo Lưu Hổ đi ra ngoài chơi." "Úc, vậy ta gọi điện thoại cho Lưu Hổ, thì ta mang theo chật nữ đi một chuyến bằng hữu của ta nhà, ngươi cũng đi à?" "Ta, ta cũng đi a, ta quẻ lấy một cái chân, đi có thể hay không giao cho nữ nhi của ta mất mặt à, nếu không liền ngươi mang nàng đi." Đường Tử có chút câu thúc nói, "Đây không có sao chứ?" Hách Lượng cũng có chút không xác định nói rằng, "Tính toán, ta còn là ở nhà a, ngươi mang theo ngươi chật nữ đi." Đường Tử suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không đi. Sợ cho nàng nữ nhi ngã mặt mũi. Hách Lượng đánh một chiếc điện thoại cho Lưu Hổ, nhường hắn mang theo Yên Yên sau khi trở về, Hách Lượng liền mang theo Yên Yên cùng đi Hồng chủ nhiệm trong nhà. Hồng chủ nhiệm, đây là cháu gái ta. Đọc sách chính là liền làm phiền ngươi. Hách Lượng thả tay xuống bên trong Mao Đài nói rằng, "Hách Lượng, ngươi thật đúng là, tới thì tới, mang rượu gì a thật lạ. Đây chỉ là học sinh một chút tâm ý, cùng người khác khác biệt." Yên Yên, gọi Hồng bà bá. Hách Lượng cúi đầu đối với Đường tỷ nữ nhi nói rằng, "Bà bá." Yên Yên rất nhẹ giọng kêu một tiếng liền trốn đến sau lưng Hách Lượng. Tiểu cô nương thật can đảm nhỏ a lập tức đọc năm nhất cái này không thể được. Ba ba cho ngươi cái kia quả táo." Hồng chủ nhiệm cười đối với Nguyên Nguyên nói rằng. Nhìn xem Hồng chủ nhiệm đưa tới quả táo, Nguyên Nguyên có chút nhát gan nhìn thoáng qua Hách Lượng, nhìn thấy Hách Lượng điểm một chút đầu, lúc này mới đem quả táo tiếp tới, nâng ở trong tay. "Hách Lượng, nâng cốc mang lên, ta dẫn ngươi đi bằng hữu của ta nơi đó, hiện tại bọn hắn trường học báo danh đã kết thúc, cũng không biết có khai hay không. Rượu này đưa cho ngươi, làm sao có ý tứ lấy thêm tới người khác nơi đó đi, chúng ta xuống dưới lại mua là được rồi." Hách Lượng đội và nói, "Ta lại không uống rượu này, cầm đi cho bằng hữu của ta." Hắn tốt cái này miệng. Nói Hồng chủ nhiệm cầm lên trên bàn hai bình Mao Đài liền chào hỏi Hách Lượng bọn hắn đi ra ngoài. Hách Lượng nhìn xem Hồng chủ nhiệm chính mình cầm lên mang tới Mao Đài sau, Hách Lượng cũng mang theo chất nữ cùng đi ra khỏi nhà của Hồng chủ nhiệm bên trong. Lên Hồng chủ nhiệm xe, đi bạn hắn trong nhà. "Lão Hoa, ngươi đến đều tới, thế nào hôm nay còn mang theo rượu?" Vừa vào cửa, Hồng chủ nhiệm bằng hữu mở miệng nói ra. "Hồng chủ nhiệm cầm rượu, mang theo Hách Lượng trực tiếp vào trong nhà, đem mang tới rượu nướng trên mặt bàn vừa để xuống, tìm một thành ghế, sau khi ngồi xuống, khóa lại bạn hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Đây cũng không phải là ta mang cho ngươi. Ta người học sinh này lấy cho ngươi tới, hắn chất nữ nghĩ đến trường học các ngươi đọc sách, ngươi cho ta người học sinh này an bài một chút. Chương 189, cơ cấu chương 189, cơ cấu hồng chủ nhiệm bằng hữu nghe được hồng chủ nhiệm lời nói, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngụ, mở miệng nói ra, cái này, trường học của chúng ta danh mạch đã đầy, lại nói, chiêu sinh cũng kết thúc, lập tức cấm người đi bảo, có chút không thích hợp à. Cái này có cái gì không thích hợp, ngươi làm một chút. Tiểu cô nương người ta cũng cho ngươi mang đến, ngươi cũng không thể hại người ta tiểu cô nương ta à. Úp, ngươi cái này học sinh kêu cái gì? Ngươi còn không có giới thiệu đâu. Hồng chủ nhiệm bằng hữu hỏi. Đúng rồi, quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là nghị chủ nhiệm, vị này là Hách Lượng." Hồng chủ nhiệm giới thiệu nói. "Nghị chủ nhiệm ngươi tốt, cháu gái ta đọc sách xin ngươi phí hào tâm tu trì." Hách Lượng nhanh nói rằng, "Nếu không các ngươi giao một khoản dự tính phí, mỗi cái học kỳ 2000 khối tiền. Như vậy, ta cũng có cái lý do cắm một cái đi bảo." "Thế nào?" Nghị chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói rằng, "Có thể, có thể. Ta ân nghị chủ nhiệm ngươi phí tâm, nếu không ban đêm ta mời ngươi cùng Hồng chủ nhiệm ăn một bữa cơm a." Hách Lượng bằng lòng nói, "Ăn cơm liền không được." Ta ban đêm còn có ăn bài, điện thoại ta ngươi nhớ một chút, tháng này cuối tháng lúc đi tên, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta dẫn ngươi đi trường học báo danh. Tuất, tuất ta ơn vị chủ nhiệm ngươi. Nói hách Lượng lấy ra điện thoại, chờ lấy mụ chủ nhiệm báo điện thoại của hắn dãy số. Hách Lượng bọn hắn tại mụ chủ nhiệm nhà ngồi một hồi, Hách Lượng cùng Hồng chủ nhiệm liền cáo từ, trước khi ra cửa, mụ chủ nhiệm nhìn một chút bên người Hách Lượng yên yên, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi tốt nhất mang theo ngươi chất lượng truy cập còn nhỏ dính liền bàn, chúng ta bên kia lão sư giảng bài tiến độ có chút nhanh, ta sợ ngươi chất đứ theo không kịp." Tốt, cái này ta minh bạch, ta ngày mai liền mang nàng đi lớp huấn luyện báo cái tên. Ngươi lý giải liền tốt, ta có cái bằng hữu chính là mợ trường luyện thì, đây là hắn điện thoại, ngươi cầm cho hắn cứ gọi điện thoại, liền nói ta giới thiệu qua tới. Nói ngụ chủ nhiệm cầm một tờ giấy giao cho Hách Lượng. Hách Lượng tiếp nhận ngụ chủ nhiệm tờ giấy, bỏ vào trong túi, cái này hẳn là đi trường học của bọn họ nước cờ đầu. Tiền này còn nhất định phải hoa, không tốn còn không được. Xuống lầu dưới, ông chủ nhiệm đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng, ta sẽ không tiễn ngươi trở về, ta cũng có chút sự tình muốn đi bận nhiệm. Tốt, ông chủ nhiệm, cái này ngươi thu Ta cũng không biết mua cái gì đồ vật tốt. Hách Lượng đem chuẩn bị cho hắn bằng hữu chuẩn bị nói xong 2000 khối tiền hồng bao đưa tới. Ngươi người này a, vẫn là khách khí như vậy. Ta cũng không quá có ý tốt." Ông chủ nhiệm cười thu qua hồng bao nói rằng, "Hẳn là, hẳn là, ông chủ nhiệm, vậy chúng ta đi về trước. Gặp lại, kia gặp lại." Ông chủ nhiệm vẻ mặt ý cười cùng Hách Lượng vất vất tay thì rời đi. Trở lại làm thay trong xưởng, Đường tỷ nhìn thấy Hách Lượng trở về, đối với Hách Lượng hỏi, "Minh huyên, huyên chuyện đi học thế nào? Đã làm xong, số 31 đi báo danh liền tốt." Đúng rồi, Ngài Mai ta mang Viên Viên đi bảo lớp huấn luyện trước học tập. Lớp huấn luyện, vậy có phải hay không thân thiết nhiều tiền a ta mang tới tiền sợ không đủ." Đường tỷ mặt lộ vẻ khó xử nói. Hách Lượng biết không phải là Đường tỷ mang tới không đủ tiền, là hắn không có tiền gì. Dù sao một nữ nhân lôi kéo một đứa bé, hơn nữa nữ nhân vẫn là quẻ một cái chân. Quên năm suốt tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chỉ có tại nông thôn làm chút ít công, còn có trong đất một chút trong đất một chút tu nhậm. Hách Lượng cười nói với Đường tỷ, "Tiền này ta sẽ ra, hiện tại Viên Viên cũng họ hách, gọi ta là tiểu thúc thúc, không phải tiểu cứu ca." Vậy làm sao có ý tốt, nếu không tiền này ngươi tại tiền công bên trong chứ a." Đường tỷ có chút ngượng ngùng nói rằng, "Chục cái gì a người trong nhà, ta đọc chức trường học tiền vẫn là đại bá gia, có khó khăn cũng là đại bá cái thứ nhất lấy tiền đi ra cho ta." "Kia không giống, ngươi về sau phải cho ta trà dưỡng lao tổng trung, ta một cái nữ cho hắn nâng đầu cơ hội đều không có." "Tỷ, ngươi thế nào cùng ta đại bá một cái ý nghĩ, hiện tại cũng niên đại gì, còn nặng nam nhẹ nữ." "Ta đi trước, ngày mai ta đưa xong hàng trở về liền mang Huyên Huyên đi lớp huấn luyện." Đường tỷ nhìn xem hách lượng sau khi đi, đối với Huyên Huyên nói rằng, "Huyên Huyên Ngươi phải nhớ kỹ ngươi tiểu thúc, thúc tốt, biết không? Ừm, mụ mụ ta đi tìm Lưu Hổ thúc thúc chơi a. Uyên Uyên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nói rằng, Lưu Hổ giống như rất ưa thích Uyên Uyên đứa nhỏ này, nhìn thấy Uyên Uyên tiến đến tìm hắn, nói với đường tỷ một tiếng sau lại dẫn Uyên Uyên ra ngoài bên ngoài trong tô chơi. Ngay thứ hai buổi chiều, sau khi ăn cơm chưa xong, khách lượng xuất giá hôn qua nghị chủ nhiệm cho hắn số điện thoại cho gọi tới. Uy, ngươi tốt, chúng ta nơi này là Khải Tinh huấn luyện cơ cấu. Một nữ nhân thanh âm truyền tới. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Trần lão sư sao? Ta là ủy chủ nhiệm giới thiệu qua đến cho Hải tử báo danh giáo dục trẻ em dính liền. "Ông, ngươi là không còn gọi Hách Lượng, ủy chủ nhiệm đã nói với ta. Ngươi bây giờ có rảnh liền mang theo Hải tử đến đây đi." Nói trong điện thoại nữ nhân liền bảo huấn luyện cơ cấu gật đầu địa chỉ. Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, liền gọi lên lại Lưu Hổ trong phòng nghe Lưu Hổ kể chuyện giữa Nguyên Nguyên cùng Đường tỷ cùng đi huấn luyện cơ cấu. Đi đến huấn luyện cơ cấu bên trong, Hách Lượng đánh vừa mới điện thoại, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, mặc một bộ ngăn chứa váy liền áo đi ra. "Ngươi tốt, ngươi chính là Hách Lượng a, ta gọi Hà Dĩnh Đan." Nữ nhân đi đến trước mặt Hách Lượng nói rằng Hà lão sư ngươi tốt, đây là cháu gái ta Viên Viên, về sau mấy ngày nay liền làm việc với ngươi." Hách Lượng đội vàng mở miệng nói ra. "Viên Viên đúng không? Về sau nàng đọc năm nhất cũng là lớp của ta, vị chủ nhiệm môn khoa liền cùng ta đã nói rồi." "Hà lão sư, ngươi vẫn là cháu gái ta về sau chủ nhiệm lớp A kia xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." "Viên Viên, gọi Hà lão sư." Hách Lượng lặp một chút đứng ở phía sau Viên Viên nói rằng. "Hà lão sư tốt." Huyên viên Viên nhu thuận kêu một tiếng. "Viên Viên tốt, vậy ta mang các ngươi đi giao đồ à, buổi sáng ngày mai 8 điểm, các ngươi đưa Viên Viên tới nơi này." Hà Doanh đan lên tiếng sau. Đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng đi theo Hà Doanh Đan tới một gian trong văn phòng giao nộp 1500 khối tiền, lại cảm tạ một phen sau, mang theo Yên Yên cùng Đường Tỷ phải đi về. Hà Doanh Đan cũng đưa Hách Lượng các nàng tới cổng, đối với Hách Lượng các nàng nói rằng, các ngươi ngày mai tới thời điểm, mang lên túi sách cùng bút trị hộ, bút trị cùng cục tẩy chúng ta nơi này sẽ phát. "Tuất, Hà lão sư, vậy sau này liền làm phiền ngươi, chúng ta đi trước, ngươi dừng bước." "Đi gặp lại. Yên Yên ngày mai gặp lại a." Hà Doanh Đan không người sở soạn một chút Yên Yên đầu nói rằng, "Tỷ, ta trước đưa ngươi trở về." lại mang Nguyên Nguyên đi mua sách bao gì gì đó. Lên xe vào sau, Hách Lượng đối với Đường Tỷ nói rằng: "Ta cho Nguyên Nguyên mang theo một cái tới, không cần mua đi. Đây đều là tiền. Cái kia đều phá, nữ hải tự dùng thân cái điểm." Nói Hách Lượng lái xe trở lại làm thay nhà máy, đặt ở Đường Tỷ sau, mang theo Nguyên Nguyên đi cửa hàng mua một cái sách mới bao. Ngày thứ 2 buổi sáng, Hách Lượng muốn đi đưa hàng, liền đem xe điện chìa khóa cho Đường Tỷ, nhường Đường Tỷ đưa Nguyên Nguyên đi lớp huấn luyện lên lớp, tại Hách Lượng đưa xong hàng trở về thời điểm, lần trước cái kia làm thay đăng ký công ty Hoàng Nưu cho Hách Lượng gọi điện thoại tới. Uy Ngươi tốt, là hách lượng hách tiên xin sao? Là ta, là không trả ta giấy phép phê xuống. Đúng vậy, ngươi bây giờ có rảnh tới một chuyến cục công thương sao? Ta đem giấy phép dị gì, gì đó cho ngươi, nhưng ngân hàng mở tài khoản cùng thuế vụ muốn chính ngươi đi làm. Thật làm sao a, nhanh như vậy, không phải nói muốn 3 ngày sau sao? Đã làm xong, cái này ngươi có thể yên tâm. Vậy cảm ơn ngươi a, ta hiện tại liền đến. Hách lượng cũng không có trì hoãn, cứ điện thoại liền mở ra xe van đã đến cục công thương cầm cầm tới giấy phép, đồng thời đem Hoàng Nưu phí phục vụ cho Hoàng Nưu, trở lại làm thay trong sờ sau. Hách Lượng lấy điện thoại di động ra cho ở trên thị thân Hồng Yến đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Hách Lượng, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Ngươi không phải buổi sáng mới vừa tới qua sao?" Thân Hồng Yến mở miệng hỏi. "Thân đại tỷ, ta xin nghiệp giấy phép cùng con dấu đều đã năm bắt tới tay, nhưng còn muốn mở tài khoản cùng thuế vụ gì gì đó." "Tốt, kia tốt, vậy ngày mai ngươi lúc trở về, ta đi một chuyến nữa ngươi nơi đó, đem còn lại thủ tục cấp cho ngươi tốt. Không có chuyện gì tình ta liền ăn tội rồi a." "Tốt, kia thân đại tỷ độ còn giữ lại, ngày mai liền làm vì ngươi. Gặp lại a, thân đại tỷ." điện thoại hách lượng, nhìn xem trong tay xí nghiệp giấy phép cùng mấy cái quan đơn đấu, không khỏi nắm nắm đống này, dùng sức đụ mấy lần, lúc này mới cầm nổi bận, nói với Đường tỷ một tiếng, trở về mập mạp quán net lầu 3 gian phòng. Chương 190, trở về chương 190, trở về sáng ngày thứ hai, Thân Hồng Yến vẫn là mang theo Đinh Mỹ lệ mở ra xe của nàng, mang theo hách lượng cùng một chỗ tới biệt thị. Tới biệt thị, hách lượng trở về cầm đồ bận, Thân Hồng Yến mở miệng hỏi, "Hách lượng, ngươi dự định tại cái kia ngân hàng mở tài khoản, có hay không tại ngân hàng quen thuộc người?" "Không có a." "Vậy thì tại ngươi phụ cận ngân hàng a?" Dạng này cũng dễ dàng một chút. Sau khi nói xong, liền mang theo Hách Lượng tới thành Trung Tôn Không Sa ngân hàng, cũng là trên Hách Lượng lần đến mang quà quản ngân hàng. Tới trong ngân hàng, lần trước tiếp đãi Hách Lượng trò vay quản lý, vừa bật ở đại sảnh, Hách Lượng rất lễ phép đối nàng nở nụ cười. Cái kia trò vay quản lý giống như cũng nhớ ký Hách Lượng, đối với tới Hách Lượng nói rằng, ngươi đây là lại tới làm trò vay sao? Không phải, chúng ta là tới các ngươi cái này mở chân ngủ. Ưm, vậy ta mang các ngươi đi thôi. Nói liền mang theo Hách Lượng các nàng đi công việc mở tại quầy thủ tục. Theo ngân hàng đi ra, đã đến cơm trưa thời gian. Hách Lượng mời Thân Hồng Yến hai cái, lại đến lần trước Thân Hồng Yến nói nhà kia tiệm cơm ăn cơm trưa. Ăn được sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Thân Hồng Yến lại dẫn Hách Lượng đi thuế bộ sư, đem còn lại thủ tục làm tốt. Thân đại tỷ, nếu không ta mời các ngươi ăn cơm tối, các ngươi có thể lại trở về. Làm xong tất cả thủ tục, Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đối với Thân Hồng Yến nói rằng: "Không được, chúng ta cũng trở về đi, thái tử của ta đang ở nhà bên trong. Tạm biệt a." Nhìn xem Thân Hồng Yến các nàng lái xe rời đi, Hách Lượng cũng đón một chiếc xe taxi về tới mật mã quán net lầu 3 đem xí nghiệp giấy phép một vài thứ bỏ vào biết chữ bản trong lăn kéo. Mắt thấy tháng 8 chậm chậm đi qua, Hách Lượng cũng theo làm thay trong xưởng giải thoát ra, hiện tại ban đêm là đường tỷ đăng ký tốt số lượng. Lưu Hổ sáng sớm hôm sau, cùng đường tỷ hai người sẽ đem làm tốt sản phẩm đem đến xe hàng bên trên, chờ lấy Hách Lượng tới cùng đi tiên đường tăng nghiệp, lại lôi kéo ngày thứ hai nguyên liệu trở về. Một ngày này, Hách Lượng ngay tại lên mạng, chuông điện thoại di động vang lên, Hách Lượng lấy tới xem xét, là hắn tương lai cô em vợ mạnh mộng đệ đánh tới. Hách Lượng đối cái này cô em vợ đã không có lời nói, điện thoại này đánh so với nàng tỷ mạnh văn đệ đều muốn chịu khó. Trige cơ bản mỗi ngày cho Hách Lượng đánh ba cái điện phạt tới, hơn nữa đều là cùng Hách Lượng và nản mẹ của nàng đến cớ nạo vô nhân đạo. Hoặc là chính là nhường Hách Lượng giúp nàng mạo sương quý tệ, mạo sương hội viên. Mỗi lần cũng không nhiều, liền để mạo sương 10 khối, 20 khối. Hách Lượng nhận điện thoại đối với Mạnh Ngộng Đế nói rằng, "Ngộng ngộng, lại có chuyện gì? Mạo sương quý tệ việc này thì không cần nói. Thỉ phu, ta tại đồng trạm, ngươi qua đây tiếp ta." Lão nương ta lại chạy về tới. Mạnh Ngộng Đế thanh âm phách lối theo trong điện thoại di động truyền đến. "Không phải, ngươi khai giảng không phải còn có 6 ngày sao?" Hôm nay mới số 25 a mẹ ngươi thế nào thả ngươi hiện ra. Bắt đầu ngày mốt phải quân huấn, ta cùng ta mẹ nói muốn sớm tới trường học, liền chạy ra khỏi tới, mau lại đây tức ta, ta mang theo thật nhiều thật nhiều đồ vật. Hách Lượng còn không có bằng lòng, Mạnh Mộng Đễ liền đem điện thoại cho treo, Hách Lượng chỉ có thể mở ra xe van đi đón Mạnh Mộng Đễ. Tới ô tô đông trạm, Mạnh Mộng Đễ có một cái bao, lôi kéo một cái dương hành lý, đã đứng tại lối đi ra, trong tay còn cầm một cây kem, không ngừng ăn. Hách Lượng dừng xe xong quay cửa kính xe xuống đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng, ngươi ngốc đứng đấy làm gì, chính mình đem hành lý để lên. Thị phu Nhớ ta không? Mạnh Mộng đệ đem hành lý đặt vào đồn sau xe ngồi vào trên ghế lái phụ hỏi: "Không muốn? Hử? Tỷ phu ngươi đây là lái đi đâu a, cái này giống như không phải đi phòng người đừng a?" Mạnh Mộng đệ nhìn phía trước đường hỏi: "Đưa người đi trường học a. Ta là tới ngươi kia bọc máy vi tính, không phải đi trường học, trường học muốn ngày mai mới được tin." Nhanh quay đầu: "Ngươi vừa mới không phải nói ngươi cùng người mẹ nói muốn sớm đưa tiền sao? Tại sao lại biến ngày mai báo cáo?" Hết lượng thả chậm tốc độ xe hỏi: "Ngươi nói gà, ta là gạt ta mẹ nó, cũng không phải thật sớm đưa tiền, ta là tới ngươi nơi này chơi." Hiện tại phòng ở lui đi, nói địa phương cũng không có, ngươi ngủ chỗ nào a? Chúng ta cũng không phải không có ngủ cùng một chỗ qua, ta ban đêm suốt đêm, ngươi an tâm ngủ liền tốt. Nhanh quay đầu trở về, bạn trai ta còn tại trên mạng chờ ta. Ta đội bã đi lên mạng đâu? Hách Lượng nghe xong Mạnh Mộng Đễ lời nói, một hồi lắc đầu, nhưng cũng không thể đem nàng lại cho trở về, chỉ có thể dẽ ngoật một cái, hướng phía mập mạp quán net lái đi. Tới quán net dưới lầu, Hách Lượng đem xe đình chỉ tốt sau, đi theo Mạnh Mộng Đễ cùng một chỗ xuống xe. Xách theo hành lý của nàng, hai người đi đến trong phòng. Tiến vào phòng, Mạnh Mộng Đễ đem con bao Ngồi trên giường quạt ra, cầm lấy điều hòa không khí tấm đem điều hòa không khí mở ra. Kéo một chút trên người nàng bị mồ hôi làm ướt quần áo, đối với Hách Lượng nói rằng: "Thì phu, ngươi không biết rõ ta trong nhà có nhiều chịu tội sao? Thế nào chịu tội? Thì ngươi mỗi lần gọi điện thoại tới đều nói ngươi mỗi ngày chạy ra ngoài chơi. Có đôi khi liền cơm đều không trở lại ăn. Trong nhà chờ không được à? Điều hòa không khí không có, chơi máy tính, mẹ ta mắng ta, nói tiền điện không cần tiền a ta chỉ có thể tìm ta bạn trai đi nơi nào." Nói mạnh ngụm để ôm đặt ở viết chữ trên bàn bàn bút ký hôn một cái. "Thì phu" Máy vi tính này hai ngày này cho ta chơi, ngươi đừng bảo là ta ạ." "Ân, ngươi chơi a, thời gian của ta không rảnh bị lắm, ta tiếp cháu gái ta Tàn Ngọc đi." Nói hết lượng cũng mặc kệ mạnh mộng đễ, lập tức đến chất nữ Viên Viên tan học thời gian. Hách Lượng liền đi lớp huấn luyện bên trong tiếp chất nữ đi. Hách Lượng tại lớp huấn luyện dưới lầu chờ một hồi, theo tiếp hài tử tan học ra trường nhiều hơn, lão sư cũng mang theo tốt nhất quá hài tử đi xuống. "Viên Viên, hôm nay ngươi học cái gì?" Hách Lượng lặp lấy tay của Viên Viên hỏi. "Hôm nay lão sư dạy cho chúng ta biết chữ." Tiểu thúc thúc Ngươi lần sau có thể hay không để cho Lưu Hộ Thúc Thúc tới đón ta?" Uyên Liên ngẩng đầu nhìn Hách Lượng nói rằng, "Thế nào muốn Lưu Hộ Thúc Thúc tới đón ngươi, tiểu Thúc Thúc tới đón ngươi không phải như thế." Lưu Hộ Thúc Thúc nhìn giống Ba Ba, ngươi nhìn không giống, khác tiểu bằng hữu đều có Ba Ba tới đón." Uyên Uyên có chút thất lần nói, "Ướp, vậy ngươi sau khi trở về, chính mình cùng Lưu Hộ Thúc Thúc nói." "Ừm, Lưu Hộ Thúc Thúc nếu có thể làm ta Ba Ba liền tốt, như thế ta cũng có Ba Ba." Uyên Uyên vẻ mặt hướng tới nói rằng, Hách Lượng mang theo chất nữ trở lại lầu 3 gian phòng, Uyên Uyên nhìn xem trong phòng có thêm một cái mạnh ngực đệ lộ ra có chút câu thúc. Mạnh Mộng Đễ cũng phát hiện Liên Liên đứa bé này, mở miệng lại hỏi, "Tỷ phu, đây là người chất nữ?" "Đúng vậy a, ngươi may tính trước đừng đùa, nhường nàng làm một chút làm việc." Lần này Mạnh Mộng Đễ cũng là không có cưỡng, tắt máy vi tính lên, nhường Huyên Huyên làm bài tập. "Tỷ phu, nhà các ngươi người có phải hay không đều rất hắc, người chất nữ cái này màu da giống ngươi, cũng hắc, nhưng dáng dấp rất đẹp." Mạnh Mộng Đễ đế đi đến bên người Hách Lượng nói rằng, "Tiểu nữ hãy đi, tại nông thôn hàng ngày đỉnh lấy lớn mặt trời chơi, đương nhiên đen, trưởng thành liền sẽ bạch. Người khi còn mẹ cũng hắc." "Ai nói, mẹ ta nói với ta?" sau khi còn bé có thể trò nhìn. Tính toán, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phụ đạo ngươi chất nữa học. Nói liền không để ý tới Hách Lượng đi đến bên người Yên Huyền đi xem Yên Huyền làm việc đi. Nhìn xem thân làm học cặn bã bên trong máy bay chiến đấu Mạnh Mộng Đế, muốn đi phụ đạo Yên Huyền, Hách Lượng thật tới muốn gọi ở hắn. Nhưng nghĩ đến Yên Huyền vẫn là học chưa bàn, Hách Lượng cũng không có để ý vừa bạn Mạnh Mộng Đế kiểm tra một chút Yên Huyền làm việc có sai hay không lầm. Yên Huyền, ngươi có muốn hay không nhìn phim hoạt hình? Ta cho ngươi mở ra xem. Chờ Yên Huyền làm xong bài tập, Mạnh Mộng Đế không kịp chờ đợi bật máy tính lên hỏi. Mẹ ta nói Hiện tại ta đã không phải nhà trẻ tiểu bằng hữu, không thể nhìn phim hoạt hình, phải học đọc đọc sách." Uyên Uyên có chút hướng tới nhìn xem, máy vi tính mở ra nói rằng. Mạnh Mộng Đế nghe xong Uyên Uyên lời này, vừa vặn đang nhập xuống nghi ngờ, đột và nói: "Đúng, mụ mụ ngươi nói rất đúng, ngươi bây giờ không thể nhìn phim hoạt hình, ngươi tìm ngươi thúc thúc đi chơi." "A gì ta chơi sẽ máy tính, cái này đồ ăn vặt cho ngươi ăn." Mạnh Mộng Đế nói kéo ra nàng cong đến bao, xuất ra bên trong mang tới đồ ăn vặt đưa cho Uyên Uyên nói rằng. Uyên Uyên một cái tay nắm đồ ăn vặt túi hàng một góc, quay đầu nhìn xem nằm ở trên giường hắc lự. Không cần phải để ý đến ngươi thúc thúc của ngươi, Aji đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Mạnh Mộc đẽ nhìn xem động tác của Nguyên Nguyên nói rằng, "Aji cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, a ta dẫn ngươi đi mụ mụ ngươi nơi đó, đi thôi." Hách Lượng nằm ở trên giường đối với Nguyên Nguyên nói rằng, "Khi lấy được Hách Lượng sau khi cho phép, Nguyên Nguyên lúc này mới cầm khoai tây trên hướng phía Hách Lượng đi tới. Hách Lượng thấy Nguyên Nguyên tới phía bên mình, cũng từ trên giường bò lên, liền mang theo chất nư muốn về làm thay trong xưởng. Chương 191, ước định chương 191, ước định Hách Lượng dẫn Nguyên Nguyên trở lại làm thay trong xưởng." Uyên Uyên liền chạy tới Lưu Hộ trong phòng, đem vừa mới mạnh ngậm để cho nàng khoai tây chiên đưa tới Lưu Hộ trong tay, mở miệng nói ra: "Lưu Hộ thúc thúc, ngày mai ngươi có thể đưa ta đi trường học lên lớp sao? Còn có cái này khoai tây chiên cho ngươi ăn." Lưu Hộ bị động tác của Uyên Uyên làm có chút chấn váng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, xoa đầu của Uyên Uyên nói rằng: "Thúc thúc ta buổi sáng ngày mai còn muốn đi đưa hàng, nếu không ngươi buổi chiều tan học trở về thời điểm, Lưu Hộ thúc thúc đi đón ngươi thế nào?" Ân, kia nói xong, "Ngày mai ta ra về, ngươi tới đón ta. Chúng ta móc tay." Uyên Uyên rỗi dàng ngỏ tay. Đem khoai tây chiên đặt vào lưu hồ trên giường, ngẩng đầu nhìn qua lưu hồ nói rằng, Lưu hồ bất đắc dĩ cũng đưa tay ra chỉ cùng ngón tay của Nguyên Nguyên móc tại cùng một chỗ, sau đó chỉ nghe được Nguyên Nguyên kia thanh âm non nớt vang lên, ngóe tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. "Túc Túc, chúng ta nói xong, ngươi không thể đổi ý, ngày mai ta ra bệ, ngươi muốn tới phòng học phía dưới tiếp ta." Nguyên Nguyên có chút không yên lòng nói, "Túc Túc làm qua quân giải phóng, làm sao lại gạt ngươi chứ, Túc Túc ngày mai nhất định đi tiếp ngươi, khoai tây chiên ngươi lấy về chính mình ăn, Túc Túc là người lớn rồi, không ăn khoai tây chiên." Đại nhân không thể ăn sao? Vì cái gì mộng mộng Aji vừa mới ăn a? Uyên Uyên có chút không hiểu hỏi, "Cái này, cái này, Uyên Uyên ngươi nói mộng mộng Aji là ai?" Lưu Hổ mở miệng hỏi, "Ta cũng có biết, nàng gọi ta là chú tỷ phu." Lưu Hổ cùng Uyên Uyên tại Lưu Hổ trong phòng nói chuyện, Lưu Hổ đem Uyên Uyên đưa với chương nhạc, Uyên Uyên bỗng nhiên hỏi, "Lưu Hổ thúc thúc, cái này làm quân giải phóng có phải hay không rất vi phạm, ta nhà trẻ một cái tiểu bằng hữu, thúc thúc hắn chính là làm quân giải phóng." Làm quân giải phóng đương nhiên vi phạm, nhưng cũng rất khổ. "Ta không sợ khổ, ta về sau cũng muốn làm giải phóng quân." Lưu Hổ thúc thúc ngươi dạy một chút ta có được hay không? Nhưng viên viên ngươi phải thật tốt đọc sách, làm quân giải phóng nhưng là muốn có văn hóa." Lưu Hồ Triện Ý nói một câu. Ơ. Viên viên trùng điệp gật đầu một cái. Tại tối mau ăn lúc ăn cơm tối, Mạnh Mộng Đễ không biết rõ thế nào mặc một đôi hách lượng dép lê chạy tới làm thay nhà máy bên này. Vừa tới làm thay nhà máy cổng, rũ cái đầu tại làm thay trong xưởng bốn phía đánh giá một phen. Sau đó lúc này mới đi từ từ bảo, tựa như lão bản thị sắt công việc tới như thế. Thủ phương cái thứ nhất phát hiện Mạnh Mộng Đễ đế tiến đến, liền vui vẻ nói rằng, "Tiểu lão bản nương, ngươi rất lâu không có tới. Hôm nay mở thị sắt công việc à?" Ta thị sát công việc gì a, ta tới tìm ta tỷ phu, tỷ phu của ta hắn ở đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Mạnh Mộng Đễ cũng là đối tiểu lão bản Nương Xưng hô này không quá để ý, đối với thuộc phượng hỏi. Hách Lượng cũng nghe tới mạnh âm thanh của Mộng Đễ, cùng theo trong nhà ăn đi ra, Mạnh Mộng Đễ nhìn thấy Hách Lượng, vội vàng đi đến bên người Hách Lượng kéo qua tay của Hách Lượng, liền chạy ra ngoài. Cái này khiến một bên như thế không phát nhìn được gì, nhìn có chút mơ hồ, đối với tại các nàng bên người làm việc thái quen hỏi, vừa mới cái kia cao cao nữ hài tử là ai a làm sao gọi ta đệ đệ tỷ phu? Lão bản tỷ hắn Đây là lão bản bạn gái bọn muội gọi mừng ngộ, thời điểm trước kia thuần tới, bảo nàng tiểu lão bản lương, chúng ta cũng chỉ là nói một chút điều thiếu thiếu. Tiểu cô nương này người hay là rất tốt. Đường tỷ nghe xong là hách lựa bạn gái muội muội, có đối với thải quyển hỏi, "Úc, em ta có đối tượng, ra tới thế nào nhiều ngày tại sao không có thấy qua đệ đệ ta bạn gái của hắn a?" "Lão bản người bạn gái trước kia cũng tới, về sau nghe lão bản nói, nàng trở về quê quán cơ quan đơn vị đi làm, chỉ có ngày nghỉ ngơi tới đây một chút." "Lão bản cô em vợ tới, 2 ngày nữa khả năng lão bản bạn gái cũng tới." Đương thị cùng thái quên nghe ngóng lấy chuyện của Mạnh Văn Đế thời điểm, Hách Lượng cũng bị Mạnh Mộc dẹp dẹp đi bên ngoài, nhìn xem bên chân liền thừa hai cái chó con, mở miệng hỏi: "Tỷ phu, ta cái kia dầu trên đâu, làm sao lại thịt khò tẩu cùng mất tiết? Ngươi sẽ không thật sao dầu trên ăn đi." "Ăn cái gì a, nhà mình ổ chó làm sao lại ăn?" "Dầu trên ta tặng ngươi, đúng rồi, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì a?" "Tỷ phu, ta muốn ăn khẳng đức cơ, ta sau khi trở về liền không có đến qua, ngươi dẫn ta đi ăn khẳng đức cơ có được hay không?" Mạnh Mộc Đế lại dong đưa Hách Lượng cánh tay nói rằng: "Không phải, lần trước ta đi qua thời điểm Ta cùng ngươi tỷ ăn được sao, không phải cho ngươi đồng gói trở về, ngươi làm sao lại chưa từng ăn qua một lần? Tỷ ta cầm lại nhà, ta đi ra ngoài chơi, liền bị mẹ ta đã ăn xong, liền cho ta thừa xương cốt. Lại nói, ngươi lần trước đi tìm ta tỷ đều tốt chút thời gian. Úp, bị mẹ ngươi ăn a. Thỉ phu, ngươi dẫn ta đi đi. Ban đêm ngươi thay đổi quần áo ta dựa cho ngươi, thế nào? Mạnh ngục đẽ lôi kéo hách lượng cánh tay tiếp tục nũng nịu cái này nói rằng, "Được thôi, được thôi." Ta đi mở xe. Hách lượng bị mạnh ngục đẽ cuốn lấy không có cách nào, vàng lòng nói Tỷ phu, chúng ta mở xe điện đi, không cần mở ngươi kia phá xe ban. Xe điện chìa khóa đâu, cho ta, ta mở ra. Trên xe chạy bằng bình điện cắm đâu, đúng rồi ngươi lần này đi ra cha mẹ ngươi không có cho ngươi tiền à. Hách Lượng nhìn xem đi cưới xe điện Mạnh Ngộc để hỏi. Cho à, liền cho ta 200 khối tiền, nói rằng tuần lễ tiền sinh hoạt thì ta sẽ mang đến cho ta. Tức chết ta rồi. Mạnh Ngộc để cưới xe điện đi vào bên người của Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng cũng ngồi xuống sau lưng Mạnh Ngộc để, nhường Mạnh Ngộc để cơi xe điện mang theo hắn đi khẳng đốc cơ. Thị phu, nghe ta tỉ nói, ngươi rất nhiều ngày không có đi tìm hắn. Mạnh Mộng đẽ mở giả xe điện hỏi, là có kém không nhiều 10 ngày qua, mấy ngày nay bội hoàng có việc, ta cũng cùng ngươi tỉ nói, thì ngươi ở nhà vẫn tốt chứ? Tốt, ngươi đều mặt một chút, tỉ phu, ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta đặc biệt đáng ghét? Không có a, rất tốt. Thưa ta, ta liền biết, muốn ta xinh đẹp như vậy cô em vợ, tỉ phu ngươi làm sao lại phải ta? Tỉ phu nơi này thế nào cũng có nhà khẳng đức cơ, cái này lúc nào thời điểm mở? Vừa qua khỏi thành nam cầu lớn, Mạnh Mộng đễ liền phát hiện một nhà mới mở khẳng đức cơ điểm hỏi. Ta cũng không biết, tính toán, chúng ta không đi thị khu, liền cái này nơi này ăn đi. Ngươi bận qua đi chú ý đến an toàn. Đang ăn tối xong khảng đức cơ sau khi trở về, Hách Lượng cầm quần áo tới trong phòng vệ sinh tắm một cái, Liên năm dài trên giường cầm Hoàng San san cho hắn sách nhìn lại. "Tỷ phu, ngươi không đi ngươi trong sởng thấy a." Mạnh Ngục đẽ nhìn thấy Hách Lượng đã nằm dài trên giường xem sách, có chút kỳ quái nói rằng: "Không đi, ngươi vừa mới nói, ta quần áo ngươi cho ta tẩy, ta ném phòng vệ sinh, ngươi tắm xong sau, đem quần áo tẩy." "Biết, tỷ phu vậy ta cũng đi tắm rửa a, ngươi đừng động ta trò chơi a." Cô không cho phép xem ta cở gở nói chuyện phiếm. "Ừ, ta không nhìn. Ta không có hỏi thăm người khác tư ẩn yêu thích." Hách Lượng nhìn xem lộ ra màn ảnh máy vi tính nói rằng, "Thật không thể nhìn, ta đi tắm rửa a." Sau khi nói xong, Mạnh Ngục đệ theo nàng mang tới trong giương hành lý xuất ra quần áo, chạy tới trong phòng vệ sinh tắm rửa đi. Lần này Mạnh Ngục đệ nói chuyện cũng là giữ lời, sau khi tắm xong, nàng đem y phục của Hách Lượng cũng tẩy, phơi tới trên ban công, cái này khiến Hách Lượng cảm thấy mình hôm nay cái này dống nhiên khẳng đức cơ không có buồn phi mệt. Hách Lượng nhìn một hồi lại bạn, cảm thấy trích lệch thời gian không nhiều. Nhìn xem Mạnh Mộng Đễ vẫn còn tiếp tục chơi game, liền đem tắt đèn. Nam giai trên giường đi ngủ. Hách Lượng đang muốn ngủ thời điểm, cảm thấy Mạnh Mộng Đễ lại để chính mình, Hách Lượng mở to mắt hỏi, "Ngươi thế nào? Tỷ phu, tấm thảm cho ta điểm. Ta có chút lạnh. Ngươi đừng một người chính mình bọc lấy a." Hách Lượng đem tấm thảm mở ra một chút, Mạnh Mộng Đễ liền kéo một chút đi qua đóng tới trên thân. Hách Lượng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian, mới 11 giờ. "Ngươi hôm nay thế nào ngủ sớm như vậy? Trước kia không phải muốn chơi tới 2, 3 điểm sao?" "Ta về lại, đi ngủ." "Tỷ phu cho ta cả một chút phía sau lưng." ta cảm thấy ta phía sau lưng có chút nữa, Mạnh Mộng Đệ đưa lưng về phía Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng đưa tay qua, cách quần áo tại Mạnh Mộng Đệ trên lưng tảo mấy lần, thấy Mạnh Mộng Đệ ngủ chết đi, Hách Lượng nắm tay thu hồi lại sau, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Mộng Đệ cũng ngủ chết đi. Sáng ngày thứ 2 tới 7 giờ đồng hồ, Hách Lượng rất đúng giờ từ trong ngậm tỉnh lại, Mạnh Mộng Đệ ban đêm không biết rõ tối hôm qua lúc nào thời điểm lại tự ở trong lồng ngực của mình đi ngủ. Doa đến Hách Lượng nhanh nắm tay theo trên người Mạnh Mộng Đệ rút trở về, lại nhìn về phía ngủ ở bên người Mạnh Mộng Đệ, chỉ thấy Mạnh Mộng Đệ chỉ là lật ra cả người lại ngủ chết đi. Hách Lượng lúc này mới thật to thở dài một hơi. Chương 192, khai giảng chương 192, khai giảng Hách Lượng thấy Mạnh Ngộng Đễ không có phản ứng sau, lúc này mới từ trên giường đứng lên tới vệ sinh bên trong. Ở trên một cái nhà vệ sinh sau, chờ Bình huynh đệ bình phục lại sau, lúc này mới rửa mặt ra cửa. Cố công có đi gọi còn đang ngủ mạnh ngộng đễ. Tại Hách Lượng sau khi đi, Mạnh Ngộng Đễ cũng từ trên giường lập tức ngồi tới, ấn xuống một cái trước ngực, nhỏ giọng thầm nói, lần này chịu thiệt lớn. Không được, phải nghĩ biện pháp dọa dẫm một chút đồ vặn. Nói thầm xong sau, Mạnh Ngộng Đễ lại không tâm không có vội nằm xuống ngủ tiếp đi giống như cũng không quá để ý như thế. Hai ngày thời gian trật lẫy lên, Mạnh Mộng Đệ cũng tới thôi trước trường học báo cáo thời gian, sáng sớm Mạnh Mộng Đệ đối với Hách Lượng hỏi, "Tỷ phu, ngươi hôm nay đưa xong hàng trở về muốn mấy giờ?" "10 giờ rưỡi, mau mau 11 giờ dáng mẹ, ngươi có chuyện gì không?" Hách Lượng đưa di động đặt vào trong túi quần, cầm túi tiền nói rằng, "Muốn trễ như vậy à, tính toán, ta vẫn là ta chính mình đi trường học á, ngươi trở về sớm, ta còn muốn ngươi theo ta đi trường học báo cáo. Ta không có thời gian cùng ngươi đi, chính ngươi đi rồi, trong trường học, nghe lời một chút, người khác không núp biết ngươi, ngươi đừng khi dễ người ta." Người ta ưa hiền người, ngươi cũng phải trả tay, biết chưa? Ân, Tỷ phu, vạm nhất ta đánh công lại, ngươi muốn giúp ta. Hai ngày này, ngươi cũng ở trợ ta chỗ này, đừng cho là ta không biết rõ. Mạnh Mộng Đễ chỉ một chút trước ngực mình nói rằng, đừng nói mỏ, ta làm sao lại ở trợ ngươi, tiền này ngươi cầm. Nam sinh mời ngươi ăn đồ bật muốn từ chối không tiếp biết sao. Hách lượng theo trong ví tiền xuất ra 200 khối tiền đưa cho Mạnh Mộng Đễ nói rằng, Ân, ta biết, ta muốn ăn cái gì, ta liền đến tìm ngươi, đúng rồi Tỷ phu, ngươi chờ cùng tỷ ta nói, ta chạy nguyên nơi này tới. Biết không? không phải thì ta lại muốn mang ta. Đi, ta sẽ không nói, ta đi trước a có việc gọi điện thoại cho ta. Nhớ kỹ đi trường học đem cửa phòng đăng ký. Hách Lượng sau khi nói xong, liền tiến đến làm thay nhà máy, cùng Liễu Hồ cùng đi đưa ra thị trường đưa hàng. Nhưng tối làm thay trong xưởng, Hách Lượng cương muốn lên xe, Đường tỷ gọi lại Hách Lượng. A Lượng, nguyên kia bạn gái muội muội, hai ngày này có phải hay không ở phòng ngươi a? Không có a, ban đêm nàng trở về trường học ngủ. Hách Lượng mặt không đổi sắc nói rằng. "Cút, ngươi chú ý một chút hình tượng, bị người nói nói nhảm không tốt. Dù sao nàng là người tương lai của em ạ." Bây giờ không phải là chuyện ấy, biết không? Ta biết, ta đi trước đưa hàng, tỷ, hôm nay có rảnh bồi Liên Liên đi mua mấy bộ quần áo, hai ngày nữa ta mang nàng đi trường học báo danh. Ừ, ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi à, trong xưởng ta sẽ cho ngươi xem trọng." Đương tỷ nói xong quẹo lấy một cái chân trở lại trong phòng đi. Hách Lượng nhìn Đường tỷ trở ra, liền cùng Liễu Hổ lái xe cùng đi tiên đường tán nghiệp đưa hàng. Hiện tại Hách Lượng mỗi lần đi qua đều sẽ mua chút hoa quả cái gì mang đến bộ tài vụ. Bộ tài vụ đám nữ hải tử cũng đúng Hách Lượng mười phần khách khí. Theo dù nhà máy trở về, Hách Lượng cương dừng xe xong, muốn trở về mập mạp quán net lầu 3 nghỉ ngơi, thải quên cứ gọi lại Hách Lượng. "Lão bản, trên lầu thực tập sinh có chuyện tìm ngươi." "Ốc, các nàng nói cái gì sự tình sao?" "Không có, vừa mới cái kia Kim Hải Phượng xuống tới nói với ta, để ngươi trở về đi trên lầu một chút." "Các nàng có chuyện tìm ngươi?" "Tuất, vậy ta đi lên một chút." "Các ngươi bật điệu." Hách Lượng đi đến lầu 2, Kim Hải Phượng các nàng tổ dân phòng, đối với Kim Hải Phượng hỏi, "Kim Hải Phượng, vừa mới ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Hách Lượng, chúng ta thực tập bảng biểu ngươi cầm về không có." Ngày mùng ngày 1 tháng 9 chúng ta muốn về trường học giao một chương thực tập báo cáo. Ngày mai, ta ngày mai đi tổng xưởng thời điểm để bọn hắn đem các ngươi bảng biểu lẫn xong, cho ngươi thêm trở về. Hách Lượng, ngươi có thể hay không cùng tổng xưởng lãnh đạo nói một chút, đem chúng ta thực tập lợi bình luận viết tốt đi một chút. Không tốt, chúng ta sẽ bị trừ điểm." Tiền Thanh Thanh đỏ mặt nói rằng. "Ừm, ta sẽ nói, mọi người khỏe tốt cố gắng, tháng sau các ngươi đều tăng lương, các ngươi trở về trường học có thể hỏi một chút người đồng học các nàng, hiện tại cái kia các ngươi có tiền lương cao." "Cúp, cảm ơn ngươi Hách Lượng." Kim Hải Phượng đợi lát nữa lúc tan cơm, ngươi cùng các tổ cũng nói một chút, thực tập bảng biểu ngày mai ta sẽ cho các ngươi. Nhưng các ngươi giao hảo bảng biểu, muốn trực tiếp đi làm lại. Không thể bỏ bê công việc, không phải nhiệm vụ kết thúc không thành, dù sưởng lãnh đạo muốn nói chuyện. Tốt, tốt, chúng ta sẽ thông tri các nàng. Kim Hải Phượng nhẹ gật đầu nói rằng, vậy các ngươi thật tốt cố gắng, ta đi về trước. Cố lên. Hách Lượng động viên một câu, liền xoay người trở về lầu 3 giám phòng. Tới tháng 8 ngày cuối cùng, Hách Lượng mang theo Đường Tỷ cùng một chỗ, đưa Nguyên Nguyên đi ủy chủ nhiệm trường học báo danh. Tới cửa trường học, Đường tỷ đem Huyên Huyên đặt vào trên mặt đất, đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, ngươi mang Huyên Huyên đi vào đi, ta trên xe chờ các ngươi." Ta liền không tiến bảo. Hách Lượng nhìn một chút Đường tỷ vẻ mặt, cũng minh bạch Đường tỷ ý tứ trong lời nói. Nàng la sợ trở ra, cho nàng nữa Nhi Huyên Huyên mất mặt. Trước kia tại nhà trẻ thời điểm, có tiểu bằng hữu thường, thường dùng nàng là người tỏ sự tình đã kích con gái nàng. Huyên Huyên nhiều lần khóc về nhà nói với nàng. Hách Lượng mặc dù biết nhường cho con không chê mâu xấu đạo lý, nhưng vẫn là đồng ý Đường tỷ ý kiến, hắn mang theo Huyên Huyên đi trong trường học báo danh. Đường tỷ ngồi xe van bên trên chờ hách lượng các nàng đi ra. Tại báo tên hay sau, hách lượng lúc này mới chạy về làm thay trong xưởng, cùng Liễu Hồ cùng đi thiên đường tán nghiệp đưa hàng. Theo ngày mùng 1 tháng 9 đến, Mập Mạ Quán Net lầu 3 cũng khôi phục náo nhiệt, các sinh viên đại học cũng đều trở về, những phòng khác sinh viên, hôn qua liền đã tới, chỉ có Hoàng San San chưa có trở về. Một ngày này, hách lượng tại đưa xong hàng sau trở lại Mập Mạ Quán Net lầu 3, Hoàng San San cũng đã trở về, hơn nữa đang đánh quét lấy gian phòng của nàng. Hách lượng tại cửa ra và hô một tiếng, Hoàng San San từ trong phòng xoay đầu lại hướng lấy hách lượng mỉm cười. Hách lượng Ta mới vừa tới thời điểm, gọi ngươi một chút cửa, ngươi không có tại, đi làm gì a? Ta vừa mới đưa xong hàng trở về. Đúng rồi, tiền ngươi cho ta mượn trả lại cho ngươi." Nói hách lượng xuất ra túi tiền, đem lần trước Hoàng San San lưu lại thẻ đưa tới. "Ngươi thật đúng là vô dụng a, ngươi ở đâu mượn đến tiền?" Hoàng San San tiếp nhận thẻ ngân hàng tiện tay đặt vào trên giường hỏi, "Thân thích chỗ nào mượn? Ngươi cũng thật lạ, ngươi thân thích nơi đó mượn, cùng ta cái này mượn còn không phải như vậy, nếu không tiền này ngươi cầm trước, vạn nhất có cái cần dùng gấp." Nói Hoàng San San đem thẻ cầm lên lại đưa tới. "Không cần, không cần." Ta hiện tại đã đem tiền hàng cho kết trở về. Không thiếu tiền. Đợi lát nữa ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, nhưng ta muốn nâng cơn tây, ngươi trước giúp ta đem thùng nước kia cho ngược một chút, sẽ giúp ta tiếp một thùng nước trở về. Hoàng San San lại đem thẻ ngân hàng ném tới trên giường, đối với Hách Lượng phân phó một câu. Tốt. Hách Lượng lên tiếng, nhấc lên trên đất thùng nước, tới phòng vệ sinh lại lần nữa cho Hoàng San San tiếp một thùng nước trở về. Ngươi đứng đấy làm gì? Ngồi một hồi á, ta lập tức liền làm tốt vệ sinh. Hoàng San San thấy Hách Lượng đứng đấy nhìn xem chính mình làm vệ sinh, quay đầu về Hách Lượng nói một câu. Vậy ta đi trước chính ta trong phòng, ngươi làm tốt vệ sinh gọi ta một chút a nghị không ra ngươi một cái nhà giàu nữ hài chính mình làm vệ sinh. Hoàng San San cầm một khối khăn lau, tại trong thùng nước, dùng sức xoa mấy lần, đối với đứng tại hách lượng nói rằng: "Cái gì a, từ nhỏ đến lớn, ta đều là tự mình dựa quần áo gì gì đó. Ngươi không nên đem ta muốn trở thành loại kia cơm đến há miệng lấy áo đến thì đưa tay người có được hay không? Ngươi về phòng của mình đi thôi, chờ ta làm tốt vệ sinh sau ta bảo ngươi." Hách lượng về đến phòng không đến bao lâu, Hoàng San San liền làm tốt vệ sinh đến góc cửa, tại cửa ra vào ôm. Hách lượng giúp ta đem nước ngược một chút, ta đổi bộ y phục, chúng ta liền đi ăn cơm. Hách Lượng mở cửa phòng, đi đến Hoàng San San gian phòng, đem trên đất thùng nước nhấc lên, lại đi phòng vệ sinh đem nước cho tới. Trở về thời điểm, Hoàng San San cửa gian phòng đã bị khóa lên rồi, đợi một hồi, Hoàng San San lúc này mới đem cửa mở ra, đội bộ đội đổi đầu váy liền áo. Thế nào, y phục này được không? Ta đi Hồng Kông du lịch thời điểm mua về. Ân, để mắt. Đúng rồi, chúng ta đi nhà ai nhà hàng Tây ăn cơm a? Cờếc cờ. Đi thôi. Hoàng San San đem hách lượng trong tay tuần tiếp tới, đặt vào trong phòng nói rằng Hách Lượng suy nghĩ một chút, cũng không biết cờ phép cờ ở đâu. Liền theo Hoàng San San cùng một chỗ xuống lầu dưới. "Hách Lượng, ngươi đem nơi xe điện cưới tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu không chúng ta đón xe a, cái này cờ phép cờ ở đâu ta không biết rõ. Ta biết, ngươi đi cưới tới. Ta cho ngươi chỉ đường, rất gần." Hoàng San San nói bỗng nhiên phá lên cười. Chương 193, sân bóng chương 193, sân bóng nhìn xem Hoàng San San cười vui vẻ như vậy, Hách Lượng nhất thời còn sợ không tới đầu não, cũng không, có nhiều hỏi, chỉ có một người hướng phía làm thay nhà máy đi đến. Hách Lượng tới làm thay trong xưởng. Nói với đường tỷ một tiếng, liền cõng bình điện lại về tới mập mạp quấn nẹt dưới lầu. Hoàng San San tại Hách Lượng dừng lại xe điện sau, liền bên cạnh ngồi ở Hách Lượng đằng sau, vịn Hách Lượng eo nói rằng, ngươi hướng phía trước mở, tới thành Nam cầu lớn bên kia, nơi nào có nhà mới mở? Hách Lượng thúc đẩy xe điện, hướng phía thành Nam cầu lớn tới đi, hai người nói chuyện, chỉ chốc lát đã đến thành Nam cầu lớn bên này. Hách Lượng nhìn chung quanh một chút, cũng không có tìm được Hoàng San San nói cờ Fờ, liền mở miệng hỏi. Hoàng San San, cái này cờ Fờ ở nơi nào a, ta tại sao không có nhìn thấy? Trước mắt nhà này không phải sao? phía trên không phải viết cờếc cờ, cờ ngươi không có trông thấy sao?" Hoàng San San chỉ vào khang đức cơ nói rằng, "Đây không phải khang đức cơ sao, ngươi không phải nói ăn cơm tây sao?" Hách Lượng nhất thời không có phản ứng tới hỏi, "Khang đức cơ không phải liền là kiểu tây rất ăn nhanh, tên gọi cắt cơm tây. Không có sai a, ngươi đem xe điện rất tốt, chúng ta đi bảo." Sau khi nói xong, Hoàng San San che miệng, đột nhiên nở nụ cười. Hách Lượng nhìn xem không hiểu thấu nụ cười Hoàng San San, cũng không biết Hoàng San San nàng đang đàng cười thứ gì. Dù sao Hoàng San San lời gì cũng không có nói trực tiếp cho mình đưa tới 20 bạn. Hách Lượng cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra: "Này sẽ sẽ không quá rơi thân thể của ngươi giá, một cái đường đường phú nhị đại, cùng ta ăn khẳng đức cơ, nếu không chúng ta đổi một nhà a đi nội thành ăn bò bít tết. Rơi cái gì giá trị bạn thân a, ta chẳng lẽ nhất định phải ăn tại đi, nơi này rất tốt, nhanh lên, ta đói bụng rồi. Ngươi thật muốn mời ta ăn, lần sau lại mời qua. Lần này coi như xong." Nói Hoàng San San thúc giục Hách Lượng đem xe điện đi đỉnh chỉ tốt, lôi kéo cánh tay của Hách Lượng cùng đi đi vào. "Hoàng San San, cảm ơn ngươi a." Đang ăn tốt khẳng đức cơ, Hách Lượng đối với Hoàng San San nói lời cảm tạ nói. Ngươi đã mời ta ăn cơm, đã cảm tạ qua, lại nói, ta cho ngươi một tiền, ngươi không phải cũng không hề dùng, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Hách Lượng lại một lần nữa nói lời cảm tạ nói. Hách Lượng có thể đỉnh lấy phản hồi kế cái tên mập mạp kia không thỏa hiệp, còn có dự khi đi thân thích chỗ nào thử bay tiền, chủ yếu là Hoàng San San cho hắn tấm kia 20 bạc thẻ. Nhưng trong lòng của hắn có chút đái. Mặc dù Hách Lượng không quá bằng lòng động Hoàng San San cho hắn trong thẻ tiền, nhưng có 20 bạc trong tay, cùng không có 20 bạc trong tay, cảm giác này là hai chuyện khác nhau. Đang ăn tốt sau bữa cơm trưa, Hách Lượng đi theo Hoàng San San đằng sau cùng đi ra khỏi cổng đắc cơ điểm bên trong, tới mất điện bình xe địa phương. Hoàng San San nhìn một chút xe điện sau, đối với đẹp mắt nói rằng: "Hách Lượng, cái này xe điện ta cưới trở về, ngươi ngồi đằng sau." "Ngươi sẽ cưới sau, đợi lát nữa ngã sắp xuống, xe hư không có chuyện, người thủ thường cũng không tốt. Trong nhà của ta ta đặt vào hai chiếc đồ máy, ngươi nói ta có thể hay không cưỡi?" Hoàng San San hỏi ngược một câu. "Vậy ngươi cưỡi a, đừng cưỡi quá nhanh." Hách Lượng cái chìa khóa đưa tới nói rằng. Hoàng San San đem xe đẩy ra sau, chờ Hách Lượng ngồi lên đến sau. Hoàng San San đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi vị tha điểm, như vậy thẹn thùng làm gì, trước kia ngươi không phải dạng này a, ánh mắt đều nắm loạn." Hách Lượng bị Hoàng San San kiểu nói này, chỉ có thể cười khổ một cái, nâng lên Hoàng San San bằng eo, sau, Hoàng San San liền nhanh chóng thúc đẩy xe điện hướng phía mập mạc quán nét lái đi. Tại tới mập mạc quán nét dưới lầu, Hoàng San San theo trên xe chạy bằng bình điện sau khi số tới, đem xe điện trả lại Hách Lượng, "Chính ngươi đi đem xe điện cất kỹ. Ta đi lên trước, đem mang đến xác quần áo sửa sang một chút." Hách Lượng nhìn xem như trước kia tại trong tính cách tưởng như hai người trên Hoàng San San về phía sau. Chính mình cũng cơi xe điện hướng phía làm thay nhà máy lái đi. Tới bạn muộn cơm nước xong xôi thời điểm, Hách Lượng làm thay hán muốn miệu, không biết rõ lúc nào thời điểm bắt đầu, mỗi ngày nhiều một đám tiểu thanh niên tụ ở chỗ này. Thỉnh thoảng nhìn lén làm thay bên trong xưởng. Hách Lượng cũng phát hiện tình huống này, đang ăn qua sau bữa ăn, Hách Lượng nhìn xem còn không ngừng vào bên trong nhìn quanh một đám tiểu thanh niên, Hách Lượng đối với Lưu Hổ nói rằng, Lưu Hổ lại ca, thế nào mấy ngày nay xưởng chúng ta cổng nhiều người, sẽ có hay không có sự tình á xưởng chúng ta bên trong tiểu cô nương cũng không biết a, bạn nhất ra cái gì sự tình liền không tốt. Một đám đội vã tìm bạn gái tiểu thanh niên, bọn hắn cũng chỉ là đến trong sương nhìn xem tiểu cô nương, đợi lát nữa liền sẽ đi. Không có chuyện gì, không phải còn có ta ở chỗ này nhìn xem sao. Lưu Hồ chẳng hề để ý nói. Hách Lượng nghe xong lời này, lã chá cười một tiếng, nghĩ đến chính mình khi đó vừa tốt nghiệp thực tập thời điểm, cũng thường thường cùng Trung Dật chạy tới phòng trước bao sương, giúp đỡ phục vụ viên làm việc. Chỉ là Trung Dật hoang luôn xảo ngữ một phen sau, luôn có thể mang theo phục vụ viên ra ngoài ăn bữa ăn queer, Hách Lượng chính hắn chỉ có thể một người trở về trung dật thuê phòng ở Lưu Hồ đại ca, vậy ta đi về trước, nơi này ngươi nhìn một chút. Dù sao ở đều là nữ hải tử, bọn nhất tiến vào đến nam, xảy ra chút sự tình sẽ không tốt. Hách Lượng coi lại một chút cộng còn lại lấy mấy cái tiểu thanh niên, đối với Lưu Hồ nói rằng: "Tiến tâm đi, Hách Lượng, ta nhìn nơi này, bọn này tiểu quỷ một cái vào không được. Ân, ta đi đây a." Nói Hách Lượng liền trở về mật mã quấn nẹt lầu 3 gian phòng. Vừa tới lầu 3 cửa gian phòng, Hoàng San San cửa mở ra, đối với ngoài cửa phòng vệ sinh nhìn một chút. Trong tay còn cầm một túi quần áo cùng một cái chậu rửa mặt. Hoàng San San: "Ngươi có phải hay không muốn tắm rửa a?" Hách Lượng mở miệng hỏi: Đúng vậy a, không biết là ai, đều đợi thật lâu rồi, cũng không thấy đi ra. Ngươi tới phòng ta tẩy a chìa khóa trong lôi, ngươi rửa sạch đánh trò ta điện thoại. Nói Hách Lượng cái chìa khóa đưa tới. Hoàng San San có chút do dự lại nhìn một chút phòng vệ sinh, lúc này mới tiếp nhận Hách Lượng cái chìa khóa trong tay, đối với Hách Lượng nói rằng, ta ơn a. Không cần cảm ơn, tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi nghe xong ta có khó khăn trực tiếp chạy tới, ta cũng không có thế nào cảm ơn ngươi. Đi, vậy ta liền không cảm ơn, về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta San San a. Tốt, vậy ta đi xuống trước. Nói xong Hách Lượng lại quay người hướng xuống lầu đi đến. Hách Lượng xuống lầu dưới, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì để phân đi, liền đi tới đi đối diện đại học. Khai giảng sau, đại học bắt đầu náo nhiệt lên, trong sân bóng rổ, một chút đánh lấy mình Trần Nam Sinh đang đánh bóng rổ. Hách Lượng đi tới bên cạnh, chọn lấy một cái vị trí đứng đấy nhìn lại. Lúc này một cái nam sinh đi đến bên người Hách Lượng nói rằng: "Đồng học, sẽ đánh bóng rổ sao? Chúng ta tổ một đội." "Sẽ, nhưng đánh cũng tốt." Hách Lượng nghiêng đầu sang chỗ khác nói rằng: "Sẽ liền tốt, đợi lát nữa ba người chúng ta tổ một đội." Nam sinh kéo qua một nam sinh khác nói rằng, tốt. "Đến tiên hách lượng bọn hắn một tổ ra sân, hách lượng phát cầu sau, liền đứng tại ba phần tuyến bên ngoài, nhìn xem cùng tổ hai người đi đến sông." Liên chạy cũng không có chạy một chút. Không phải coi là hách lượng ba phần cầu tốt bao nhiêu, đây chỉ là thượng nhất thế lưu lại thói quen. Lúc còn trẻ lẫn nhau đi đến đánh, theo lớn tuổi, trầm dã ưa thích đứng tại ba phần tuyến bên ngoài ném rổ liên tục. Vừa mới gọi hách lượng tổ đội cái này anh em thật đúng là mãnh, một người đơn đấu đối diện ba cái tuyệt không sợ hãi. Nhưng cầu tự nhiên không có tiến, còn tốt bị một cái khác đập đi ra, tới hách lượng trong tay. Vừa mới một cái đơn đấu đối diện anh em chạy đến lại hướng phía Hách Lượng muốn banh. Hách Lượng tự nhiên truyền đi qua, tiếp tục xem một mình hắn biểu diễn. Nhưng một người khó địch nổi ba người, chính là Mạnh Như Lư Bố, cùng đại lưu quan trường ba người giáp công phía dưới bạn chạy. Câu tới đối diện ba người trong tay. Phong thủ a. Vừa mới Mạnh Nam Ca đối với Hách Lượng ôm. Còn tốt đối diện cũng là Thái Điểu, câu lại bị Hách Lượng ở bên ngoài nhặt được. Mắt thấy Mạnh Nam Ca lại muốn tới muốn banh, Hách Lượng chính mình bận ra ba phần tuyến bên ngoài. Đối diện ba người nhìn xem Hách Lượng tại ba phần tuyến bên ngoài, cũng không có đến phong thủ. Còn có một cái giơ lên một chút tay, ra hiệu Hách Lượng ném rổ. "Cầu, cho ta." Mạnh Nam Ca lại hướng phía Hách Lượng ôm. Ý tứ chính là cầu cho hắn nhường một mình hắn đơn đấu liền tốt. Hách Lượng lần này lại trực tiếp cho một cái khác bên cạnh không có người phòng tụ nam sinh. Một trận tranh tài xuống tới, Hách Lượng ba cái bị đánh trở về dưới trận, đối diện tiến vào năm cái, Hách Lượng bên này tiến vào một cái. Vẫn là cùng tổ một nam sinh khác nhặt được một cái bảng bóng rổ cho đánh vào. "Hai người các ngươi có thể hay không chơi bóng? Tuyệt không biết phối hợp." Mạnh Nam Ca tới bên sân mở miệng phàn nàn nói. Hách Lượng cũng là không quan trọng cũng chỉ là tới chơi chơi, một nam sinh khác chịu không được, mở miệng liền phản đối nói: Ba người kẹp lấy ngươi, ngươi còn một mực đi lên sông, chính mình đánh, bên cạnh ta một người cũng có gọi ngươi mấy lần chuyền bóng, ngươi chuyền sao? Chương 194, cải biến chương 194, cải biến vừa mới một người đơn đấu đối diện ba cái manh năm ca, thua cầu lúc đầu tâm tình liền không tốt, tới dưới trận còn lại có thể có người nói hắn không được, lập tức nói rằng: Cho ngươi cậu, ngươi đánh vào sao? Cậu cũng sẽ không đánh mà nói ta. Không đánh, ta trở về đám giữa, để các ngươi chính mình đi chơi. Sau khi nói xong, nhặt lên sân bãi bên cạnh quần áo muốn đi. Vị chủi nam sinh nghe xong giận, trực tiếp đi lên liền đẩy một cái. "Ngươi đẩy ta làm gì? Ngươi chờ đó cho ta." Nói liền cầm lấy quần áo nhanh chóng chạy mất. "Các ngươi thiếu một người, ta có thể gia nhập sao?" Lúc này, ở đây vừa nhìn cầu một cái nam sinh tới hỏi. "Có thể, đợi lát nữa chúng ta nhiều chuyền bóng." Vừa mới đẩy người nam sinh đáp, nhưng vừa lại muốn đến phiên hách lượng tổ ra sân, một đám tương đối cao lớn nam sinh đi tới, đối với hách lượng nửa cái sân bãi hô. "Các ngươi đem sân bóng nhường một chút, chúng ta muốn đánh toàn trường." "Các ngươi muốn đánh cũng tụ một đội." Tính toán không đánh, bọn hắn là đội giáo viên. Trở về xem sách. Vừa mới gia nhập vào Nam Sinh nói rằng, vừa gia nhập Nam Sinh vừa rời đi, Hách Lượng điện thoại băng lên, Hách Lượng nhìn một chút, là Hoàng San San gọi tới, liền nhận. Hách Lượng, ta tắm xong, ngươi có thể trở về. Úp, úp. Hách Lượng cúp điện thoại, đối với còn tại tìm đồng đội Nam Sinh nói rằng, ta cũng trở về đi. Ngươi cũng muốn trở về, ta vừa tìm ba cái, vừa vận một đội. Ừm, không đánh, các ngươi chơi. Gặp lại a. Hách Lượng đưa di động thả lại tới trong túi, thì rời đi sân bóng, hướng gian phòng đi đến. Tới lầu 3. Hách Lượng tới Hoàng San San gian phòng gõ một cái cửa, mong muốn cầm chìa khóa, nhưng cửa cũng không có mở, gian phòng của mình cựa lại bị mở ra. Hoàng San San mặc một bộ váy ngủ, đứng tại cổng đối với Hách Lượng nói rằng, "Ta còn tại phòng ngươi, đúng rồi, Hách Lượng, ngươi có máy sấy sao? Ta máy sấy quên mang về." "Có, ta đưa cho ngươi a." Hách Lượng quay người lại đối với Hoàng San San đáp. Hách Lượng đi đến giữa, đem mạnh văn đẽ lưu lại máy sấy theo dưới tủ đầu giường mặt đem ra, đưa cho Hoàng San San. "Hách Lượng, ngươi đi tắm rửa a, đợi lát nữa ta giúp ngươi đem quần áo cho thay." Hoàng San San tiếp nhận máy sấy tóc nói rằng: "Không cần, không cần. Chúng ta tắm một cái liền tốt. Ngươi nếu là nóng lời nói có thể mở một chút điều hòa không khí." Hách Lượng Từ chối không thèm nói. Trước kia nghe Mộc Mộc nói, ngươi thường tưởng lấy Khạng Đức Cơ làm mồi dụ, nhường nàng giặt quần áo cho ngươi, hôm nay ta ăn ngươi Khạng Đức Cơ cũng phải giúp ngươi tẩy. Hoàng San San vui lùa nói rằng: "Tiểu nha đầu kia không giống, mỗi lần là chính nàng nói ta mời nàng ăn Khạng Đức Cơ, nàng giúp ta giặt quần áo. Ta đi tắm trước a." Nói Hách Lượng cầm quần áo tiến vào phòng vệ sinh, chỉ thấy Hoàng San San thay đổi quần áo ném ở một cái thùng nước bên trong nhất là cái kia màu đen nội y rất là choáng sáng. Hách Lượng mở ra nước lạnh, tùy tiện cọ rửa một chút, lau khô thân thể đi ra. Chỉ thấy Hoàng San San còn tại thùi nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh. "Hách Lượng, ngươi tắm xong chưa?" Hoàng San San ngẩng đầu hỏi. "Rửa sạch. Ngươi cầm dùm ta máy sấy thổi một chút, tóc ta dài, dùng tay bắt một chút." "Út." Hách Lượng đi tới, tiếp nhận Hoàng San San đưa cho mà nói máy sấy cầm. "Đối với tóc của nàng thổi lên. Cho ta thổi dưới tóc mặt một điểm địa phương, bên này còn chưa khô." Hoàng San San cúi đầu nói rằng Hách Lượng đè xuống Hoàng San San nói, đem máy sấy hướng nàng lọn tóc thổi qua. Những này đập vào mi mắt trắng loá như tuyết, ầm ầm sóng dậy. Không khỏi nhường Hách Lượng nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Hách Lượng đã rất lâu không có đi tìm mạnh món đễ, nhìn thấy Hoàng San San bộ dáng bây giờ, không khỏi có chút kích động. Mặc dù không ngừng cho Hoàng San San thổi tóc, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi. Không sai biệt lắm, Hách Lượng, cảm ơn ngươi a." Hoàng San San thẳng lên đầu nói rằng. Có tốt tại Hoàng San San thẳng lên đầu thời điểm, Hách Lượng phản ứng lại, đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Không có gì, không có gì. Cổ áo ngươi còn tại phòng mụ sinh. Ân, đợi lát nữa ta tại ngươi cái này tẩy một chút, ngươi không ngại a? Không ngại, không ngại. Vậy ngươi đi tẩy a, ta đem máy sấy thu lại. Hách Lượng nhanh nói rằng. Hoàng San San nhìn xem Hách Lượng có chút dáng vẻ kinh hoàng, phốc phốc cười một tiếng mà cười, đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng, ta phát hiện ngươi đỏ mặt, vừa mới ngươi thấy cái gì? A? Không có a ta cái gì cũng không có nhìn thấy a. Hách Lượng phản bác một chút nói rằng. Hoàng San San nghe được Hách Lượng phủ nhận nhanh như vậy lập tức cảm nhận được không bình thường, nhìn một chút chính mình mặc quần áo Sinh đẹp gương mặt lập tức hiện ra một tia đỏ bừng. Ngụy Văn nói: "Hách Lượng, ta đi trước giặt quần áo." Sau khi nói xong, Hoàng San San giãy dụa hắn luyện chuyện dáng người đi vào trong phòng vệ sinh, biến mất tại hách lượng trước mắt. Hách Lượng nhìn xem Hoàng San San đi vào trong phòng vệ sinh, ngốc ngốc cười một tiếng, hắn phát hiện Hoàng San San thả hai tháng giả, cảm giác Hoàng San San đối với hắn như trước kia có chút không giống. Hách Lượng cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, cầm Hoàng San San cho nàng quản lý sách nhìn lại, không có một hồi, Hoàng San San cầm một cái chậu rửa mặt từ trong phòng vệ sinh hiện ra. "Hách Lượng, ngươi giã áo đâu?" "Y phục của ngươi ta dựa cho ngươi tốt." Hoàng San San nhìn xem nằm trên giường đọc sách Hách Lượng nói rằng, "Da ngươi tẩy a giá áo đều tại ban công." Hách Lượng đội vàng bò lên tiếp nhận Hoàng San San trong tay chậu dựa mặt nói rằng, "Chúng ta còn không có tẩy, chính ngươi đi phơi khô a." Hoàng San San sau khi nói xong, liền xoay người trở về trong phòng vệ sinh tiếp tục giặt quần áo đi. Tại Hách Lượng phơi tốt quần áo không đến bao lâu, hoàng âm thanh của San San lại từ trong phòng vệ sinh truyền đến, "Hách Lượng, ngươi tới phòng ta cho ta cầm một chút giá áo. Ta quần áo cũng tại ngươi ban công phơi một chút. Ta cái này giá áo có, ngươi dùng ta liền tốt." Hách Lượng trong phòng đáp, chỉ chốc lát Hoàng San San cầm y phục của nàng tới ban công, đem y phục của nàng cũng vơi. Về đến phòng, Hoàng San San cũng không có đi thẳng về, mà là ngồi xuống hách lượng trên giường. "Ngươi nhìn cái gì xét đâu?" Hoàng San San phất phất tay bên trên nước độc hỏi. "Ngươi cho ta kia mấy quyển quản lý sách ra." Hách Lượng đem trong tay sách giơ lên một chút nói rằng, "Nhìn hiểu không? Có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Thấy thì thấy hiểu, chính là có nhiều chỗ không quá lý giải." Nhìn nhiều mấy lần liền tốt. "Ừm, vậy chính ngươi từ từ xem, qua chút thời gian, trường học của chúng ta có công khai quá." Ta tối gọi ngươi, ngươi đi nghe một chút lão sư các nàng nói thế nào. Tốt. Cảm ơn ngươi a. Hạnh lượng, ngươi cùng người bạn gái thế nào? Hoàng San San dạ bộ như hưởng ở mà hỏi. Còn tôi à, qua mấy ngày nàng khả năng lại một tới. Ta rảnh rỗi cũng sẽ đi tìm nàng, chỉ là trong khoảng thời gian này tương đối bận độn, có chút thời gian không có đi tìm nàng. Ngươi không sợ các ngươi thời gian rảnh như vậy không thấy mặt, các ngươi tình cảm sẽ ra vấn đề sao? Hoàng San San lúng một chút tóc của nàng hỏi. Có cái gì tốt lo lắng, cũng không phải mấy tháng không thấy mặt, chúng ta mỗi ngày đều có gọi điện thoại. Vậy ta trở về đi ngủ, ngày mai ta còn muốn đi huấn luyện quân sự. Ngủ ngon." Hoàng San San đứng lên nói rằng. Hoàng San San sau khi đi, Hách Lượng lại nhìn một hồi sách, không biết rõ thế nào đột nhiên nhìn có chút không tiến bảo. Liền mở ra máy tính leo lên Pepper. Nhìn một chút. Vừa leo lên, chỉ thấy Mạnh Mộng đệ cửa gửi ảnh chân dung chớp độc lên, Hách Lượng điểm mở xem xét, mạnh văn đệ phát tới một đầu tin tức tới. "Lão công, tại không có. Tại, ngươi đang làm gì đâu?" Hách Lượng vội vàng trở về một đầu đi qua. Vừa nói tam xong, "Ngày mai ta tới ngươi nơi đó." Ngươi cũng thật nhiều ngày không có tới như ta. Ta trong khoảng thời gian này vừa đổi một cái nhà máy làm công việc, có chút bận rộn. Đúng rồi, em gái ta có hay không chạy ngươi nơi nào đến? Tới, ta mời được nàng ăn một bữa khẳng đức cơ. Hắn liền về trường học đi. Hách Lượng gắn một cái lão trả lời. "Cốc, ngươi đứng với em gái ta tốt như vậy, ngươi cũng đem nàng làm ư?" Hai người, Hàn Huyên tới 10:10 giờ, trên lệ thời gian không nhiều lắm, riêng phần mình hạ mạng. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cương vừa tỉnh lại, muốn đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Hách Lượng tiện tay đem cửa mở ra. Chỉ thấy Hoàng San San đứng tại cổng, thấy hách lượng đem cửa mở ra, Hoàng San San liền lập tức đi vào nói rằng. Ta trước tẩy mặt, ta đến trường tiến chế. Các người lên lớp không phải 8 giờ sau sao, hiện tại còn chỉ có 7 giờ đồng hồ, người vội vãi như vậy làm gì à? Hôm nay muốn đi vấn luyện quân sự, 7 giờ dưới muốn tập hợp. Hách lượng người giúp ta phơi tại nhà người ban công quần áo thu một chút, chúng ta muốn đi bộ đội trụ sở nửa tháng vấn luyện quân sự. Hoàng San San đi vào trong phòng vệ sinh, bên cạnh đánh răng vừa nói nói.